Rốt cuộc tiến đi kia hỏa sát tinh, lão nhân thu thập một chút bị lộn loạn dược liệu. Kỳ thật kia đám người lại nói tiếp cũng khá tốt, tới rồi trong nhà chính là thiêu một nồi nước ấm, làm con dâu cấp kia tiểu nha đầu rửa mặt một chút, mặt khác cái gì cũng không núp đích, nhìn đảo không giống như là cái cường đạo. Còn là câu nói kia, không phải cường đạo ai mang theo vũ khí đâu. Lão nhân tuy nói là thổ làng chung, nhưng cả đời này chứ bỏ vào núi chính là đi phụ cận trợ liền chính khẩn bộ khoái cũng chưa gặp qua, liền càng không cần để quân đội, bằng không Âu Dương Văn Hiên một đám người tuy rằng là y phục thường trang điểm, có kiến thức cũng sẽ liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ là trải qua đặc thù huấn luyện quân nhân. bất quá hiện tại này đó đều không quan trọng, kia hỏa sát tinh đi rồi liền hảo. Lão nhân mới vừa như vậy nghĩ, viện môn đột nhiên bị đẩy ra, một đám người mang theo một cái cổ hấp tấp xông tới, một cái trai trai hải tử gắt gao bắt lấy lão nhân cánh tay. Đại thúc, nhà các ngươi có phải hay không cứu một vị cô nương? A, lão nhân sửng sốt, bị trước mặt này mấy cái con cung tiễn người hoảng sợ, không phải là lại gặp được thổ phỉ đi. Chúng ta, chúng ta lão nhân lầm bẩm, ánh mắt ý bảo con dâu vội vào nhà đi, này đó thổ phỉ chính là gì đều làm được ra tới. Lương thủ sơn lại đây xin lỗi thí lễ, lão ca, nữ nhi của ta bị ngựa nổi trứng, từ phía trên rơi xuống, ta một đường truy tung mà đến. Nghe nói là bị người cứu đến nhà các ngươi. Hắn lời này nửa thật nửa giả, hắn nơi nào có nghe nói, bất quá là nhìn đến kia một hàng vó ngựa hơn thôi. a, người nữ nhi. lão nhân vừa nghe, cẩn thận đánh giá lương thủ sơn hai mắt. Nghĩ lại kia tiểu nữ hoa lúc ấy cũng là một thân áo vải thô, liền tin bài phần. Đúng vậy, ta chưa? Ta muội muội năm nay 8 tuổi, ăn mặc một thân màu xanh lá áo quần ngắn giả. Ngựa nổi trứng đã bị mang đi. Lăng húc vội nói, lão nhân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng gặp được thổ phỉ. Lăng húc vội buông ra tay, đại thúc, xin lỗi, ta cũng là suốt ruột. Nhân chi thường tình, nhân chi thường tình. Lão nhân xua xua tay, thở dài, bất quá các ngươi đã tới chậm, nửa canh giờ trước. Cứu kia nha đầu người mang theo nàng đi huyện thành, ta này y thuật không thành, kia tiểu nha đầu bị thương đầu, người vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Nàng bị thương đầu. Lăng húc vừa nghe lại đột nhiên bắt lấy lao nhân. Nàng thế nào? Thương có nặng hay không? Bên kia lương thủ sơn cũng đi theo khẩn trương. Nghĩ đến kia một bãi huyết, thân thể lung lay một chút, con ngươi nháy mắt liền đỏ. Lao nhân bị lăng húc kia một đôi cái kìm rừng như tay chảo sinh đau, nhai răng trợn mắt, ai ta nói tiểu tử, ngươi này tay kính sao lớn như vậy? Xin lỗi đại thúc. Lăng húc thanh âm nghẹn nào, nàng rốt cuộc thế nào? Còn không biết chính là trên đầu quăng ngã rất đại một cái miệng vết thương lão nhân khoa tay muối chân một chút liền ở cái chán này nhìn rất trọng bất quá bọn họ đi huyện thành có hảo đại phu cấp nhìn một cái hẳn là không chuyện gì nhất định sẽ không có việc gì lăng húc lẩm bẩm đột nhiên nhớ tới cứu nàng là người nào xem vó ngựa ấn nhưng có hai mươi mấy con ngựa không phải là gặp được mã buôn lậu đi nhưng mã buôn lậu sẽ có lòng tốt như vậy dẫn người cứu trị sao Con đại thật xa đưa đi huyền thành, Lang Húc tỏ vẻ hoài nghi. Nhắc tới kia đám người, lão nhân bội nói, hai mươi mấy người đại hán, nhìn đều rắn chắc. Đô Kỵ cao đầu đại mã, còn mang theo binh khí, nhìn nhưng rất doà người. Cái gì binh khí? Lang Húc cùng Lương Thủ Sơn liếc nhau, đều có một loại dự cảm bất hảo. Chính là các ngươi loại này cung tiễn, còn có tâm chán, nga, còn có thống nhất loan đao. Lão nhân sức quan sát nhưng thật ra không tồi. Đều là giống nhau thanh y gì hay thanh quần. Quân trận. Lăng húc tâm lập tức trầm tới rồi đáy cốc. Điền điền như thế nào sẽ cùng tham gia quân ngũ lộng tới cùng nhau. Lương thủ sơn bên kia cũng hơi hơi nhíu mày, nhìn lăng húc nói, điền điền ngày thường tiếp xúc đều là người nào. Như thế nào sẽ có quân đội người. Này mấy cái hải tử rốt cuộc là như thế nào sinh hoạt. Điền điền bọn họ ngày thường liền ở láo lang động, loại một ít rau xanh bán tiền, nơi nào sẽ nhận thức người nào. Lăng hút trong lòng lộn xộn, điền điền là tìm được rồi, nhưng này lại không có tung tích, xem ra hắn muốn tìm hồi người còn không phải giống nhau phiền toái. Kia lão nhân tuổi hồi nhìn ra bọn họ khẩn trương, vội nói: "Bất quá các ngươi cũng đừng lo lắng, bọn họ cái kia dẫn đầu chính là cái mười mấy tuổi thiếu niên, nhìn rất khẩn trương, kia nha đầu, còn tự mình ôm kia nha đầu đi huyện thành." Lão nhân lời này một mở miệng, không biết vì cái gì. Lăng Húc lập tức nghĩ đến năm trước mùa đông gặp được kia hai cái kẻ thần bí, nhẹ nhàng thở ra đồng thời rồi lại khẩn trương lên. Mười mấy tuổi thiếu niên, quả nhiên kia nha đầu có việc nhi gạt chính mình. Lão ca, đa tạ. Lương thủ Sơn xoay người liền đi, nếu người ở huyện thành, vậy chạy nhanh đuổi theo. Lăng Húc lại chân chờ, Lương thủ Sơn nhìn hắn một cái, như thế nào? Tiểu tử này tựa hồ không lớn thích hợp. Lang Húc há miệng thở dốc, Lương Thúc. Điền Điền chuyện này không đổi. Cái gì kêu Điền Điền chuyện này không đổi. Lương Thủ Sơn đột nhiên đánh gây hắn nói, đó là nữ nhi của ta, hiện tại sinh tử chưa biết, ta có thể không nóng này sao. Tiểu tử này, nhìn rất khôn khéo, không từng tưởng như vậy không đáng tin cậy. Lăng hút thở dài, Lương Thúc, hiện tại Điền Điền hẳn là không có gì nguy hiểm, nếu ta không đoán sai, cứu nàng hẳn là một vị cố nhân, nhưng thật ra cầu cầu, Nga, cũng chính là mạng phong, hắn cũng cùng mất tích. Không biết lương thúc các ngươi phía trước có hay không gặp được mang theo một cái nam hài người. Tiểu nhi tử. Lương thủ sơn thân thể lung lay một chút, trừng lớn đôi mắt nhìn lăng húc. Quế hồng diễm kinh hô một tiếng, phía trước nam nhân kia. Ngay sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn lương thủ sơn, đại ca, ta không nhìn kỹ kia hải tử mặt. Nàng liến nhớ rõ kia nam nhân xem nàng ánh mắt rất đáng kinh. Truy. Này trong nháy mắt Lương Thủ Sơn trong thân thể đột nhiên phong thích một cổ sát khí, hắn rốt cuộc biết phía trước vì cái gì cảm giác không thích hợp, kia hài tử, thế nhưng bị người dùng đại lượng mê dược. Đáng chết! Lương Thủ Sơn đi nhanh đi ra ngoài, phân phó nói, đỏ tươi ngươi đi huyện thành, liên hệ địa phương thế lực, làm cho bọn họ thế tất hỗ trợ tìm được hài tử. Quế Hồng Diễm Cả Kinh, chính là đại ca, ngươi không phải nói theo chân bọn họ lại vô liên quan sao, hiện tại liên hệ. Chỉ sợ tương lai phiền toái không ngừng a Từ đột quyết vương đỉnh trở về đại ca một đường điệu thấp, còn không phải là vì theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ sao. Lương thủ sơn một đốn, thống khổ nhắm mắt lại. Hiện tại đã không dành lo. Nếu bởi vậy ném hai đứa nhỏ, hắn sẽ cả đời tự trách. Cũng chỉ có kia đám người có thể dễ dàng tra ra hai đứa nhỏ rơi xuống. Lăng húc lại không vội vã cùng ra tới. Mà là cùng lão nhân nói chuyện với nhau vài câu. Ngay sau đó chạy tới Lương Thúc, trong thôn không ít người nuôi trong nhà mã ngài chờ một lát Ta đi mua tạm con ngựa lại đây Bằng không rửa đi đường bọn họ cả đời cũng đuổi không kịp Cùng nhau đi Lúc này còn có thể như vậy chấn định thiếu niên Cũng làm Lương Thủ Sơn lau mắt mà nhìn 15 phút sau đoàn người mới lại lần nữa khởi hành Lăng Húc chỉ đi Linh Sơn huyện lộ Tuy rằng không biết Quế Hồng Diễm bọn họ muốn làm cái gì Lại cũng thông minh không hỏi Lăng Húc nhìn thoáng qua phía trước lối rẽ, nói, hướng đông này một cái là đi phủ thành. Bất quá bọn họ muốn đi phủ thành phía trước liền sẽ không đường vòng đi, mặt khác một cái lộ là thông hướng cắt lâm phủ bên kia, bên kia điều kiện càng không tốt, nếu là đầu cơ trục lợi hài tử càng không nên, hiện tại bọn họ chỉ còn lại có bác thượng con đường này. Lương Thủ Sơn xem Lăng Húc phân tích đạo lý rõ ràng. Không khỏi đối hắn càng cao nhìn thoáng qua, cố ý khảo giáo hắn. Vậy ngươi nói nói vì cái gì là đi con đường này? Hai người nói chuyện công phu đã đồng thời đánh mã bước lên Bắc thượng con đường này. Lăng húc nguyết lên khoẻ miệng, quả nhiên cha vợ vẫn là thâm tàng bất lẩu như vậy, nhìn hiền lành, nói chuyện lại thích những câu huyền cơ, bất quá tựa hồ cũng liền đối hắn khi mới như vậy. Lăng húc điêu ngôi. Như thế nào lao giống để phòng chính mình dường như, đến mức này sao? Bắc thượng là cảng, đi nơi nào đều phương tiện. Bọn họ bắt điền điền cùng cầu cầu hẳn là buôn bán dân cư, khẳng định không phải một cái hai người, cũng liền bắt thượng con đường này an toàn nhất, cũng nhất phương tiện. Lương Thủ Sơn không giấu vết gật gật đầu. Lăng húc tiểu tử này vẫn là không kém, lúc này phân tích như vậy đạo lý rõ ràng, xem ra không phải cái loại này ngốc đọc sách. Như vậy tiểu nhân tuổi cứ như vậy khôn khéo, tiểu tử này nhất định không phải cái thành thật, quay đầu lại nhưng đến nhìn kỹ nhìn. Đừng nhà mình khuê nữ quán ốc, bị tiểu tử này cấp lửa. May mắn năm đó chính mình nghe song tức phụ nói không sốt ruột quá hôn thư, bằng không khuê nữ chẳng phải là dược có hại. Lăng húc tiểu tử này thoạt nhìn cũng không tồi, bất quá dựa vào này đó liền tưởng đem hắn lương thủ sơn khuê nữ bắt góc, hắn còn nộn điểm nhi. Nếu lăng húc lúc này biết chuẩn cha vợ ý tưởng, khẳng định cái mũi đều phải khí mai. Nay quả nhiên là cha vợ xem con rẻ Thấy thế nào như thế nào không được ý a nào có như vậy tìm tra. Muốn nói lăng húc bọn họ bác thượng con đường này vốn dĩ cũng không có chọn sai. Đáng tiếc, lão nhị ở gặp được lương thủ sơn một đám người lúc sau tổng cảm thấy bất an, thế nhưng lén làm chủ quải thượng đi phủ thành lộ. Hắn nhớ rõ phía trước cũng có một cái lối rẽ thông hướng bắc phương cảng, chuẩn bị đường vòng qua đi. Lại nói Âu Dương Văn Hiên mang theo người vào linh sơn huyện thành, như vậy một đám người vào thành thời điểm tự nhiên bị cửa thành ngăn cản. Nơi này dù sao cũng là phương bắc pháo đài huyện thành, cửa thành gác không phải giống nhau nghiêm khắc. Âu Dương Văn Hiên đảo cũng không coi ý vào tiểu hầu gia thân phận sang bậy, làm người sáng eo bài, cửa thành quan binh hoảng sợ, vội đi thông chi huyện Thái Gia. Sớm được đến tin tức huyện Thái Gia một đường bay nhanh mà đến, lại đây liền bái. Âu Dương Văn Hiên cũng không có đối hắn mặt lạnh Sở dĩ chờ ở nơi này chính là bởi vì tình huống không rõ muốn mượn địa phương quan phủ lực lượng. Đi, đem trong thành tốt nhất đại phu đều mời đến. Huyện Thái Gia nhìn đến Âu Dương Văn Hiên trong lòng ngực ôm nữ hải, trên đầu quấn lấy thật dày băng vải, liền biết là xảy ra chuyện nhi. Vội đi an bài. Cầu cầu, cầu cầu. Trong lòng ngực tiểu nha đầu lần đầu tiên phát ra âm thanh, Âu Dương Văn Hiên cả kinh, hảo huyền không đem người ném văng ra. Người nói cái gì? Âu Dương Văn Hiên vừa mừng vừa sợ, nay vẫn là nha đầu này hôn mê tới nay lần đầu tiên mở miệng đâu. Cầu cầu, cầu cầu, cầu cầu Âu Dương Văn Hiên để sát vào, cũng liền nghe được mơ hồ không rõ hai chữ. Lương Điền Điền vẻ mặt thống khổ, như là vô ý thức lẩm bẩm. Âu Dương Văn Hiên cắn trường, mau, đem trong thành tốt nhất đại phu đều cho ta tìm tới. Cầu cầu, cầu cầu đừng đi. Đồng tiên mau, cắn hắn. Lương Điền Điền vô ý thức lẩm bẩm. Thực mau cái chán liền che kín mùa hôi mỏng. Ngài lao lại đây nghe một chút, nàng đây là nói cái gì? Âu Dương Văn Hiên kêu lên lão buộc, này cũng không phải là bình thường người hầu, người này thân phận đặc thù, ở Âu Dương gia tộc, chính là lão hầu gia cũng muốn cho hắn vải phần lễ ngộ. lão buộc vừa nghe liền minh bạch, thiếu gia, chỉ sợ là điền điền cô nương đệ đệ xảy ra chuyện nhi. Bởi vì Âu Dương Văn Hiên để ý, cho nên lương gia mấy cái hải tử hắn đều cẩn thận điều tra quá biết cái kia nhóc con nhi đã kêu cầu cầu. Cái kia nhóc con nhi, Âu Dương Văn Hiên con ngươi phát ra một màn sắc cơ, phân phó đi xuống, "Cho ta phong tỏa toàn bộ Liêu Đông phủ, thế tất bắt lấy đám kẻ cấp này." Cắn răng thiết an. Lao buộc trong lòng đại hàn là Thiếu gia lần này là thật sự tức giận, Liêu Đông phủ chỉ sợ sẽ không ngừng nghỉ. Huyền Thái gia cũng trộm lao một phen hãn, phía trước liền thu được tiểu hầu gia mệnh lệnh. Làm cho bọn họ Linh Sơn huyện phối hợp chóc nã kẻ cắp, lại không nghĩ đám kẻ cắp này như vậy gan lớn, hiện tại xem ra, đây là làm tức giận tiểu hầu Gia A. Nhìn cửa thành chỗ đổ nhiều người như vậy, huyện Thái Gia vội nói, tiểu hầu Gia, trong phủ đã thu thập hảo phòng, tiểu hầu Gia vẫn là đi trong phủ tạm thời nghỉ ngơi đi. Đại phu lập tức liền đến. Âu Dương Văn Hiên gật gật đầu, đi theo đi phủ nha. Chờ lão buộc tiếp nhận trong lòng ngược nhân nhi. Hắn hai điều cánh tay đều ở không ngừng run rẩy, lão buộc thở dài. Xem ra chính mình vẫn là xem nhẹ cái này, tiểu nha đầu ở thiếu gia trong lòng địa vị a. Hy vọng không cần gặp phải sự tình gì mới hảo. Lão buộc người kêu lên một cái thuộc hạ phân phó, bên kia Hồng Đạt cũng bị người tìm tới một tới, trước sau không kém nửa canh giờ. Thế nhưng đồng thời hai đám người làm hắn tìm một cái hải tử, Hồng Đạt thủ hạ người nhanh chóng vận chuyển. Bởi vì này hai đám người vô luận nào một đám người hắn đều đắc tội không nổi. Trong đó một đám đến từ Phụ thành, hắn đã trước tiên biết tiểu hầu gia Âu Dương Văn Hiên tới rồi Linh Sơn huyện, đương nhiên, bởi vì thân phận nguyên nhân hắn cũng sẽ không đi bài kiến, lại không dám không làm chuyện này. Đến nỗi mặt khác một đám người, tuy rằng chưa thấy được cái gì đại nhân vật, đã có thể bằng kia khối eo bài cũng đã đủ làm hắn run sợ, thế nhưng là đến từ quan trên mệnh lệnh. Đám kẻ cấp này Thật là đáng chết, rốt cuộc trêu chọc nhà nào hài tử A. Hồng Đạc đau đầu, lại cũng chạy nhanh phái người đi tìm. Đồng thời hắn càng là vận dụng một ít linh sơn huyện Tam giáo cửu lưu thế lực, như vậy khổng lồ một cái mạng lưới quan hệ rắc đi, không đến một canh giờ cầu cầu hành tung đã bị người cha xét ra tới. Âu Dương Văn Hiên đang ngồi ở huyện Thái Gia trong đại sảnh chờ đợi kết quả, bên kia huyện Thái Gia chẳng những gọi tới huyện thành tốt nhất đại phu thậm chí phái người đi quét gia chấn đi thỉnh vị kia hàn lão gia tử làm địa phương một tay hàn tự nhiên biết hạt cảnh nội vị này lao gia tử thân phận bên kia hội trần lúc sau lương điền điền cũng trước sau không tỉnh âu dương văn hiên có vẻ có chút nóng nảy huyện thái gia lao một phen hãn vội nói tiểu hầu gia đừng nóng nổi đã đi tiếp quét gia chấn vị kia thái y yê tin tưởng vị cô nương này cắt nhân thiên tướng nhất định sẽ không có việc gì nhi vì biểu hiện trình trọng Huyện Thái Gia thậm chí làm chính mình phu nhân ở bên trong chiếu cố lương điền điền. Ai biết vị kia cùng tiểu hầu ra cái gì quan hệ a? hắn tuy rằng không phải cái loại này leo lên quyền quý tiểu nhân, nhưng vì tỏ vẻ chính mình tôn trọng vẫn là làm phu nhân tự mình qua đi hầu hạ. Ta đi xem nàng. Âu Dương Văn Hiên trong lòng lộn xộn, chỉ cảm thấy không an tâm. Huyện Thái Gia phu nhân là một vị bốn mươi mấy hứa trung niên phụ nhân. Trong phủ cũng không có quá nhiều hạ nhân. Xem ra tới không phải cái loại này sống trong nhung lũa phu nhân, nhìn rất giỏi giang. Thấy Âu Dương Văn Hiên tiến vào vội hành lễ, sau đó thối lui đến một bên, nhẹ giọng nói, đã cấp đổi qua siêu mì đi cô nương không tỉnh. Chính là lao nhắc mãi cái gì? Lớn như vậy điểm nhi hài tử, cũng gợi lên huyện Thái gia phụ nhân mẫu tính tình cảm, nàng kia vẻ mặt lo lắng không phải làm bộ. Vất vả! Âu Dương Văn Hiên hành lễ, đối phương lớn tuổi. Hắn cũng, cũng không coi ý vào thân phận khi dễ người. Không dám. Huyền Thái gia phu nhân vội tránh đi. Chê cười. Tiểu hầu gia lễ là như vậy dễ chịu. Huyền Thái gia Tị Hiểm đứng ở cửa, nhìn đến này nhíu mắt, phòng trưng vị kia tiểu cô nương so với chính mình trong tưởng tượng còn quan trọng, xem tiểu hầu gia thái độ sẽ biết. Trên giường lương điền điền sắc mặt tái nhợt, trong miệng vô ý thức lẩm bẩm. Âu Dương Văn Hiên thò lại gần. Quả nhiên nghe được vẫn là như vậy nói mấy câu. Sắc mặt dần dần âm trầm xuống dưới, Âu Dương Văn Hiên bước nhanh đi ra đi. Người đâu? Trong thanh âm lộ ra một cổ tử lạnh băng. Lão bộ người vội lại đây, thiếu gia. Đi, nói cho bọn họ, nếu là kia hài tử có bất chấp gì, bọn họ liền không cần đã trở lại. Lão bộ người một đốn, lại không dám nhiều lời. Thiếu gia đang ở nổi nóng, nhưng kia hài tử, ai dám bảo đảm a? Đúng lúc này chờ bên ngoài đột nhiên có người tới báo, có tin tức đưa tới. Âu Dương Văn Hiên cấp giống giống quá khứ bắt lấy người nọ, đoạt quá giấy viết thư vừa thấy, sắc mặt âm trầm như nước. Điểm tề người theo ta đi. Thật to gan, cũng dám đi phủ thành, quả thực là tìm chết. Tiểu hầu gia Huyền Thái gia cấp giống giống tới rồi, Âu Dương Văn Hiên khoác tay, ngươi ở chỗ này chưa khỏi nàng. Lưu lại như vậy một câu phân phó liền phong giống nhau đi rồi. Huyện Thái Gia thầm than một tiếng, hắn nhưng thật ra tưởng chưa khỏi đâu, nhưng ai dám bảo đảm A. Hai tử. Hai tử ngươi tỉnh trong phòng đột nhiên truyền ra huyện Thái Gia phu nhân kinh hỉ thanh, huyện Thái Gia vội không ngừng tiến lên, nhưng tới rồi cửa lại tị hiểm dừng lại, cấp giống giống nói, phu nhân, phu nhân, người thế nào? Có phải hay không tỉnh? Cảm ơn trời đất, ông trời phù hộ A. Đúng vậy lao ra, ngươi tỉnh, bất quá phu nhân kinh hô một tiếng, mau! Mau lấy ống nổ tới tiếp theo chính là một trận rối ren. Huyền Thái Gia mạc danh nhẹ nhàng thở ra, người tỉnh liền hảo tỉnh liền hảo. Hắn muốn đuổi theo đi lên đem tin tức này nói cho tiểu hầu Gia, nhưng ngấm lại vẫn là tính, hà tất nóng lòng nhất thời đâu. Trong phòng lương điền điền phun ra mấy khẩu, mơ mơ màng màng mở mắt, con ngươi một mảnh mờ mịt. Cô nương ngươi tỉnh. Huyền Thái Gia phu nhân đưa lên một chén nước, lương điền điền rào khẩu, như cũ là vẻ mặt mờ mịt. Đau đầu muốn nứt ra rồi, Lương Điền Điền theo bản năng đi sờ, lại bị phụ nhân đẻ lại tay nhỏ, cô nương trên đầu có thương tích. Đừng chạm vào. Ta đây là làm sao vậy? Một mở miệng thanh âm nghẹn nào lợi hại, Lương Điền Điền hiển nhiên thần trí vẫn là không rõ ràng lắm. Cô nương từ trên ngựa ngã xuống dưới, quăng ngã phá đầu. Ngươi mới vừa tỉnh lại, vẫn là nghỉ ngơi trong chốc lát. Ta kêu đại phu lại cho ngươi nhìn một cái. Huyền Thái Gia phu nhân giúp nàng áp hảo chăn, liền phải gọi người. Lương Điền Điền mờ mịt nhìn nàng, lẩm bẩm nói, từ trên ngựa ngã xuống dưới. Đây là nào? Đột nhiên đầu một trận đau nhức, nàng kêu lên một tiếng, lại hôn mê bất tỉnh. Huyền Thái Gia phu nhân sợ hãi, vội hô, mau kêu đại phu lại đây, cô nương, cô nương ngươi tỉnh tỉnh. Huyền Thái Gia cấp kiến bò trên chảo nóng dường như, vội nói, ra chuyện gì? Người làm sao vậy? Lại trước sau nhớ rõ thân phận không có xông vào. Huyện Thái Gia phụ nhân chạy ra, vẻ mặt nôn nóng. Cô nương tỉnh. Chính là người lại ngất đi rồi, lao ra thỉnh vị kia thái ý khi nào có thể tới. Cô nương này chạm huống thoạt nhìn nhưng không được tốt. Hẳn là nhanh đi. Huyện Thái Gia cùng phu nhân liếc nhau, đều cảm thấy đây là cái phòng tay khoai lang. Lại nói hồng đặc bên kia được tin, biết người ở đi phủ thành trên đường dừng lại ăn cơm. Vốn dĩ bọn họ còn sẽ không phát hiện lão nhị mang theo hài tử chính là bọn họ người muốn tìm. Kết quả ăn cơm công phu cầu cầu bị đặt ở trên ghế nằm bỏ lại tỉnh. Muốn nói cầu cầu cũng là cái tiểu nhân tinh, tỉnh phát hiện tình huống không đúng, chẳng những không kêu không gọi, còn biết tiếp tục ghé vào kia giả chết, chờ đến lão nhị đi đài thọ thời điểm mới hô lớn, "Cứu mạng a, ta bị người xấu bắt." Lão nhị muốn ngăn thời điểm đã chậm, tiểu gia hỏa nhanh chân liền chạy bất quá hắn nơi nào là lão nhị đối thủ, hai ba bước liền đè lại hắn, lại lần nữa ôm tới rồi trong lòng ngực, gắt gao đè lại miệng. Nơi này vốn là một cái tiểu hành thánh sạp, chính là cấp lui tới nghỉ chân người dùng cơm. Kết quả vài người nhìn lão nhị ánh mắt liền không đúng rồi. Đặc biệt là nhìn đến kia hài tử vẻ mặt hoảng sợ, mắt to khẩn cầu nhìn mọi người, lập tức liền có người nói, kia hài tử là người sao? Người quải nhân gia hài tử? Lão nhị vẻ mặt hung hãn, đừng xen vào việc người khác nhi A. Vốn dĩ hắn bên người nếu là lại mang vài người, hắn như vậy một bộ hung thần ác sát bộ dáng thật đúng là có thể dọa sợ hai cái. Nhưng nơi này là bắc địa. Dân phong vốn là bưu hãn, hơn nữa đột quyết bình thường thường tập kích quấy dối, giống nhau nam tử đều sẽ mấy lần, lập tức có một cái đại hán đứng ra, như thế nào? Còn không cho người ta nói lời nói. Theo bản năng run run cường hãn đại thể ô vông, Lão nhị so nhân ra lùi một đầu, thế nhưng theo bản năng lui ra phía sau một bước. Người chính là như vậy, có một cái xuất đầu liền đều đi theo phụ họa. Trung quanh mấy cái ăn cơm người cũng gia nhập tiến vào, một cái phụ nhân càng là nói, quải nhân gia hải tử, tán tận thiên lương, còn không đem nhân gia hải tử thả. Vừa thấy đứa nhỏ này, Bạch Bạch nộn nộn liền nhận người hiếm lạ. Câu câu bị che miệng, mắt to kỳ ký nhìn người trung quanh. Lão nhị không ngừng lui về phía sau. Huy hiếp nói, các ngươi đừng tới đây à, ta cảnh cáo các ngươi, lại đi phía trước đi ta liền không khách khí. Cầu cầu mắt to loạn chuyển, đột nhiên đột nhiên một chương miệng, hung hăng cắn ở lão nhị trên tay. Lão nhị đau kêu to, lại gắt gao bắt được cầu cầu, chẳng những không có thả lỏng, một phen liền chế trụ hắn tiểu cổ, các ngươi lại đi phía trước một bước, ta liền vặn gãy cổ hắn. Lão nhị điên cuồng cười to, các ngươi không phải phải làm người tốt sao, ta đây liền giết hắn. Xem các ngươi ai dám tiến lên. Mọi người sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, thật đúng là liền không ai dám tiến lên. Phụ nhân mắng to, ngươi này táng tận thiên lương, nhất định không chết tử tế được. Ai đều không có phát hiện, cái kia làm hoành thánh lão phu thê đột nhiên rời đi một cái, tới rồi lão nhị buộc ngựa địa phương cũng không biết uy kia mã ăn cái gì, ngay sau đó cưỡi lên nhà mình hậu viện con lửa nhanh chóng rời đi. Ta có chết hay không không cần phải các ngươi quản đều cho ta lui ra phía sau. Lão nhị chỉ vào mọi người, chạy đến buộc ngựa địa phương cởi bỏ dây cương một đường chạy như điên. Câu câu bị hắn khấu ở trong ngực, mắt to ngập nước nhìn mọi người, mắt thấy càng lúc càng xa, nước mắt rốt cuộc nhịn không được rơi xuống. Tỷ cầu cầu tê tâm liệt phế khóc lớn. Lăng húc cùng lương thủ sơn một đường bay nhanh, càng đi bắc đi càng hoang vắng, lại cũng nhìn thấy không ít người qua đường, nhiều là thương đội. Rốt cuộc phương bắc có cảng, Vận chuyển hàng hóa phương tiện. Lăng húc hỏi vài người, kết quả đều không có nhìn đến mang theo hài tử người. Lương Thủ Sơn lại hình dung một chút người nọ dung mạo đặc thù vẫn là không ai gặp được quá. Cha vợ con rể hai cái lướt nhau, đột nhiên nhận rõ một sự thật, bọn họ trung quy vẫn là truy lầm đường. Bất đắc dĩ, hai người lại ra roi thúc ngựa trở về đuổi, này cũng may mắn bọn họ không đi ra rất xa. Kết quả mới vừa trở về ngã rẽ bên kia liền nhìn đến Quế Hồng Diễm mang theo người chính hướng phủ thành bên kia đi, vừa hỏi mới biết được hải tử tìm được rồi, liền ở phủ thành con đường này thượng, lúc này đã bị người vướng. Đúng vậy, Lão Nhị bị vướng. Đi rồi không bao lâu, dưới háng mã liền trước không được. Đầu tiên là tiêu chạy, đúng vậy, chính là tiêu chạy, mã cũng không biết ăn cái gì, chạy chạy đình đình, cho dù Lão Nhị múa may rồi cũng vô dụng. Tổng cộng chạy không mấy dặm mà liền bắt đầu tiêu chạy, lại đi phía trước đi này mã liền miệng sùi bắp mép, càng đi càng không có tinh thần, cuối cùng dứt khoát lập tức ngã quỵ trên mặt đất. Câu câu trừng lớn đôi mắt nhìn, cũng không khóc, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, mã sinh bệnh. Lão nhị khí nhảy xuống ngựa, vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng mau, liền lần này tử đã quăng ngã hỏng rồi. Mã bị bệnh ta chẳng lẽ không biết? Tức giận lẩm bẩm một câu, mắt thấy kia mã là không được. Tại đây trước không có thôn sau không có tiệm địa phương, Lão nhị cái này sinh khi a. Nay một mảnh địa thế thực chống chảy, rừng rầm cũng chưa. Đập vào mắt trốn là tảng lớn ruộng lúa. Lão nhị đầu tiên là ôm cầu cầu đi rồi trong chốc lát, sau lại quá mệt mỏi dứt khoát đem tiểu ra hỏa phóng tới trên mặt đất, lại không yên tâm dắt lấy hắn tay nhỏ. Ta cảnh cáo ngươi tiểu tử thối, lại không nghe lời ta liền đem ngươi mê chóng. Nếu không phải sợ mê dược quá nhiều đem người lộng chóng váng. Hắn đã sớm xuống tay. Đứa nhỏ này là hổ ca thân điểm, hắn cũng sợ đến lúc đó bán không được giá. Cầu cầu nga một tiếng, tiểu bước đi theo hắn, lão nhị ngại hắn đi được chậm, cầu cầu dứt khoát không đi rồi, ngồi dưới đất chơi xấu. Ta đói bụng, ô ô, ta muốn ăn cơm. Lão nhị tức khắc đau đầu, này trước không có thôn sau không có tiệm, thượng nào cho hắn lộn ăn đi. Ngươi nếu là lại khóc, ta liền đánh ngươi. Lão nhị hung thần ác sát bộ dáng thật đúng là đem tiểu gia hỏa dọa tới rồi. Khóc là không khóc, nhưng không đi nhiều trong chốc lát tiểu gia hỏa lại muốn phương tiện. Lão nhị cái này buồn bực a, dĩ vãng đều là thủ hạ mang này đó hài tử, không nghe lời trực tiếp một roi tử đi qua chuyện này, nhưng đứa nhỏ này. Hào đi! An uống tiêu tiểu cũng là nhân chi thường tình. Lão nhị xem tại đây tiểu tử còn tính ngoan ngoãn vân thượng cũng không có tiếp tục khó xử. Trên đường gặp được hai bắt lên đường người, lão nhị tưởng cùng nhân ra mua mã, kết quả cũng chưa có thể thành công. Cầu cầu mắt to loạn chuyển, cũng không biết đánh cái gì chủ ý, dù sao hắn không lại ở mỹ lão nhị cũng không lại hạ dược. Lại đi ra đại khái 4 năm dặm mà, phía trước đột nhiên bụi mù nổi lên bốn phía. Lão nhị vừa thấy liền hoảng sợ, nhưng đừng là gặp được thổ phỉ, con đường này nhưng không lớn thái bình, kết quả hắn mới vừa bế lên cầu cầu. Nên diện liền nhìn đến một người thiếu niên mang theo một đám người lại đây. Lão nhị hàng năm hành tẩu giang hồ, vừa thấy người này liền biết là thế gia công tử ca. Kia toàn thân khí phái chính là trang không gia. Thiếu gia vẻ mặt tức giận, nhìn đến bọn họ đột nhiên dừng lại mã. Lão buộc người tiến lên, khuyên đủ, thiếu gia, kia tiểu tử quấn trong nhà tiền bạc, còn quải trong phủ nha đầu. Khẳng định đi không xa. Để cho ta tới hỏi một chút người này nói chuyện công phu liền nhảy xuống ngựa giống lão nhị đi tới. Lão nhị vừa nghe nguyên lai like là truy trộm gia tộc gã sai vật, xem tiểu tử này bộ dáng, chỉ sợ kia nha đầu mới là đầu to đi. Chính cảm thấy buồn cười thời điểm liền nhìn đến kia lão nhân lại đây, hắn lúc trước cũng không để trong lòng nhi, cũng không biết nói sao, đột nhiên cảm giác được một cổ sát khí, lão nhị mang theo cầu cầu theo bản năng hướng mặt bên một trốn, quả nhiên ngay sau đó nhìn như tuổi già lão nhân phi phát tới. Trong tay nắm một phen truy thủ Thế nhưng né tránh Lão bột người cũng là sửng sốt Ngay sau đó nheo lại đôi mắt xoa thân mà hợp Phía trước sở dĩ nói như vậy Nhiều chính là sợ người này đề phòng Không nghĩ tới vẫn là làm người này né tránh Lão nhị bị công kích không thể hiểu được Cả giận nói Ta cũng không phải là các ngươi trong phủ người Làm gì công kích ta Nói chuyện công phu đã có mấy người nhảy xuống ngựa đem hắn vây quanh ở trung gian Không có người ta nói lời nói, chỉ có cái kia lập tức thiếu niên lạnh như băng nhìn hắn, như là xem một cái người chết. Cầu Cầu mở to hai mắt nhìn, sợ tới mức không biết làm sao, tay nhỏ gắt gao bị người nọ bắt lấy, cầu cầu muốn chạy đáng tiếc tránh thoát không được. Lao Bộc chiêu chiêu đều là sát chiêu, phía sau người cũng càng ngày càng gần, thời khắc nguy cơ lão nhị dùng cầu cầu che ở trước người, hái lão Bộc đột nhiên thu tay lại. Lão nhị ngẩn ra, ngay sau đó minh bạch. Cười lạnh nói: Các ngươi là vì đứa nhỏ này tới. Tùy tay liền chế trụ cầu cầu cổ. Trên mặt hung ác, trong lòng lại nhấc lên sóng gió động trời. Một cái nông hộ nhân gia hài tử mà thôi. Thế nhưng dẫn động lớn như vậy nhân vật ra tới truy kích. Đứa nhỏ này chẳng lẽ còn có cái gì đại địa vị không thành. lão buộc ném chuột sợ vỡ đồ không dám động. Lại phẫn nộ quát. Hôm nay ngươi chạy không được. Thống khoái chạy nhanh thả đứa nhỏ này. Còn có thể cho ngươi một cái toàn thơi. lão nhị cười lạnh. Các ngươi tưởng bở, muốn ta chết, kia đứa nhỏ này cũng đến đi theo ta một khối chết. Âu Dương Văn Hiên giận dữ, buông ra người, ta có thể sống ngươi một cái mạng chó. Thiếu gia Lão buộc kinh hãi. Loại người này như thế nào có thể thả hổ về rừng đâu? Thả hắn. Âu Dương Văn Hiên bình tĩnh nói, đem kia hải tử cho ta ôm lại đây. Các ngươi tin tưởng muốn thả ta. Cái này đến phiên lão nhị không tin. Ta nói chuyện giữ lời. Âu Dương Văn Hiên khoát tay, người chung quanh quả nhiên đều tản ra, động tác đều nhịp. Lão nhị ngẩn ra, quân trận. Này đám người rốt cuộc cái gì lai lịch. Nhưng trước mắt lại quản không được như vậy nhiều. Kêu cho ta một con ngựa. Nếu Âu Dương Văn Hiên đã đáp ứng thả hắn, hắn liền không nghi ngờ, loại này có thân phận người, là sẽ không làm cái loại này vả mặt chuyện này, đặc biệt làm trò nhiều như vậy thuộc hạ. Cho hắn một con ngựa. Âu Dương Văn Hiên trước sau vẻ mặt bình đạm đột nhiên nhìn về phía Cầu Cầu, ngươi tên là gì? Cầu Cầu bị thít chặt cổ, mắt to chớp ha chớp. Lúc này đây thế nhưng thần kỳ không khóc. Lão Nhị buông ra hắn cổ. Cầu Cầu nhỏ giọng nói, ta kêu Mãn Phong, lương Mãn Phong. Ngay sau đó nói, đại ca ca ngươi nhận thức ta. Âu Dương Văn Hiên thực nỗ lực bài trừ một cái gương mặt tươi cười, ta nhận thức tỷ tỷ ngươi. Lão Nhị kinh ngạc trương đại miệng, cái kia nha đầu thúi. Trách không được lần này chuyện này chọc tới lớn như vậy địa vị đâu. Cảm tình là kia nha đầu thối treo chọc tới người. Hắn hơi chút tưởng tượng liền biết, chỉ sợ lúc này đây huynh đệ đều là giữ nhiều lãnh ít, người đều đuổi tới hắn, phòng trừng che chở kia nha đầu người cũng xong rồi. Ta nói chuyện tính toán, đem hải tử thả, ta tha cho ngươi một mạng. Âu Dương Văn Hiên phía sau có người Dương Cung cải tên, nếu ngươi lại chơi đa dạng, vậy đừng trách ta cùng tiễn không có mắt lão nhị không dám chậm chế nữa, dẫn ngựa ngồi trên đi, cười lạnh nói, kia cũng phải nhường đứa nhỏ này đưa ta một đoạn, để ngựa vạn nhất đem cẩu cẩu phóng tới phía sau, đánh mã lui tới khi lộ chạy như điên mà đi. Âu Dương Văn Hiên cắn răng, truy, đầu tiên xông ra ngoài, lão buộc vừa thấy hoảng sợ, vội đoạt tiếp theo con ngựa cũng đi phía trước truy, đáng tiếc trung quy là chậm một bước, lão nhị đột nhiên đem cẩu cẩu sau này vút ra, nhanh chóng như vậy cưỡi ngựa. Này nếu là ngã xuống đi hải tử đều đến ngã chết. Phía sau một trận rối mù, Lão nhị khẽ miệng liếc hai, tưởng cùng hắn đấu. Hừ. Câu câu bị quảng, a a quái kêu sau này bay đi, Âu Dương Văn Hiên không hề nghĩ ngợi, liền ở trên lưng ngựa nhảy lên cả người nhào tới. Ngay sau đó hai người cùng nhau lăn xuống đến bên cạnh ruộng lúa. Cũng may mắn hắn lựa chọn điểm dừng chân là ruộng lúa, bằng không chỉ sợ phải bị phía sau mã giẫm hỏng rồi. Thiếu gia Tiểu hầu gia, hết đợt này đến đợt khác thanh âm vang lên. Chờ lão buộc vọt tới điền biên thời điểm liền nhìn đến Âu Dương Văn Hiên một thân nước bùn thống khổ dầu, cầu cầu hoa ở hắn trong khử tay, đảo như là không chịu cái gì thường. Bất quá tiểu gia hỏa cũng dọa choáng váng. Thiếu gia ngươi không có việc gì đi. Lão buộc tiếp nhận hài tử đưa cho người bên cạnh, người nọ chạy nhanh dùng áo choàng bọc tiểu gia hỏa. Âu Dương Văn Hiên lúc này mới bị nâng dậy tới, lão buộc vừa thấy liền đảo hút khẩu khí. Thiếu gia ngươi bị thương. Bên trái cánh tay đã vặn vẹo, nơi đó có vết máu chảy ra. Không ngại, Âu Dương Văn Hiên sắc mặt ân ngoan, nghiến răng nghiến lợi nói, "Cho ta theo sát người kia." Lão buộc lần ra, chính là thiếu gia không phải nói không phải nói phóng rất người nọ sao? Khả đối thượng Âu Dương Văn Hiên bởi vì đau đớn cơ hồ vặn vẹo mặt, lão buộc minh bạch, thiếu gia yên tâm. Ngài chính là tha hắn, lão nô cũng sẽ không tha hắn mang theo người thế nhưng tự mình đi truy. Âu Dương Văn Hiên bị người đơn giản xử lý một chút miệng vết thương, gãy xương, nơi này không có chuyên nghiệp đại phu căn bản không dám lộn xộn, cũng may nơi này Ly huyện thành cũng không phải rất xa, hơn nữa bọn họ đi tắt trở về cũng không dùng được nửa canh giờ. Âu Dương Văn Hiên bị đỡ lên ngựa, cánh tay chỗ đã có máu tươi nhỏ giọt. Bên kia cầu cầu bị người khóa lại trước ngựa, thân thể đều bao vây ở áo choàng liền lộ ra một cái đầu nhỏ. Đại ca ca ngươi không có việc gì đi. Câu câu nhỏ giọng nói. Âu Dương Văn Hiên nỗ lực bài trừ tôi cười, yên tâm, không có việc gì. Đứa nhỏ này chính là nàng đệ đệ đi. Quả nhiên cùng nàng giống nhau có một đôi xinh đẹp mắt to. Ân. Câu câu thật mạnh gật đầu. Nam tử hán đổ máu không đổ lệ, đại ca ca không khóc. Âu Dương Văn Hiên mẩn ra, ngay sau đó nhếch miệng cười. Này xem như an ủi người sao? Đoàn người trở về Linh Sơn huyện Thành thả không đề cập tới lão buộc người một đường đuổi giết kia lão nhị còn không có đuổi kịp người kết quả liền nhìn đến nên diện có mấy thất ngựa chạy như bay lại đây kia lão nhị thế nhưng bị người chặn đứng lão buộc gần ra đợi cho phụ cận liền càng mê hoặc lão nhị bị người vây quanh ở giữa liếc mắt một cái thấy rõ ràng lương thủ sơn chính là phía trước xen vào việc người khác như người sừng sốt các ngươi làm gì lấp kín ta đường đi. Mặt sau coi truy bình, phía trước không qua được, lão nhị cái này rỗi danh móc ra sau eo đại khảm đao, vẻ mặt hung ác. Lại không cho khai đừng trách ta không khách khí. Ta nhi tử đâu? Lương Thủ Sơn Dương cung cải tên, nếu hôm nay không giao ra ta nhi tử, ta liền giết ngươi. Kia phảng phất giống như thực chất sát khí, thế nhưng so lão nhị còn ngưng trọng vài phần. Nhận thấy được này cổ sát khí, Lang Húc đều sừng sốt một chút. Này cha vợ đi ra ngoài bốn năm rốt cuộc đã trải qua cái gì? lúc này công phu lão buộc chạy tới, đại thấy rõ ràng lăng húc, hắn ẩn ẩn nhận ra người tới, lập tức hô, chính là tìm cầu cầu, hắn đã bị thiếu gia nhà ta cứu đi. vừa dứt lời, một mũi tên rời cung mà ra, hiên ca ca ngươi có đau hay không a? quen thuộc thanh âm mãi thanh mãi khí vang lên, lương điền điền hoảng hốt mở to mắt, tựa hồ về tới trong nhà, cầu cầu ngoan, ta không đau. Đột nhiên vang lên xa lạ thanh âm, làm lương điền điền sửng suốt. Đây là, hiên ca ca gật người, đều chặt đứt, như thế nào sẽ không đau. Tiểu gia hỏa bắt đầu tích cực, ngay sau đó nói, cầu cầu giúp ngươi thổi thổi liền không đau, hiên ca ca không khóc. Bên ngoài vang lên dở khóc dở cười thanh âm, hảo. Lương điền điền nhết lên khỏe miệng, tên tiểu tử thối này. Từ từ, nơi này là, lương điền điền đột nhiên vang lên hôn mê trước hết thầy. Đột nhiên ngồi dậy, đầu một trận đau nhức, hái nàng lại lần nữa nằm hồi trên giường. Cô nương tỉnh. Nơi xa một kinh hỉ thanh âm vang lên, ngay sau đó một cái trung niên phụ nhân lại đây, Hàn đại phu quả nhiên là thần y Ilya, cô nương nhanh như vậy liền tỉnh. Phụ nhân chắp tay trước ngực, cảm ơn trời đất. Nơi này là. Lương Điền Điền đen lúng liếng mắt to nhìn về phía phụ nhân, nếu nghe được cầu cầu thanh âm, hiển nhiên là bọn họ bị cứu nhưng trước mắt người lại không quen biết nơi này là nhà ta cô nương liền an tâm tại đây đợi khi nào dưỡng hảo thương ở trở về trong nhà cũng không cần lo lắng thương thế của ngươi là quách gia chấn hàn lao gia tử cấp trị nói là cũ thức hàn lao gia tử đã đi trở về nói vậy cũng cho ngươi trong nhà mang theo tin nhi phụ nhân một hơi nói rất nhiều lương điền điền lúc này mới nhẹ nhàng thở ra đa tạ phụ nhân ân cứu mạng lương điền điền rãy rủa suy nghĩ muốn lên Phụ nhân vội đè lại nàng, cái này lễ ta cũng không dám chịu, các ngươi huynh muội cũng không phải ta cứu đến. Là có khác một thân. Nga. Lương Điền Điền chớp chớp mắt. Huyện Thái gia phụ nhân không cấm âm thầm tán thưởng, cái này tiểu nha đầu trách không được có thể vào tiểu hầu ra mắt, quả nhiên không giống người thường. Không nói đến này dung mạo, liền nói này phân khí độ, đừng nói bình thường nông hộ nhân ra con cái. Chính là gia đình giàu có tiểu thư cũng không có này phân trầm ổn á ở đã trải qua bất cóc sau còn có thể như vậy bình tĩnh, cũng không phải là người bình thường gia hải tử có thể làm được. Nàng lại nghĩ đến phía trước cái kia nhóc con nhi đừng nhìn như vậy tiểu, cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện nhi còn thông minh. Nhà này tỉ đệ cũng thật không giống như là bình thường nông hộ nhân gia hải tử. Cửa đột nhiên xuất hiện một cái đầu nhỏ dưa, cầu cầu nháy mắt to, kinh hỉ nói, tỉ tỉ, ngươi tỉnh ngay sau đó đặng đặng đặng chạy vào, lập tức bổ nhào vào trên giường. Ô ô, tỷ, làm ta sợ muốn chết lâu dài tới nay sợ hãi. Rốt cuộc ở nhìn thấy tỷ tỷ sau một cổ não phát tiết ra tới, tiểu gia hỏa ôm lương điền điền một đốn khóc lớn. Lương điền điền đôi mắt cũng ướt, phía trước nhìn đến cầu cầu bị bắt đi, nàng tâm đều đi theo nhắc tới tới. Nếu cầu cầu xảy ra chuyện gì, nàng thật không biết muốn như thế nào sống sót. Kia một khắc khẩn trường. Hoàng sợ là vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Lúc này nhìn trong lòng ngực Tiểu Gia Hỏa, Lương Điền Điền cũng có một loại sống sót sau thai nạn thả lỏng. Ngoan ngoan, không có việc gì. Lương Điền Điền nỗ lực hút hút cái mũi, hướng huyện Thái Gia Phu Nhân xin lỗi cười. Lại hống Tiểu Gia Hỏa, vẫn là nam tử hắn đâu, liền biết khóc nhẹ. Cầu cầu không khóc. Có lẽ là khóc đủ rồi, Tiểu Gia Hỏa ở nàng trong lòng ngực một đốn cọ sát. U! kia vừa rồi là ai ở rớt hạt đậu vàng? lương điền điền buồn cười đậu hắn là là hạt cắt mê mắt câu câu nhỏ giọng lẩm bẩm còn học được nói dối lương điền điền hừ lạnh câu câu nhìn ra tỷ tỷ không phải thật sự sinh khí ôn nàng cánh tay một trận làm nũng tỷ thanh âm kéo thật dài hảo hảo mau đem nước mắt lau khô làm người nhìn chê cười vươn tay ôn nhu giúp tiểu gia hỏa sát nước mắt lúc này mới phát hiện cầu cầu khuôn mặt phá một khối, lương điền điền cái này đau lòng a, nhẹ nhàng chạm đến bên cạnh làng da, có đau hay không a? như thế nào như vậy không cẩn thận đâu, Chua suất quả muốn rơi lệ, cầu cầu vội lắc đầu, không đau, lại nói người xấu đem ta từ trên ngựa ném xuống tới, là hiền ca ca tiếp được ta, hắn cánh tay đều quăng ngã chặt đứt, chạy thật nhiều huyết, lương điền điền hoảng sợ, đột nhiên ngồi dậy. Ngươi bị người từ trên ngựa ném xuống tới. Thế nào, có hay không quăng ngã hư nơi nào? Rồi tay liền ở tiểu gia hỏa trên người một đốn sờ soạng. đến nỗi cái gì hiên ca ca, lương điền điền nơi nào sẽ chú ý? Ha ha, tỷ tỷ, ngựa cầu cầu vô tâm không vội cười. Lương điền điền rốt cuộc xác nhận hắn không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại nghĩ lại mà sợ. Nàng từ trên ngựa ngã xuống dưới liền quăng ngã phá đầu, nay cầu cầu bị người ném xuống tới. Nếu thật quăng ngã rắn chắc, lộng không hảo mạng nhỏ cũng chưa. Lương Điền Điền ôm chặt lấy tiểu gia hỏa, càng nghĩ càng sợ. Âu Dương Văn Hiên nhẹ nhàng đi vào tới, huyện Thái Gia phu nhân hành lễ vội vàng lui lại đi ra ngoài. Lương Điền Điền hơn nửa ngày mới phát giác có người nhìn chính mình, vừa nhấc đầu, giống như đã từng quen biết mặt làm nàng có chút hoảng hốt. Âu Dương Văn Hiên lẳng lặng nhìn nàng, vốn tưởng rằng gặp lại hắn sẽ thực kích động. Lại không nghĩ đã trải qua nhiều như vậy hắn cũng bình tĩnh nhiều. Ngươi còn hảo đi. Hắn ngồi ở mép giường nhẹ giọng nói. Lương Điền Điền đã nhận ra hắn, lập tức liền minh bạch cầu cầu nói hiên ca ca là chuyện như thế nào. Đặc biệt là nhìn đến hắn treo cánh tay, Lương Điền Điền một trận cảm kích. Là ngươi đã cứu chúng ta huynh muội đi, đa tạ. Chứ bỏ những lời này, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Lương Điền Điền ẩn ẩn có chút lo lắng, văn hiên thân phận. Rõ ràng thực bất đồng Lúc trước Sở Dĩ không nói một tiếng đem hắn tiễn đi, chính là lo lắng trọng phiền toái, không nghĩ tới Trung Quy vẫn là gặp mặt. Bất quá cái này phiền toái, Lương Điền Điền nhận. Nếu không có Văn Hiên, lúc này đây chỉ sợ bọn họ tỷ đệ đều phải treo. Nàng chính mình nhưng thật ra không cần lo lắng, chính là cầu cầu, ở cái loại này thời khắc nàng thậm chí không kịp dùng không gian, Lương Điền Điền ngẫm lại đều là nghĩ lại mà sợ nếu cầu cầu có việc nhi nàng thật không biết còn có thể hay không sống sót bất chi bất rất chung đối này mấy cái hài tử nàng chút xuống quá nhiều cảm tình nói tạ tự liền khách khí văn hiên muốn nói lại thôi có chút lời nói kỳ thật vốn là không cần nhiều lời ngươi đâu không có việc gì đi lương điền điền cười không có việc gì hoặc bộ dáng của hắn thật cẩn thận chỉ chỉ cổ hắn ngươi đâu ta cũng không có việc gì hai người ánh mắt đối diện đồng thời cười. Không nghĩ tới hơn nửa năm không gặp. Hai người lại lần nữa tương nộ thế nhưng sẽ là tình cảnh này. Lương Điền Điền phát hiện Văn Hiên hơn nửa năm không thấy gầy, gầy rất nhiều, bất quá vóc dáng rõ ràng trường cao. Người còn hảo đi. Lương Điền Điền há miệng thở dốc, trung quy vẫn là hỏi ra tới. Văn Hiên cũng coi như là nàng đi vào thế giới này không nhiều lắm người quen trí nhất. Kia đoạn thời gian nhà bọn họ nhật tử cũng không hảo quá. Lại sợ ảnh hưởng hắn thương thế, vẫn là nỗ lực làm một ít ăn ngon, có đôi khi chính mình trộm tỉnh hạ để lại cho hắn ăn. Văn Hiên theo bản năng gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, nhấp miệng không nói lời nào. Lương Điền Điền nghĩ đến hắn bị người đổi giết, phòng trừng nhật tử cũng sẽ không quá hảo quá. Câu Câu nhìn hai người đánh đố, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, tỷ, ngươi nhận thức hiên, ca ca sao. Thiểu gia hỏa còn rất mẫn cảm. Này không phải cầu cầu cấp giới thiệu sao? Lương Điền Điền sờ sờ đầu của hắn. Quá vãng chuyện này nàng không muốn nhiều lời, này cũng làm Văn Hiên mạc danh nhẹ nhàng thở ra. Trong phòng không khí có chút khẩn trương, Văn Hiên cười cười. ngươi hảo hảo dưỡng thương, yên tâm, hết thể có ta. Nói xong xoay người đi ra ngoài. Ở một nữ hải tử trong phòng. Hắn cũng không có phương tiện lâu ngồi, cứ việc này nữ hải còn rất nhỏ. Là hắn cứu ngươi sao? Lương Điền Điền nhỏ giọng hỏi cầu cầu, ân, câu câu gật đầu, cũng học nàng bộ dáng nhỏ giọng nói, hiên ca ca thật là lợi hại, liền như vậy bay lên tới, một phen liền tiếp được ta, bất quá hắn cánh tay chặt đứt. Hàn Gia Gia nói muốn dưỡng hơn một tháng mới có thể hảo đâu, không cho hắn lộn xộn. Ngươi nhìn đến Hàn Gia Gia, Lương Điền Điền nhẹ nhàng thở ra, như vậy liền hảo, phỏng chừng đại ca bọn họ cũng sẽ không quá lo lắng. Nghĩ vậy một ngày trải qua. Lương Điền Điền chỉ cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Không thể hiểu được bị bắt cóc, hơi kém bị bán còn chưa tính, thật vất vả thanh tỉnh liền nhìn đến một mũi tên hướng về phía nàng phóng tới. Lương Điền Điền đến nay nhớ rõ kia ấm áp máu tươi phun ở trên mặt khi kinh hãi. Nam nhân kia cũng quá không cẩn thận đi. Lương Điền Điền nhíu mày, nhớ rõ lúc ấy hoảng loạn chạy ra đi, nam nhân kia giống như cùng Lăng Húc Đại ca cùng nhau truy lại đây. Chẳng lẽ là người quen? Mặc cho Lương Điền Điền tưởng tượng lại phong phú, cũng không biết nam nhân kia chính là bọn họ tiện nghi cha. Chỉ chốc lát sau huyện Thái Gia phu nhân mang theo một tiểu nha đầu bưng tới cháo loãng. Cô nương mới vừa tỉnh, uống điểm nhi cháo đi. Cảm ơn thím. Lương Điền Điền không biết người này như thế nào xưng hô. Vội khách khi nói, thật là phiền thoái ngài, chúng ta tỉ đệ ở ngài nơi này đã quấy dày, còn phiền thoái ngài chiếu cô ẩm thực, thật không biết như thế nào cảm tạ ngài. Lương Điền Điền là thiệt tình tự lòng. Không cần khách khí, nếu tới rồi trong nhà cũng đừng đem chính mình đưa người ngoài. Lương Điền Điền tỷ đệ chính là tiểu hầu gia thập phần để ý người, huyện Thái Gia phu nhân cũng không nốc, tự nhiên hiểu được biến tướng giao hảo. Hiện tại giao hảo này tỷ đệ hai cái, kia không phải tương đương giao hảo tiểu hầu gia, nam nhân nhà mình ở con đường làm quan thượng cũng sẽ càng dễ dàng một ít. Tuy nói không phải thế lực tiểu nhân, nhưng nếu quan chức có thể càng thăng một ít, ai lại sẽ ghét bỏ đâu. Lương Điền Điền cái miệng nhỏ hướng cháo, cầu cầu liền ghé vào nàng trước mặt rượt vào, ba ba nhìn nàng, như là sợ nàng chạy dường như. Lương Điền Điền còn tưởng rằng hắn muốn ăn, kết quả đem cháo đưa qua đi tiểu gia hỏa vội lắp đầu. Huyện Thái Gia phu nhân liền cười nói, tiểu hầu gia vừa mới mang theo cầu cầu đã ăn qua, cô nương ngươi liền chính mình ăn đi. Tiểu hầu gia, Lương Điền Điền tay run một chút, quả nhiên, địa vị đủ đại. Trên mặt lại bất động thanh sắc tiếp tục cuống cháo. Huyện Thái gia phu nhân cũng vẫn luôn quan sát nàng, thấy nàng cư nhiên không có gì phản ứng, càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán, bọn họ chỉ sợ đã sớm là hiểu biết. Chính là một cái là cao cao tại thượng tiểu hầu gia, một cái là nông hộ nhân gia tiểu nha đầu. Cái này tổ hợp, ai, mặc kệ nó, người nghèo cũng có mấy môn rộng thân thích, ai biết nhân gia tổ tiên có phải hay không địa vị đại đâu. Huyện Thái gia phu nhân cũng không nghĩ nhiều, dù sao tiểu hầu gia nhận định bọn họ tỉ đệ là được, chẳng sợ bọn họ thật sự không có bất luận cái gì bối cảnh. Cô nương cũng không cần lo lắng những cái đó kẻ cắp tiếp tục tắc loạn, lão gia nhà ta đã mang theo quan binh đi chốc nã, còn có tiểu hầu gia người, khẳng định có thể đem đám kẻ cắp này một lưới bắt hết. Nhìn đến lương điền điền vẻ mặt khó hiểu, phu nhân lúc này mới nói ra dự bị đã lâu nói. Lao ra nhà ta là Linh Sơn huyện huyện lệnh. Lương Điền Điền con ngươi càng mở to càng lớn. Cái này Văn Hiên, cư nhiên đem các nàng đưa tới huyện Thái gia trong nhà. Này, thật là đau đầu a, Lương Điền Điền dù sao cũng là bị thương, an dược lại hôn hôn chầm chầm ngủ đi qua. Cầu cầu cũng bị kinh hách, uống dược có an thần thành phần, còn không có đêm tỷ đệ hai cái liền hoa ở bên nhau ngủ rồi. Âu Dương Văn Hiên trộm tiến vào xem qua, thấy tỷ đệ hai cái ngủ ngon lành hâm mộ ở mép giường ngồi trong chốc lát, lúc này mới giúp bọn hắn dịch dịch chăn chén ra. bên ngoài lão buộc cung thủ chờ, thấy hắn ra tới vội nói, thiếu gia, người đã bắt được, bất quá, bất quá cái gì? Âu Dương Văn Hiên mặt tông trầm, có phải hay không có người từ giữa làm khó dễ? nay cũng không có gì khó đoán, nếu không phải liêu Đông phủ có người bao che, nhiều năm như vậy dân cư buôn bán, như thế nào có thể vẫn luôn không ai truy tra? thiếu gia anh minh lão buộc người thấp giọng nói, là trong phủ có người hỏi thăm lời nói mới nói được một nửa, ừ. tiếp thu đến văn hiên lạnh băng ánh mắt, sợ tới mức vội cúi đầu. Người trong phủ, Âu Dương văn hiên nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên, sợ nhất chính là họa từ trong nhà. Mặc kệ là ai, dám nhung tay việc này, giết không tha. Là phu nhân. lão buộc thở dài. Người khác có lẽ thiếu ra năng động, chính là phu nhân bên kia thường một lần thiếu gia hơi kém bỏ mạng cũng bất quá gạt bỏ phu nhân một ít cánh chim muốn diệt trừ nàng quá khó khăn rốt cuộc người nọ chính là thiếu gia trên danh nghĩa trưởng bối a Âu Dương Văn Hiên đột nhiên cười cười thực tà mị nếu nàng muốn chết vậy làm nàng nhảy vào tới hảo Này bất chính sầu không có nhược điểm sao thiếu gia là tưởng lão buộc đột nhiên minh bạch cười là thiếu gia anh minh lão nô minh bạch không tội Âu Dương Văn Hiên hí mắt, trước đừng có gấp thu vong. Những người đó đều nhìn chăm chăm thận. chờ trong phủ bên kia lộ ra dấu vết cho ta một lưới bắt hết. Còn có đối ngoại nói ta trọng thương, người khác hỏi chi tiết cái gì đều đừng nói. Kế tiếp chuyện này ngươi đi xử lý, ta liền ở huyện Thái gia nuôi trong nhà thương hảo. Âu Dương Văn Hiên cười thử ngâm hiểm, không phải đều ngóng trông hắn sớm chết sao? Kia hắn liền tương kế tự kế hảo, thiếu gia anh minh. Lão buộc lại lần nữa tán một tiếng, vội đi xuống an bài. Âu Dương Văn Hiên trên mặt tươi cười lui xuống đi, nói không nên lời cô đơn cùng bị thương. Bên người người đều ngóng trông ngươi chết, cái loại cảm giác này. Thật sự cô độc tịch mịch lãnh. Quay đầu lại nhìn lương điền điền tỷ đệ phòng, nghĩ đến bọn họ tỷ đệ thân tình. Âu Dương Văn Hiên nói không nên lời hâm mộ. Rõ ràng đều là giống nhau huynh đệ tỷ muội, rõ ràng giống nhau máu mủ tình thâm. Vì cái gì trong nhà những người đó đều ước gì hắn sớm chết đâu? Chẳng lẽ cái kia vị trí liền như vậy quan trọng sao? Ngay sau đó Âu Dương Văn Hiên gắt gao nắm tay, "Không phải đều ngóng trông hắn chết sao? Vậy càng không cho các ngươi như nguyện. Những cái đó đã từng hại quá hắn, hiện tại vẫn như cũ tính kế hắn, hắn không thể hắn lập tức liền chết người. Các ngươi một đám thả chờ, ta Âu Dương Văn Hiên sẽ một chút một chút đòi lại tới." Ngoài cửa có thị vệ muốn tiến vào bẩm báo, nhưng nhìn đến Âu Dương Văn Hiên trên mặt tâm lãnh, sợ tới mức vội lui ra phía sau một bước. Chuyện gì? Âu Dương Văn Hiên đệ thấp thanh âm Chủ tử, thị vệ tới báo, Âu Dương Văn Hiên muốn thấy ngài Ở định viễn hồ phủ, bọn họ chỉ có một chủ tử, đó chính là Âu Dương Văn Hiên, đến nổi những người khác, cho dù là trong phủ thiếu gia, tiểu thư bọn họ cũng từ trước đến nay không để ý tới. Càng miễn bàn một cái chi thứ tiểu thư. Âu Dương Văn Uyên, Âu Dương Văn Huyên cẩn thận suy nghĩ một chút mới nhớ tới. Cái kia đi theo gã sai vật đào hôn đi ra ngoài bại hoại. Quả thực chính là gia tộc xỉ nụ. Cư nhiên đi theo một cái hạ nhân chạy. Xong việc còn kém điểm nhi mất mạng. Cư nhiên làm hại hắn vì giữ được gia tộc thể diện liên hệ cẩm y hề vệ. Này hôn trưởng nữ nhân. Ở nhà hưởng phúc hưởng nhiều đi. Trước đóng lại nàng. Nào có tâm tình thấy nàng. Cái kia thị vệ muốn nói lại thôi, Âu Dương Văn Hiên nhìn về phía hắn. ngươi còn có việc nhi. Kia thị vệ chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận rét run, vội nói, là tìm được Âu Dương Văn Nguyên người, nói có việc nhi bẩm báo chủ tử. Tìm được Âu Dương Văn Nguyên người, bọn họ có thể có chuyện gì nhi bẩm báo. Âu Dương Văn Hiên đột nhiên nhớ tới, kia hai người là hắn lúc trước phái tới nhìn chằm chằm linh sơn huyện bên này. Cùng với nói là nhìn chằm chằm Linh Sơn huyện không bằng nói là chú ý lương gia huy mội, tuy rằng hắn không nghĩ dám thị bọn họ, nhưng tổng nghĩ bọn họ thực sự có cái gì khó xử chuyện này hắn có thể giúp đỡ, lại không nghĩ lần này vẫn là xảy ra chuyện nhi. Này hai cái phế vật, cũng không biết làm sao bây giờ chuyện này làm cho bọn họ lăn tới đây. Là chỉ chốc lát sau hai cái thanh ý ghi đại hán thật đúng là chính là lăn tới đây. Chẳng sợ gặp được ngạch cửa cũng chưa dám lười biếng, trên mặt thanh một khối tím một khối, cũng không biết có phải hay không cố ý làm cho thảm như vậy. Hai người tới rồi trong viện liền vội quỳ xuống, thuộc hạ gặp qua chủ tử. Thật cẩn thận! Các ngươi đây là làm gì? Âu Dương Văn Hiên khỏe miệng run rẩy thật muốn một chân đá chết này hai cái ngu ngốc Người cao to vội nói, không phải chủ tử làm chúng ta lăn tới đây sao? Không này nhiên nhìn đến Âu Dương Văn Hiên gò má run rẩy một chút. Vội cối đầu Quả nhiên là đổ đúng rồi Chủ tử chính khí trên đầu Phòng chừng nhìn đến bọn họ này thảm dạng có thể xả xả giận đi May mắn hắn thông minh Vào cửa trước đánh lộn vài cái Đánh đủ thảm Bất quá đây cũng là chủ tử dày rộng Số tuổi từ nửa năm trước chủ tử Sau khi trở về liền đối bọn họ nghiêm khắc nhiều Nhưng chủ tử trung quy Vẫn là cái kia mềm lòng chủ tử Lại như thế nào làm bộ hung ác Cũng làm không ra quá hung ác chuyện này Hai người thành thành thật thật quỷ, bọn họ đều không phải ngày đầu tiên đi theo Âu Dương Văn Hiên, biết này tiểu chủ tử tính tình. Nói đi, chuyện gì Nhi muốn gặp ta, nếu là cái Âu Dương Văn Uyên chuyện này liền không cần cùng ta nói. Hiện tại nhưng vô tâm tình nghe chuyện của nàng Nhi. Hai người liếc nhau, người cao to cười khổ một tiếng, "Chủ tử, thật đúng là Âu Dương Văn Uyên chuyện này." Mắt thấy Âu Dương Văn Hiên biến sắc, vội nói, Bất quá chuyện này Nhi cùng Lương gia huynh muội cũng có quan hệ. Ân Âu Dương Văn Hiên nhíu mày, bọn họ như thế nào cùng Âu Dương Văn Hiên xả đến cùng nhau? Kia nữ nhân từ trước đến nay Kiêu Căng cũng không biết có hay không khi dễ kia mấy cái hải tử. Âu Dương Văn Hiên tưởng tượng liền nhíu mày, nói: "Hai người vội đem điều tra đến chuyện này nói, lúc trước chính là Lương gia cô nương đem Âu Dương Văn Hiên đưa đến khách điếm, chúng ta huynh đệ lúc ấy liền hoài nghi." Sau lại hỏi thăm mới biết được, cảm tình là Lương gia cô nương, cái kia vị hôn phu cứu Âu Dương Văn Huyền. Vừa nghe vị hôn phu mấy chữ, Âu Dương Văn Huyền nhíu mày, Nghĩ kĩ lại nói: "Cái gì vị hôn phu? Còn dám bại hoại Lương cô nương danh dự, tiểu tâm các ngươi đầu lưỡi." Ngữ khí thực lạnh băng. Hai người sợ tới mức vội câm miệng, một lát sau người cao to lại tiểu tâm cẩn thận nói: "Là, là Lăng Húc cứu Âu Dương Văn Huyền." Sau lại Âu Dương Văn Nguyên bị đưa đến lương gia. Tựa hồ đã xảy ra rất nhiều không thoải mái chuyện này, có thôn dân đi ngang qua nghe được cãi nhau. Tựa hồ Âu Dương Văn Nguyên còn động bọn họ vong mẫu đổ vật mặc cho ai cũng không thể tưởng được. Này đó nhìn như phát sinh ở lương gia việc nhỏ nhì, thế nhưng đều bị hai người bái ra tới. Âu Dương Văn Nguyên sắc mặt càng ngày càng khó coi, cũng dám như thế. Âu Dương Văn Nguyên, thật là thật to gan. Lúc trước Âu Dương Văn Nguyên đào hôn rời nhà nàng gái kia vị hôn phu là người nào Âu Dương Văn Hiên dù sao cũng là tiểu hầu gia không nói trăm công ngàn việc Liêu Đông Phủ chuyện này cũng có không ít yêu cầu hắn làm ở Liêu Đông Phủ thậm chí toàn bộ Đông Bắc Phủ Âu Dương gia tộc chính là định hải thân châm Âu Dương Văn Hiên phụ thân tự mình chấn thủ biên cương phòng bị người đột quyết càng là phòng bị phương bắc xa hoàng người Âu Dương Văn Hiên từ lúc còn rất nhỏ khởi cũng đã bắt đầu học xử lý sự tình như là gia tộc bên trong Âu Dương Văn Uyên loại này việc nhỏ nhì ngày thường hắn đều là sẽ không hỏi đến lúc này đây cũng là vì Âu Dương Văn Uyên đào hôn chuyện này nháo đến quá lớn ném Âu Dương thể diện gia tộc lúc này mới kinh động hắn mới không thể không ra mặt là rắc rối tức tôn tử từ nhỏ cùng Âu Dương Văn Uyên cùng nhau lớn lên hai nhà có chút quan hệ thông gia lui tới cũng coi như là thế giao bất quá lâu ra dần dần xuống dốc từ tước đại nhân tuổi già Tôn tử cũng không lớn dùng được nhi, Âu Dương Văn Nguyên cũng là trướng mắt nhà bọn họ, lúc này mới có đảo hôn vừa nói. lão buộc người không biết khi nào lại đây, thấp giọng nói sự tình từ đầu đến cuối. kia hai nhà đính hôn không có. Âu Dương Văn Hiên ngứng mày, loại sự tình này kỳ thật cũng không tốt quản. Hôn thư đều hạ. Bất quá bởi vì Âu Dương Văn Nguyên đảo hôn chuyện này, lâu ra ném mặt mũi, đã từ hôn. Nhưng thật ra Âu Dương Văn Nguyên cha mẹ, vẫn luôn không đồng ý. Này không phải chờ thiếu gia quyết định đâu sao. Nhưng thật ra đánh ý kiến hay. Ném lớn như vậy người còn muốn cho hắn quyết định. Nói trắng ra là còn không phải là không nghĩ bị lâu ra từ hôn sao. Cũng thật tốt ý tứ. Cha mẹ trưởng bối cũng là sách không rõ, cư nhiên muốn cho hắn cầu tình, chẳng lẽ là nghĩ Âu Dương gia tộc đi theo cùng nhau mất mặt sao. Nói cho nàng cha mẹ, chạy nhanh đồng ý từ hôn, không cần đem Âu Dương thể diện gia tộc đều ném vào đi. Âu Dương Văn Huyên sắc mặt rất khó xem. Loại sự tình này cư nhiên đều làm hắn tới xử lý, nữ nhân kia, quả nhiên không có hảo tâm. Hắn đột nhiên nhớ tới mặt khác một sự kiện nhì, Âu Dương Văn Huyên muốn gặp ta, các ngươi có biết là chuyện gì? Hai người hai mặt nhìn nhau, gian nan gật gật đầu, biết, biết. Thiếu gia hỏi chuyện còn dám ấp tha ấp úng, không muốn sống nữa sao? Lão buộc người hừ lạnh một tiếng, sợ tới mức hai người vội nói, không dám. Lúc này mới nói, kỳ thật vẫn là bởi vì lương gia huynh muội chuyện này, Âu Dương Văn Uyên cảm thấy lương gia huynh muội không đem nàng hầu hạ hảo, cả ngày kêu là muốn báo thù còn nói muốn gặp chủ nhân, muốn cho chủ tử cho nàng làm chủ đâu. Làm ta làm chủ. Âu Dương Văn Hiên vừa nghe lương điền điền bị kia nữ nhân khi dễ quá, đã sớm khí nổi trận lôi đình, vong ân phụ nghĩa lồ vật, còn dám làm ta làm chủ. Nếu nàng muốn cho ta làm chủ, kia hảo A. Phụ thân bên người thị vệ trưởng không phải mới vừa chặt đứt chân từ trên chiến trường lui ra tới sao, hắn kia thê tử cũng chết bệnh, vừa lúc, chúng ta Âu Dương gia săn sóc cấp dưới, Âu Dương Văn Luyên nếu ghét bỏ kia lâu ra tôn tử, gả cho thị vệ trưởng hảo, ngài lao cấp chọn cái nhật tử, làm cho bọn họ mau chóng thành thân. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc, Gả cho thị vệ trưởng, không nói đến kia thị vệ trưởng chặt đứt một chân, liền nói năm ấy kỷ, đều có thể làm Âu Dương Văn Luyên cha thiếu gia đây là thật động nóng tính lão buộc người theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua nhắm chặt phương diện thầm nghĩ này Âu Dương Văn Nguyên đắc tội ai không tốt cố tình liền đắc tội kia tiểu nha đầu kia chính là thiếu Giang Lịch Lân A Hàn gia tiểu nhị chờ đến Tư Thụt tan học liền đem lương mãn thương huynh đệ nhận được trong nhà Hàn Lão gia tử cũng là lo lắng bên này có việc nhi, lúc này mới vội vội vàng vàng trở về bất quá vừa thấy này huynh đệ hai cái chấn định bộ dáng liền đoán được bọn họ còn không biết trong nhà xảy ra chuyện như đâu hàn lão gia tử đem chuyện này nói lương mãn độn lúc ấy liền nóng nảy người nào bắt cóc điền điền cùng cầu cầu có phải hay không lương thiết truy hắn lại muốn làm cái gì nghiến răng nghiến lợi bên kia lương mãn thương lại như mày hàn gia gia điền điền cùng cầu cầu đâu bọn họ như thế nào có hay không bị thương Hắn đầu tiên quan tâm vẫn là đệ đệ muội muội. Lương Mãn Độn lúc này mới phản ứng lại đây, cũng ba ba nhìn. Hàn lão gia tử vội đem hai người tình huống đơn giản nói, đương nhiên chưa nói những cái đó mạo hiểm chuyện này, chỉ nói là làm người cứu, hiện tại ở hắn một cái bằng hưu chỗ dưỡng. Có phải hay không bị thương, bằng không sao không trở về nhà. Lương Mãn Độn vừa nghe liền biết có vấn đề, càng miễn bản nhân tinh dường như lương Mãn thương. Hàn lão gia tử tức khắc đầu đại, Lần đầu tiên cảm thấy hài tử quá thông minh kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi. Vội nói, bị điểm nhi kinh hách, sắp phá điểm nhi ra, không gì trở ngại. Huynh đệ hai cái nhẹ nhàng thở ra, lại không khỏi lo lắng. Hàn gia gia lại nói, chẳng lẽ liền ta các ngươi cũng không tin. Bọn họ tỷ đệ nếu là thực sự có chuyện này, ta cũng sẽ không tại đây cùng các ngươi tâm bình khí hòa nói chuyện. Huynh đệ hai cái ngẫm lại cũng là, lúc này mới thoải mái. Bất quá trên mặt lo lắng là như thế nào đều che giấu không được. Hàn Lao gia tử nghĩ nghĩ, ra đưa các ngươi về nhà đi. Nghĩ cầu cầu nói những người đó đều mang theo vũ khí, sợ Lao lang động lại có người bị thương, rứt khoát liền cong hòng thuốc. Mới đầu huynh đệ hai cái cũng không tưởng cái gì. Trong lòng lộn xộn cũng không quá mức chậm lại. Chờ lên xe ngựa, thận trọng lương mãn thương phát hiện Lao gia tử muốn nói lại thôi, liền biết sự tình không chính mình tưởng đơn giản như vậy. Hàn gia gia, Ngài có phải hay không có việc nhi gạt chúng ta huynh đệ a? Lương mãn đột vốn dĩ liền trong lòng khó chịu, vừa nghe lời này đột nhiên nhảy dựng lên, phanh một tiếng đầu đánh vào trên xe, đau hắn nghe răng trợn mắt, lại cũng không rảnh lo đau đớn. Vội không ngừng nói, có phải hay không điền điền cùng cầu cầu không hảo? Đôi mắt lúc ấy liền đỏ. Lương mãn thương hiển nhiên cũng hướng không tốt phương diện tưởng, hắn tuy rằng nỗ lực khắc chế, nhưng nước mắt vẫn là không biết cố gắng trào ra tới. Hàn Lão gia tử vừa thấy liền luôn cuống, vội không ngừng quên, không phải, không phải, không phải điền điền cùng cầu cầu, là nhà các ngươi. Lão gia tử vừa thấy giấu không được, vội giải thích nói, là các ngươi cha đã trở lại, ta là sợ các ngươi nhất thời không tiếp thu được, như thế nào thế nhưng hướng không tốt phương diện tưởng A. Các ngươi, không có việc gì đi, quả nhiên lo lắng không phải dư thừa. Xem này huynh đệ hai cái ngu si bộ dáng. Hàn lao gia tử lại thở dài. Ta cũng là nghe ta kia bằng hưu nói, các ngươi cha đã trở lại, lúc ấy đi theo lăng húc kia tiểu tử cùng đi cứu cầu cầu, kết quả bọn họ tới trễ một bước, khiến cho người khuyên đi rồi. Không cần tưởng cũng biết, này khuyên đi quá trình sợ là cũng sẽ không quá thuận lợi. Lương mãn thương huynh đệ hai cái ngốc lăng đã lâu. Mắt nhìn đều mau về đến nhà, huynh đệ hai cái lướt nhau, đều gắt gao nhấp miệng, ai cũng không nói chuyện. Ngay cả luôn luôn tương đối hăng hái lương mãn đột đều trầm mặc. Cha cái này từ, ở bọn họ trong đầu xuất hiện không biết bao nhiêu lần. Mỗi khi bọn họ huynh muội bị khi dễ khi, ăn không đủ no khi, mâu thân mất khi, sinh bệnh thời điểm, thậm chí là tết nhất lễ lạc thời điểm, bọn họ đều đặc biệt tưởng niệm cái kia trong trí nhớ đã mơ hồ thân ảnh. Bọn họ vẫn luôn nghĩ ngong trông chính là cha có thể trở về. Trở về chiếu cố bọn họ huynh muội. Bảo hộ bọn họ không bị người khi dễ. Chính là ra nhiều chuyện như vậy về sau, cha đã trở lại. Bọn họ là có thể giống con nhà người ta giống nhau có cha che chở. Nhưng lúc này, bọn họ trong lòng lại là nói không nên lời phức tạp. Điên điên cùng cầu cầu gặp chuyện không may nhi, cha đã trở lại. Hắn trở về thật đúng là thời điểm A. Ta sẽ không tha thứ hắn. Lương mãn đột đột như nói. Nước mắt lại trước không biết cố gắng chạy xuống tới. Tuy rằng bọn họ vẫn luôn nghĩ, Nóng trông cha trở về, Chính là nhiều năm như vậy, Đặc biệt là nương chết như vậy thảm, Bọn họ trong lòng vẫn luôn là có ngật đáp. Lương mãn thương há miệng thở dốc, Muốn nói cái gì, Lại cảm thấy yết hầu bị đổ, Một câu cũng chưa nói ra tới. Hàn Lão ra tử thở dài, Nhẹ nhàng ôm lấy hai đứa nhỏ, Quả nhiên hắn tới chính là đối. Đừng sợ, còn có hàn gia ra, ra đâu, Sẽ không cho các ngươi chịu khi dễ. Nghe tiểu hầu gia người ta nói, Cái kia cha giống như còn mang theo cái nữ nhân trở về, hàn Lao Gia tử tưởng tượng về đến nhà Kim Bảo chịu ủy khuất, trong lòng một trận lo lắng. Tốt như vậy mấy cái hài tử, hy vọng không cần đã chịu không công bằng đãi ngộ đi. Mặt khác mấy cái đại hắn còn không phải đặc biệt lo lắng, chính là cầu cầu tiểu gia hòa kia, mới 14 tuổi A, này nếu như bị người khi dễ, thật là khó lòng phòng bị A. Lao Gia tử quyết định chú ý, nếu cái này cha không phải cái tốt, kia hắn dứt khoát liền đem mấy cái hải tử tiếp nhận đi trụ. Nghe nói cái này cha còn rất tuổi trẻ, phòng trừng có nữ nhân hắn là sẽ không để ý này mấy cái hải tử. Đương nhiên, nếu cha là làm tốt lắm, hắn đương nhiên hy vọng mấy cái hải tử có thể hưởng thụ đến tình thương của cha, rốt cuộc mấy cái hải tử quá nhỏ, này đã hơn một năm hắn nhìn đều cảm thấy vất vả. Nếu có thể có một cái ruột thị trưởng bối sủng, che chở, kia hắn cũng vì mấy cái hải tử cao hứng. Rất xa liền nhìn đến lương gia đại môn đại sưởng bốn khai, cái này làm cho lương mãn thương huynh đệ trên mặt biểu tình không được tốt xem. Trong nhà tiểu mội khi nào đều giữ cửa khóa kỹ, như là như vậy, làm cho bọn họ cảm thấy như là có thổ phỉ ở bên trong. hàn lao gia tử làm xe ngựa ngừng ở cổng lớn, ba người xuống xe, mới vừa tiến đại môn, bên cạnh giếng quế hồng diễm trong tay buồn gỗ cũng không biết là không lấy trụ vẫn là như thế nào, tù cục liền lăn ra đây. Vừa lúc quăng ngã ở lương mãn thương bên chân, trong viện gà đã sớm không biết chạy đến đi đâu vậy, nơi nơi đều là lộn xộn A đại, A nhị, A tam mấy chỉ chó con đột nhiên xuống tới, vây quanh lương mãn thương huynh đệ gâu gâu tê. Lương mãn thương theo bản năng bế lên một con, nhấp môi nhìn trong viện người. Không có một cái hắn nhận thức. Không đúng, nữ nhân kia hắn nhận thức, lần trước chính là nàng cùng một người khác đưa tới tin tức. Nữ nhân này xem bọn họ ánh mắt làm cho bọn họ huynh đệ cảm thấy thực không thoải mái. Lương Thủ Sơn đang ở Vinh Lưu, nghe được cửa động tĩnh đột nhiên ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn đến hai cái trai trai hải tử. Đây là... Mơ hổ còn có khi còn nhỏ bộ dáng, Lương Thủ Sơn kích động khẩn đi hai bước. Mãn thương. Lương Thủ Sơn lại thử kêu một câu, mãn độn Bốn năm, hai đứa nhỏ cùng bốn năm trước có rất lớn biến hóa. Lương mãn thương huynh đệ liếc nhau. Có chút chần trờ nhìn trước mặt nam nhân. Lương mãn thương huynh đệ đều là mùa đông sinh, sinh nhật tương đối tiểu, nhưng hiện tại cũng là một cái 10 tuổi, một cái 9 tuổi, bốn năm trước ký ức tuy rằng mơ hồ, lại cũng nhớ mang máng trước mắt nam nhân chính là bọn họ cha. Chính là không biết vì cái gì, nhìn đến cha, rồi lại không nghĩ gọi người. Bọn họ cũng nói không tốt, tóm lại trong lòng thực không thoải mái. Giống như là có cái gì đổ ở ngực dường như, thượng không tới không thể đi xuống. Lương mãn đột nhìn đến nam nhân trên tay huyết, càng là cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Gia Gia, ngươi đã đến rồi, thật tốt quá. Lúc này Hàn Ân cử đột nhiên từ trong phòng ra tới, trên tay thế nhưng cũng mang theo huyết. Gia Gia, bên trong có người bệnh, thương thực trọng, ngài mau đến xem xem. Nay tiểu tử ngốc, trong ánh mắt chỉ có người bệnh, căn bản là không có chú ý tới trong viện có chút áp lực bầu không khí. Sau lưng đột nhiên lộn xộn, lương mãn thương huynh đệ quay đầu lại liên nhìn đến lăng húc lánh hai cái trở về, mỗi người trong tay đều bắt lấy mấy chỉ gà, trên mặt đất còn có một ít bị gấp trở về. Lăng húc trên người cũng trôn bẩn tiểu thái, thậm chí còn dính mấy khối phân gà. Nhìn đến bọn họ huynh đệ vội nói, mãn thương, mãn đột mau gà đều chạy ra đi, ta cấp tìm trở về, may mắn bọn họ không chạy xa. Lăng húc tựa hồ căn bản không có chú ý tới trong viện quái dị bầu không khí, lo chính mình giải thích nói, đồng tiền bị thương. Chúng ta vội vàng đem nó nâng trở về, kết quả đại môn quyến đóng, gà liền chạy, còn hảo, cũng chưa đi xa, liền ở bên cạnh nệm dâm thượng, đều cấp trảo đã trở lại. Lương mãn thương huynh đệ vội giúp đỡ đuổi gà, này nhưng đều là cầu cầu một chút một chút uy đại, tiểu gia hỏa bảo bối đâu. Lại nói này gà đều bắt đầu đẻ trứng, còn chờ bán tiền đâu, cũng không thể ném. Hàn lao ra tử hướng lương thủ sơn gật gật đầu, cũng vào nhà. Tính! Bọn họ phụ tử chuyện này khiến cho chính bọn họ xử lý đi, lấy hẳn lao ra tử duyệt nhân vô số ánh mắt tới xem. Cái này cha hẳn là không phải cái loại này nhẫn tâm người, đặc biệt là hắn xem hai đứa nhỏ ánh mắt, làm hắn cảm thấy cũng rất tấm áp Thuận tử như thế nào? Nhìn đến hàn ân cử trên tay mang theo huyết, lăng húc phía sau một người cao lớn thanh niên bội nói. hàn ân cử không để ý đến hắn, lo chính mình lôi kéo chính mình ra ra vào phòng. Một cái khác thanh niên nhìn lương mãn thương huynh đệ, vẻ mặt xem kỹ, đột nhiên nói, đại ca, còn đừng nói, này hai cái tiểu tử lớn lên thật đúng là giống ngươi. Lương thủ sơn tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vô nghĩa, lao tử nhi tử, có thể không giống ta sao. Giống người khác liền hỏng rồi. Hắn câu này khí phách mười phần nói nhưng thật ra khiến cho lương mãn độn chú ý, thật sâu nhìn hắn một cái, con ngươi không hề là cái loại này cảnh giác cùng hoài nghi có một kia tò mò cùng ẩn ẩn hưng phấn lương thủ sơn chú ý tới nhi tử cái này biểu tình hướng hắn miết lên hoại miệng ai tưởng tưởng lương mãn độn thế nhưng tức khắc đen mặt vội không ngừng đem đầu vặn đến một bên như là nhiều liếc hắn một cái sẽ sinh bệnh dường như lương thủ sơn cảm thấy cao răng tử có chút đau tên tiểu tử túi này đó là cái gì ánh mắt lương mãn thương căn bản không thấy hắn biểu tình trước sau khốc khốc quay đầu đi giúp lăng húc đuổi gà a đại a nhị A tam mấy chỉ tiểu chó săn cũng vây trước vây sau một đốn làm mà ý, trong viện rốt cuộc có điểm nhi nhân khí. Kia hai cái huynh đệ cũng nhìn ra đại ca này, hai cái nhi tử tựa hồ đối đại ca không lớn hữu hảo. Bọn họ cũng biết, đại ca 4 năm không trở về, đây là cùng hải tử xa lạ. Cái kia, các ngươi ai là mãn thương, ai là mãn đồn A. Tuổi tương đối tiểu nhân một cái thiển mặt lại đây, tận lực làm ra một bộ trưởng bối hiền lành bộ dáng. Cái kia... Ta là các ngươi tứ thúc, tới, tiêu thúc thúc hảo, thúc thúc cho các ngươi ăn đường. Lương mãn thương huynh đệ. Cái này đâu bị, chỗ nào toát ra tới. Bọn họ đó là cái gì ánh mắt. Giống như bị xem thường. Lao tứ vẻ mặt xin giúp đỡ nhìn về phía nhà mình đại ca. Lương thủ sơn nhíu môi, kia vẻ mặt trào phúng. Còn đừng nói, cùng hắn hai cái nhi tử thực sự có liều mạng. Lao tứ vẻ mặt bất đắc dĩ. Đầu năm nay tưởng lấy lòng tiểu hài tử cũng không dễ dàng a Đem gà đều đuổi tới trong viện, Lăng Húc nói, mãn thương các ngươi đi xem đồng tiền đi, ta tới thu thập sơn. Nga, huynh đệ hai cái rũ đầu, cố tình tránh đi lương thủ sơn sáng quắc ánh mắt, xoay người trở về phòng. Quế Hồng Diễm vừa mới muốn soát tồn tại cảm, kết quả nàng này mới vừa đứng ở lương thủ sơn bên người, kia hai cái tiểu tử xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái liền về phòng. Cái này làm cho nàng tức khắc dâng lên một cổ thất bại cảm. Quế Hồng Diễm trong lòng có khí, tức giận nói, đứa nhỏ này như thế nào như vậy không ra giáo đâu, nhìn đến trưởng bối cũng không biết kêu một tiếng. Rõ ràng nhận thức chính mình lại không gọi người, đây là căn bản là không đem nàng để vào mắt sao. Mất công nàng còn tưởng hảo hảo đối đãi bọn họ đâu, loại này hài tử chính là khuyết thiếu quản giáo. Đột nhiên cảm thụ nói một cổ lạnh băng ánh mắt, Quế Hồng Diễm hoảng sợ, vội nói. Lại ca, ta không phải cái kia ý tứ, ta chính là vì ngươi bất bình. Không cần phải. Lương Thủ Sơn lạnh lùng nhìn nàng một cái, ta chính mình nhi tử, ta đi rồi 4 năm, là khuyết thiếu quảng giáo, khá vậy không cần phải người khác tới giáo hấn. Vốn chính là ta thực xin lỗi bọn họ huynh muội còn có bọn họ đương, ta không nghĩ lại nghe được cái gì đối bọn họ huynh muội bất lợi nói. Nếu không phải lo lắng thuận tử có cái tốt xấu sẽ thương tiếc trung thân. Hắn là tuyệt đối sẽ không làm nữ nhân này đi theo trở về Lúc trước nếu không phải nàng tùy hứng Thuận tử cũng sẽ không xảy ra chuyện nhi Hảo đi, thuận tử thích hắn Xem bộ dáng này cũng không biết có thể hay không cố nhịn qua này một quan Khiến cho nàng tạm thời đãi ở chỗ này đi Ta Quế Hồng Diễm muốn nói cái gì Bị bên kia láo tam sử cái ánh mắt Trung quy là không mở miệng Bất quá nước mắt ở vành mắt đảo quanh Như là nhiều bị khuất dường như Nàng nói cái gì nàng đã bị hắn như vậy đối đãi, biết rõ chính mình thích nàng, lại còn là dáng vẻ này, chính mình nơi nào không chiêu hắn đại thấy. Quế Hồng Diễm cảm thấy chính mình vô cùng ủy khuất, đáng tiếc đều không có người để ý đến hắn, dị vãng rất đau nàng tam ca, tứ ca hiện tại cũng xa cách nàng, còn không đều là cái kia chết thuần tử, nàng lại không làm hắn thế nàng chán mũi tên, đó là chính hắn tìm mất mặt, quái ai? đương nhiên. Này cũng chính là ở trong lòng ngẫm lại Nàng phi thường rõ ràng Hiện tại nếu không phải xem ở thuận tử mặt mũi thượng Phỏng trừng nàng sớm bị vứt bỏ Vứt bỏ, đúng vậy, chính là vứt bỏ Tưởng tượng đến cái này từ ngữ Nàng liền hận hàm răng ngứa Dựa vào cái gì a ha? Nàng thích hắn 3 năm, đợi hắn 3 năm Hắn phía trước nói chính mình có ra thất không chịu cưới nàng Nhưng hiện tại kia nữ nhân không phải đã chết sao Hắn đó là cái gì thái độ Quế Hồng Diễm thực tức giận, đồng thời cũng khích lệ nàng không chịu thua tinh thần. Thả cho xem, nàng sớm muộn gì sẽ trở thành trong nhà này nữ chủ nhân. Thiến gian ngoài đã nghe đến một cổ mùi thịt, là thịt gà hương vị. Trong nhà gà cư nhiên bị giết. Lương mãn thương huynh đệ liếc nhau. Con người đều có ngọn lửa ở nhảy lên. Điên điên cùng cầu cầu cực cực khổ khổ nuôi lớn gà. Chính bọn họ cũng chưa bỏ được ăn một con. Bọn họ trở về liền sát gà kia nhưng đều là trai trai gà cầu, còn giữ để trứng đâu. Liên tính là gà trống. Cũng muốn chờ đến mùa đông mới có thể bán cho giá tốt đi. Trong lòng không mừng lại nhiều một phần, bất quá hai huynh đệ thông minh ai cũng không hẽ răng. Đứng bên ngoài phòng, bọn họ đi trước đông phòng, quả nhiên đồ vật lộn xộn phóng. Bất quá nhìn đến trên giường đất hàn gia tổ tôn tự cấp người trị thương. Tuy rằng nhìn không tới người nọ mặt, bất quá nếu là người bệnh, bọn họ cũng liền chưa nói cái gì. Lại đi tây phòng, đồng tiền bệnh hưởng hưởng nằm bò, trên mặt đất phô một tầng cỏ khô. Bên cạnh nguyên bảo canh giữ ở một bên, nhìn đến hai người trở về thẳng lấy đuôi. Có lẽ là nghe thấy được quen thuộc khí vị nhi, đồng tiền lười biếng vén lên mí mắt, nhìn đến hai huynh đệ rõ ràng con ngươi sáng ngời, dây rủa suy nghĩ lên. Đồng tiền miệng vết thương đã băng bó hảo, may mắn không có thương tổn đến yếu hại, đây cũng là hắn mạng lớn. Đồng tiền ngoan ngoãn, mau nằm bò. Lương mãn thương vừa thấy đồng tiền đều bị thương, khổ sở quả muốn rơi lệ, trách không được điển điển cùng cầu cầu bị bắt đi, nguyên lai bọn họ bị thương đồng tiền. Đồng tiền ngươi thương có nặng hay không a? cũng không nên có việc như a. Lương mãn đột đau lòng ôm lấy nó, đồng tiền lúc còn rất nhỏ liền đến nhà bọn họ, tuy rằng là lang, nhưng cho tới bây giờ không cắn bọn họ huynh ngội, càng là nghe lời thực, vừa thấy hắn bị thương, lương mãn đột này cũng đau lòng. Lương Thủ Sơn không biết khi nào xuất hiện ở tây phòng, hoặc bọn họ bộ dáng ngồi sổm bên cạnh. Bất quá hắn cũng không dám quá tới gần kia lang, tên kia nhìn dịu ngoan, trên thực tế đừng nhìn hắn bị thương, phía trước nếu không phải lang hốt quảng, gia hỏa này đều sẽ nhảy lên đả thương người. Bị thương giã thú là nguy hiểm nhất. Đừng lo lắng, tiểu hàn đại phu cho hắn nhìn thương, nói đúng không vướng bận gì, mấy ngày là có thể khôi phục. Thanh âm tận lực phóng nhẹ. Lương Thủ Sơn bắt lấy hết thẻ cơ hội cùng Nhi tử giao lưu. Thuận tử bị thương, thương quá nặng, hắn đã ăn không vô đi đồ vật, ta tự chủ trương bắt gà, tưởng cho hắn ngao điểm Nhi canh gà, ta biết không trải qua các ngươi đồng ý, xin lỗi. Lại là không đem chính mình trở thành trưởng bối, hoàn toàn một bộ bình đẳng đối đai khẩu khí. Như vậy thái độ, làm Lương Mãn Thương huynh đệ cảnh giác tâm đi không ít? Không, không quan hệ. Lương Mãn Thương cũng trăm triệu không nghĩ tới. Cái này cha sẽ là cái dạng này thái độ, cái này làm cho hắn có vẻ có chút không biết làm sao. Trộm nhìn thoáng qua cái này trong ngộng xuất hiện quá vô số lần cha, hắn quả nhiên như vậy cao lớn, như vậy rắn chắc, nhìn so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ. Tam thúc đều như vậy lợi hại, nghĩ đến cha lợi hại hơn đi. Dần dần con ngươi liền không có như vậy nhiều cảnh giác. Lương mãn độn càng là vẻ mặt to mò đánh giá hắn, căn bản là không kiêng rẻ chính mình xem kỹ ánh mắt. Lương Thủ Sơn mỉm cười ngồi xuống kia, thoải mái hào phóng mặc cho bọn hắn huynh đệ đánh giá, trên mặt nhìn bình tĩnh, kỳ thật trong lòng cũng là khẩn trương tới rồi cực điểm. Khi còn nhỏ ba cái hài tử đều là thực quân lấy hắn, khi đó trong nhà Nhật Tử không hảo quá, hắn thường xuyên đi ra ngoài săn thú, hơn nữa cần mẫn hầu hạ đồng ruộng, trong nhà Nhật Tử dần dần cũng hảo. Sau lại rời đi trong nhà, con chuột tắc tức phụ mấy lượng bạc, chính là sợ nàng bị thượng phòng kia đối mẫu tử khi dễ. Lại dặn dò lao tam chiếu cố bọn họ Lại không nghĩ vẫn là Lương Thủ Sơn có chút hối hận Sớm biết rằng hài tử sẽ như vậy Cùng hắn xa lạ Hắn liền không nên rời khỏi Trong phòng không khí có chút áp lực Huynh đệ hai cái ánh mắt lại chuyển rời đến đồng tiền trên người Câu được câu không nuốt đồng tiền Trên thực tế huynh đệ hai cái Cũng căng thẳng thần kinh Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện cha Bọn họ cũng khẩn trương Trở về trên đường ta liền gặp cầu cầu Lương Thủ Sơn đột nhiên mở miệng làm huynh đệ hai cái sướng suốt, nhắc tới cầu cầu, hai người ánh mắt càng là rừng hình ảnh ở trên mặt hắn, cái này làm cho Lương Thủ Sơn có chút trở tay không kịp. Nguyên lai like bọn họ huynh muội cảm tình tốt như vậy. Cái này làm cho Lương Thủ Sơn thực vui mừng. Nhưng nhìn đến hai đứa nhỏ con ngươi cùng tuổi này không tương xứng chờ một khi, hắn trong lòng lại ở ẩn ẩn làm đau. Thở sâu, hắn nhẹ giọng nói, lúc ấy ta cũng không nhận ra cầu cầu. Chính là cảm thấy đứa nhỏ này nhìn rất đáng thương, chính là không nghĩ hắn chịu khổ Lương Thủ Sơn đem ngay lúc đó tình hình nói. Huynh đệ hai cái lẳng lặng nghe, đã nghe được liền như vậy thả chạy cái kia người xấu thời điểm. Lương mãn độn hừ một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ngu nốc. Lương Thủ Sơn, này không phải nói hắn đi. Lương mãn thương trước sau quan sát Lương Thủ Sơn biểu tình, vừa thấy hắn sắc mặt biến hóa, hoảng sợ. Không chút nghĩ ngợi liền cho lương mãn đột một cái tát. Kia thanh thúy bàn tay thanh ở yên tĩnh trong phòng có vẻ phá lệ trói thai. Nói chuyện không lớn không nhỏ, với ai nói chuyện đâu. Lương mãn thương ngữ khí tử sở không có nghiêm khắc. Đại ca, ta. Lương mãn đột đều bị đánh choáng váng. Đại ca chưa từng có như vậy sinh khí quá. Hắn nói cái gì hắn? Còn không phải là nói câu ngu ngốc sao? Hắn thả chạy cái kia người xấu. Không có kịp thời cứu ra cầu cầu chẳng lẽ còn không cho người ta nói. Lương mãn thương hận sát không thành thép, cả giận nói, phạt ngươi viết 10 thiên chữ to, hiện tại liền viết. Hắn đều phải hù chết, cái này mãn đột. Hắn giáp mặt đối người là lương thiết truy cái kia không có gì huyết thống họ khác người sao, đây là bọn họ cha, bọn họ thân cha. Hắn như vậy nói chuyện, nếu như bị người truyền ra một cái ngỗ nghịch bất hiếu tội danh, về sau đời này đều hủy hoại. Chính mình vẫn là không có làm tốt đại ca tấm gương quá sùng hắn. Nhìn đến lương mãn độn bụn mặt vẻ mặt hủy khuất, lương mãn thương trong lòng cũng rất không dễ chịu. Tính, chờ lát nữa trộm cho hắn giải thích đi, vẫn là không cần chọc mau người nam nhân này. Theo bản năng, lương mãn thương thế nhưng đem lương thủ sơn bài trừ bên ngoài. Lương thủ sơn ở bên ngoài nhiều năm như vậy, cái gì sóng to gió lớn không có gặp qua, bất quá đại nhi tử đánh tiểu nhân trong ngáy mắt, cũng làm hắn ngông. Mới đầu còn tưởng rằng là nhi tử hiếu thuận. Nhưng càng nghĩ càng cảm thấy hụt hẫng nhi. Đứa nhỏ này, là đem chính mình đưa người ngoài. Bất quá xem bọn họ huynh đệ như vậy cho nhau yêu quý, cũng làm hắn vui mừng. Đủ loại phức tạp này lên trong lòng, lương thủ sơn lại nghĩ đến cái kia ôn nhu thủy giống nhau nữ nhân, trong lúc nhất thời hốc mắt có chút đỏ lên. Đối! Thực xin lỗi, là ta không có quản giáo tốt mãn đột. Không biết vì cái gì, lương mãn thương không dám nhìn tới hắn, thấp giọng nói, nương đi rồi chúng ta huynh muội xuống khó, đột quyết binh tới, nương chạm vào đã chết, bọn họ liền quan tài đều không cho nương, vẫn là tiểu muội muốn treo cổ chính mình, ta thỉnh tộc lao tới mới muốn tới quan tài. nhắc tới này đó chuyện cũ, lương mãn thương trong lòng dâng lên vô số chua xót, trong lúc nhất thời đôi mắt cũng đỏ. vốn đang chỉ là muốn cho người này đừng trách tội mãn đột, nhưng nói nói, hắn cũng không biết làm sao vậy, giống như là tìm được rồi phát tiết khẩu. Tưởng đem mấy năm nay hủy khuất đều nói hết ra tới giống nhau. Mới vừa phân ra lúc ấy cơm đều ăn không đủ no, lương thiết truy còn tưởng tưởng khi dễ chúng ta huynh ngội, mãn đột liền cùng hắn liều mạng, bị hắn đánh cả người đều là thương, cầu cầu sợ tới mức cả ngày khóc, tiểu mội một người lại muốn chiếu cố cầu cầu, còn muốn lo lắng chúng ta bị khi dễ. Lương thủ sơn phảng phất thấy được bốn cái hài tử gian nan độ nhật cảnh tượng, như vậy tiểu nhân hài tử, thế nhưng đã trải qua nhiều như vậy. Trách không được, trách không được bọn họ như vậy không thích chính mình. Trong cổ họng như là ngăn chặn thứ gì, nói không nên lời khó chịu, cái mũi chua suốt khó chịu, hắn nỗ lực ngẩng đầu lên, không cho hốc mắt nhiệt lưu trào ra tới. Cha thực xin lỗi các người. Lương Thủ Sơn đột nhiên mở miệng, thanh âm nghẹn ngào, như là chịu đựng cực đại thống khổ. Lương mãn thương sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu. Không có gì, đều qua đi, chúng ta huynh muội hiện tại thực hảo, về sau hắn thở sâu. Thừa hồ muốn quên mất những cái đó không thoải mái quá khứ, hắn nhẹ giọng lại kiên định nói, về sau chúng ta sẽ càng tốt. Trong nhà nhật tử đã càng ngày càng tốt, nếu không phải phòng bị đột quyết binh khả năng tùy thời lại đây, bọn họ đều thương lượng chuẩn bị cái một cái căn phòng lớn. Bất quá trong nhà liền bọn họ huynh muội bốn cái, tạm thời cũng đủ trụ, ai cũng chưa nghĩ đến này. Bất quá tiểu muội nói, sang năm có thể mua một mảnh sơn loại cây ăn quả, thuận tiện dưỡng gà gì. Như vậy liền tính đột quyết binh tới, chỉ cần không bỏ lửa đốt sơn liền không có việc gì. Mà lao lang động bên này liên miên đều là dây núi, đột quyết binh trừ phi tìm chết, bằng không là sẽ không làm như vậy điên cuồng chuyện này. Bọn họ huynh đệ cũng đọc sách, sang năm liền có thể kết cục, hắn nhất định hội khảo cái tú tài trở về cấp muội muội xem. Nhật tử nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Bất quá bọn họ cái này ngày lành bên trong, lại không có một cái cha. Không nghĩ Lương Thủ Sơn lại tự nhiên mà vậy đem chính mình bỏ thêm đi vào, là, cha đã trở lại, sẽ chiếu cố hảo các ngươi huynh muội, về sau nhật tử nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Lương mang thương, giống như làm hắn hiểu sai. Lương Thủ Sơn đã biết một ít quá vãng, cũng lý giải bọn nhỏ một chốc không tiếp thu được hắn, nói một câu, các ngươi trước đọc sách, cha đi xem các ngươi thuận tử thúc. Đứng dậy nháy mắt lau một phen đôi mắt, đi nhanh đi ra ngoài. Lại là chút nào đều không có ướt át bẩn thỉu. Lương mãn thương thất thần nhìn hắn cao lớn bóng dáng Trong lúc nhất thời con người phức tạp Lương thủ sơn ra cửa nhìn đến vành mắt đỏ bừng Lao Tam Lao Tứ, thở dài, quay đầu vào đồng phòng Lao Tam cùng Lao Tứ liếp nhau Nhẹ giọng nói, đại ca này mấy cái hải tử Sống quá khó khăn Chắc không được xem bọn họ đều như là có địch gì Dường như đây là bị người một đường khi dễ lại đây Đều là cái kia lương thiết truy lão tứ con ngươi dựng thẳng lên tới Tam ca Muốn hay không hắn rối tay ở trên cổ khoa tay múa chân một chút Đem lão tam hoảng sợ Thấp giọng nói Ngươi điên rồi Nơi này là đại ca gia Không phải đột quyết vương đình Ngươi muốn tìm cái chết ta Tìm chết cũng không cần như vậy tìm Ngươi này không phải cấp đại ca kéo cửu hận sao Kia lương thiết truy dù sao Cũng là đại ca trên danh nghĩa huynh đệ Ta nhưng cảnh cáo ngươi a Không được làm vậy Lao tứ bĩu môi, ném tới khe suối, làm lang ăn. Ai biết ai làm? Ngươi dám? Lao tam đệ thấp thanh âm cảnh cáo nói. Tây phòng môn không quan nghiêm, bọn họ vốn tưởng rằng đệ thấp thanh âm người khác nghe không được, nhưng lương gia huynh muội ăn lâu như vậy không gian đồ ăn đều là linh khí sung túc, cảnh quan vốn là so với người bình thường cường hãn nhiều. Lương mãn thương huynh đệ đem lời này nghe vào lỗ tai, giật mình trừng lớn đôi mắt lẫn nhau đối diện. Lương mãn độn chỉ chỉ ra ngoài mà, lại chỉ chỉ lẫn nhau, vẻ mặt hoảng sợ. Lương mãn thương so sánh với liền Trấn định nhiều, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, qua đi Trấn an vô vô đệ đệ bả vai, ý bảo không có việc gì. Đau không? Lương mãn thương bước hắn đỏ bừng gương mặt. Lương mãn độn giận dỗi ngồi ở đầu giường đất, kêu lên một tiếng. Quay đầu không xem hắn. Đừng sinh đại ca khí. Lương mãn thương thở dài, đem lợi hại phân tích cho hắn nghe. Đó là chúng ta thân cha, không nghĩ thừa nhận cũng đến thừa nhận, ngươi như vậy nói hắn. Đương đó là lương thiết truy sao, tiểu tâm bị người ấn một cái ngỗ nghịch bất hiếu tội danh, ngươi nửa đời sau đều xong rồi. Biết rõ là có chuyện như vậy nhi, nhưng lương mãn đổn chính là thương tâm. Đại ca thế nhưng vì một ngoại nhân đánh hắn. Ta không sợ. Hắn nổi giận nói. Lương mãn thương cũng sinh khí, ngươi không sợ. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ chúng ta sao? Ngắm lại điền điền cùng cầu cầu, bọn họ hơi kém mất mạng, còn không phải chúng ta thực lực không đủ dùng, vô pháp bảo hộ đệ đệ muội muội. ngươi hiện tại nói không sợ, ngươi liền không vì bọn họ suy xét sao. Lương mãn thương hận sát không thành thép, giơ tay dụng đánh, sợ tới mức lương mãn đổn thẳng súc cổ, vẻ mặt tùy khuất. Lương mãn thương tìm tới thuốc mơ cho hắn đổ, ngươi như vậy nói chuyện, ta nếu là không đánh ngươi, sợ hắn trách ngươi. Ta không phải cố ý đánh ngươi. Kỳ thật hắn cũng thực tự trách. Lương mãn độn kỳ thật đều minh bạch, chính là trong lòng vòng bất quá đi cái này khảm. Hiện tại xem đại ca vẻ mặt thấy nấy, vội nói, ta biết, mỗi ngày tan học trở về đều là cầu cầu tung ta tung tăng mang theo mấy cái cầu đi tiếp bọn họ, chính là hiện tại. Nghĩ đến đệ đệ muội muội cũng chưa ở nhà, ngày xưa cái này ra lúc này là nhất náo nhiệt, không nghĩ tới một ngày chi gian thế nhưng đã xảy ra nhiều như vậy chuyện này, tựa hồ cái gì đều thay đổi. Đại ca, ngươi nói điền điền cùng cầu cầu, bọn họ sẽ không có việc gì như đi. Lương mãn đột đôi mắt lại đỏ, chính là cảm thấy khổ sở, tựa hồ về sau không bao giờ sẽ có như vậy nhật tử. Sẽ không. Lương mãn thương ôm lấy bờ vai của hắn, ngươi không tin hắn, còn chưa tin hàn gia ra, ra sao. Hắn đều nói không có việc gì, vậy khẳng định không có việc gì. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại lo lắng vô pháp. Nếu không phải trọng thương. Hàn Gia ra, ra lại như thế nào sẽ bị tiếp đi Linh Sơn huyền thành, nơi đó đại phu nhưng không thể so quách ra chân thiêu A. Giờ khắc này thiếu niên gắt gao nhếch môi, kia quật cường bộ dáng nhìn khiến cho nhân tâm đau. Huynh đệ hai cái cảm xúc không một lát liền hảo, lương mãn đột đột nhiên chỉ chỉ bên ngoài, đệ thấp thanh âm nói, bọn họ ở trên cổ khoa tay múa chân một chút, như là thổ phỉ. Lương mãn thương cũng nhíu mày, hiển nhiên là nghĩ tới phía trước hai người đối thoại. Có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều, bọn họ khả năng chính là tưởng giao huấn một chút lương thiết truy, giúp chúng ta hết giận đi. Cha mang về tới người, tuy rằng không muốn thừa nhận, khá vậy không đến mức hám hại bọn họ đi. Lương mãn đột hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nghe vậy liền gật gật đầu. A, -a Đông Phòng đột nhiên truyền ra một cái hài tử tiếng thét chói tai, hai huynh đệ đối diện giống nhau, cấp giống giống quá khứ. Trên giường đất Hàn Ân cử ôm một cái hài tử mờ mịt chung quanh. Nhìn đến lương mãn thương bội nói, mãn thương ngươi mau gọi người nhìn xem, đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra, tỉnh liền đánh người, ai u đừng cắn ta a hàn ân hứng cử ôm kia hài tử, thủ đoạn bị cắn một cái vết máu tử. Lương mãn đột vội qua đi niết khai hắn miệng, cả giận nói, này nhà ai hài tử a như thế nào còn cắn người a kia hài tử một đốn dây rua, lại đánh lại kêu trong miệng huyên thuyên nói một đồng lớn, ai cũng nghe không rõ ràng lắm hắn lẩm bẩm chính là thứ gì. Hắn này nói gì đâu. Lương mãn đột đè lại hắn, lại sợ bị thương hắn, rốt cuộc đứa nhỏ này nhìn so cầu cầu cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Bên kia lương mãn thương vội tìm một cái chăn bao lấy hắn tay chân không cho lộn xộn. Ai biết ta, nghe nhưng không giống như là chúng ta liêu đông phủ nói. Lương mãn thương cũng nhíu mày, ngay sau đó nhìn nghe răng trợn mắt Hàn Ngân cử, Hàn đại ca, ngươi tay không có việc gì đi. Đều thấy huyết, đứa nhỏ này, là sói con A. Hàn Gia ra, ra bên kia còn tự cấp đầu giường đất người nọ trị liệu, xem kia thương thế nhưng là trên vai, huyết nhục mơ hồ một mảnh, cũng không biết như thế nào thương như vậy trọng, xem hai đứa nhỏ quất thẳng tới mày, này đến nhiều đau à. Đến nỗi bị đè lại đứa nhỏ này phía trước ngủ ở bên trong, lương mãn thương huynh đệ cũng không thấy được hắn. Bên ngoài Lão tam nghe được động tĩnh vội vào nhà ôm lấy kia hải tử, trừng mắt huyên thuyên nói một đống, cũng không biết kia hải tử nghe hiểu không có. Dù sao chính là quật cường trường mắt hắn, cũng không hẽ răng. Lao tư đến gần tới, nhìn đến hắn cười lạnh một tiếng. Ú, còn rất quật cường sao? Tiểu tử, ta nói cho ngươi, thức thời liền thành thật điểm nhi, bằng không đem ngươi ném tới núi lớn uy lang, ngươi còn đương đây là nhà các ngươi đâu. Lời hắn nói lương mạn thương huynh đệ nhưng thật ra có thể nghe hiểu, bất quá này đều cái gì cùng cái gì a thấy thế nào hai người kia bộ dáng như là lừa bán hải tử kia tiểu hài tử cắn môi quật cường trừng mắt bọn họ, cũng không biết nghe hiểu nhiều ít. Nha, ngươi tiểu tử này, sao đem môi đều cắn xuất huyết? Lương mãn độn hoảng sợ, vội đi bẻ ra hắn miệng. Có lẽ là nhìn đến lương mãn độn tuổi cũng không lớn, tiểu tử này thế nhưng ngoan ngoãn bung lỏng ra hàm răng. Lương mãn thương vừa thấy đứa nhỏ này tựa hồ đối này hai người thái độ không phải thực hữu hảo, liền nói, nếu không ta dẫn hắn đi ra ngoài chơi đi. Đại cháu trai, Các ngươi nhưng cẩn thận một chút nhì, đứa nhỏ này ra đâu, tiểu tâm bị hắn khi dễ các ngươi. Lao tứ hảo tâm nhắc nhở một câu, không nghĩ được đến lương mãn thương huynh đệ vẻ mặt cảnh giác ánh mắt. Trong viện lương thủ sơn đứng ở cửa sổ hạ, nghe trong phòng động tĩnh tao mày, đứa nhỏ này vấn đề, cũng là hắn vẫn luôn đau đầu vấn đề. Phía trước vẫn luôn phóng không giải quyết chính là bởi vì suy nghĩ thật nhiều biện pháp đều cảm thấy không ổn, hiện tại xem ra, là tới rồi giải quyết lúc. Quế Hồng Diễm không biết khi nào xuất hiện ở Lương Thủ Sơn bên người, xem nàng kia cố ý làm được vẻ mặt thẹn thùng, tựa hồ đã sớm quên mất phía trước không ngò. Kỳ thật, đối với Lương Thủ Sơn thái độ, nhiều năm như vậy tới nàng sớm đã thành thói quen. Đại ca, ngươi chuẩn bị như thế nào xử trí kia hài tử? Quế Hồng Diễm chi kỳ nói, nếu không giao cho ta đi xử lý đi. Giao cho ngươi. Lương Thủ Sơn nhìn nàng một cái, ngươi một cái chưa gả cô nương mang theo một cái hài tử, quay đầu lại nói như thế nào. Đại ca thế nhưng vì nàng suy xét, Quế Hồng Diễm trong lòng vui vẻ, trên mặt liền không tự chủ được biểu lộ ra tới, cười nói, "Này cũng không có gì, hài tử cũng không lớn, tìm cái núi sâu thôn, nhạ, tựa như lão lang động như vậy, trực tiếp bán đi, thần không biết quỷ không hay, đến lúc đó ai cũng phát hiện không được Quế Hồng Diễm tự giác ra cái ý kiến hay, bên kia còn dính dính đắc ý đâu." Đột nhiên phát hiện một đạo lạnh thấu xương ánh mắt, tức khắc một giật mình. Đối thượng Lương Thủ Sơn lạnh băng con ngươi, Quế Hồng Diễm có vẻ có chút không biết làm sao. Đại ca ta, ngươi thật đúng là ra ý kiến hay. Lương Thủ Sơn lạnh lùng nhìn nàng một cái, không thấy ra tới, tâm còn rất lạnh tính. Cũng là, tâm nếu là không tàn nhẫn, như thế nào có thể như vậy đối đại thuận tử, phải biết rằng, thuận tử chính là hơi kém thế nàng đã chết ta lúc này đây thứ thuận tử đều cứu nàng bao nhiêu lần, chính là một cục đá cũng nên che nhật đi. Quế hồng diễm thực ủy khuất nhìn chầm chầm hắn, ta còn không phải tưởng cấp đại ca phân ưu sao. Làm gì lại hù nàng, nàng như thế nào liền không chiêu hắn đại thấy. Ngươi này phân ưu biện pháp ta thật đúng là không tiếp thu được. Rõ ràng có thể làm không đi làm, càng muốn không biết lượng sức nếm thử không được, thật là. Lương thủ sơn thở sâu áp xuống đáy lòng bực bội, Đột nhiên làm một cái làm hắn thiếu chút nữa hối hận nửa đời người quyết định. Trong phòng lương mãn thương mới vừa cấp kia hải tử mặc vào giày, kỳ dị chính là cái kia thấy ai đều muốn cắn một ngụm hải tử thế nhưng không phản kháng. Lương mãn đột đem hắn ôm đến trên mặt đất, mới vừa dắt thượng hắn tay nhỏ, liền phát hiện hải tử đột nhiên đột nhiên nắm chặt hắn tay, theo bản năng hướng hắn phía sau né tránh. Lương gia huynh đệ vừa nhấc đầu, liền nhìn đến lương thủ sơn đột nhiên xuất hiện ở cửa. Đại ca! Lão tam, lão tứ gọi người, có chút chần chờ, đứa nhỏ này. Lương Thủ Sơn đột nhiên mở miệng. "Hồ tử, tới, đến cha này tới." Không khác sét đánh giữa trời quang, trong phòng tất cả mọi người bị chấn trụ. Lương Gia huynh đệ trước hết phản ứng lại đây, theo bản năng lui ra phía sau một bước, cùng Lương Thủ Sơn bảo trì nhất định khoảng cách. "Cha." "Hồ tử." Lương Mãn Thương huynh đệ liếc nhau, con người tràn đầy cảnh giác. "Đại ca," Ngươi thật muốn nhận hạ hắn. Lao tứ kinh hô, chính là bị lương thủ sơn sắc bén ánh mắt trừng, vội vàng nhắm lại miệng. Trên giường đất vẫn luôn xử trí miệng vết thương hàng lao ra tử đều thật sâu nhìn thoáng qua lương thủ sơn. Đi ra ngoài một chuyến nhiều một cái hải tử. Hắn không cấm vì mấy cái hải tử lo lắng. Hắn ân cử những mày, lương đại thúc, đây là ngươi ở bên ngoài sinh hải tử sao. Lương thủ sơn khỏe miệng run rẩy một chút, lại rất nghiêm túc gật gật đầu. Hắn ánh mắt trước sau nhìn chầm chầm hai cái nhi tử, đột nhiên nói, mãn thương, mãn đột, đây là các ngươi đệ đệ, hổ tử. Lương mãn đột tâm nhãn tương đối thẳng, lập tức cãi lại nói, ta đệ đệ là cầu cầu. Liên biết là cái dạng này kết quả, lương thủ sơn âm thầm thở dài, lại nhỏ giọng nói, ngoan Ta biết, hổ tử cũng là các ngươi đệ đệ, về sau các ngươi cũng muốn cùng hắn cùng nhau sinh hoạt. Đau da y không bản ở dê đau ngàn lờ. Đứa nhỏ này vấn đề trung quy là muốn giải quyết. Hài tử nương là ai? Lương mãn thương mở miệng. Ánh mắt liền dừng ở cửa Quế Hồng Diễm trên người, vẻ mặt quật cường. Quế Hồng Diễm trên mặt vui vẻ, vội tiến lên một bước, không đợi nàng mở miệng, bên kia Lương Thủ Sơn nói thẳng, đã chết. Không biết vì cái gì, Lương mãn thương huynh đệ, hàn gia tổ tôn, mặc danh liền nhẹ nhàng thở ra. Không phải bọn họ bất an hảo tâm. Thật sự là lương gia mấy cái hải tử sống quá khó khăn, ai đều không nghĩ lại khó xử bọn họ. Quế hồng diễm vẻ mặt bị thương. Gắt gao nhìn chầm chầm lương thủ sơn, thiên hắn như là không có cảm giác giống nhau. Tiếp tục dối tay, hổ tử, lại đây. Làm cha ôm một cái. kia hải tử có chút hoảng sợ nhìn hắn, tựa hồ rất sợ hắn. Lương thủ sơn ngồi sổm trước mặt hắn, gàn từng chữ, nhớ kỹ, ngươi kêu hổ tử, ta là cha ngươi, lại đây. Làm cha ôm một cái. Kia hải tử không được lắc đầu. Theo bản năng lui về phía sau. Lương thủ sơn rắt khoe miệng, thấy thế nào cười đều có chút quái dị. Hồ tử, ta biết ngươi có thể nghe hiểu, lại đây làm cha ôm một cái. Ngựa khí nghiêm túc vài phần. Kia hải tử đều phải doa khóc, một mặt lui về phía sau, rốt cuộc thối lui đến lương mãn thương bên người. Lập tức bắt lấy hắn tay, như là bắt được cái gì cứu mạng đồ vật. Lương Mãn thương theo bản năng ôm hắn, thế nhưng phát hiện Kê Hải Tử ở run bần bật. Trường hợp này như thế nào không giống như là cha cùng nhi tử đâu. Lương Mãn đột là cái có cái gì nói cái gì tính tình, xem Lương Thủ Sơn còn ở tiếp tục, liền nói hắn sợ hãi ngươi, ngươi cũng đừng khó xử hắn, như thế nào thế nào cũng phải ôm hắn đâu. Rõ ràng bọn họ huynh đệ đều tại đây, như thế nào liền không thấy muốn ôm ôm bọn họ đâu. Quả nhiên Tiểu Hoa nói rất đúng. Có mẹ kế liền có cha kế, nay mẹ kế đều đã chết, cha cũng thành sau. Lương Mãn Độ đột nhiên từ trong lỗ núi hừ một tiếng, cũng không biết hắn ở tức giận cái gì. Nhi tử lên tiếng, Lương Thủ Sơn tuy rằng tưởng đem chuyện này định ra tới, lại cũng không dám đắc tội nhi tử, cười nói: "Tiếc hảo, Mãn Độ mang đệ đệ đi ra ngoài chơi." Quả nhiên còn cùng khi còn nhỏ giống nhau quật cường a, tiểu tử này cũng không biết tính tình tùy ai. Lương Mãn Độ nhấp miệng, thật sâu nhìn hắn một cái, quay người liền đi. Kết quả kia nhóc con Nhi gắt gao túm hắn cùng Lương Mãn Thương, bất đắc dĩ, hai người đành phải mang theo hắn ra cửa. Tên tiểu tử thúi này, nhìn không so cầu cầu lớn nhiều ít, chính là sức mạnh cũng không nhỏ. Lương Mãn Độn nhíu mày, nhỏ giọng nói, "Đại ca, ngươi nói hắn có thể hay không khi dễ cầu cầu?" Nhìn một lát liền quên mất sợ hãi, ở trong sân truy đuổi chó con hổ tử, Lương Mãn Độn tràn ngập lo lắng. Tiểu tử này Vừa thấy chính là cái tính tình không tốt, còn dám cắn người, cầu cầu cũng không phải là đối thủ của hắn. Lương mãn thương như mày, yên tâm đi, còn có điền điền đâu. Như thế nào đều sẽ không làm đệ đệ có hại là được. Ca hai đứng ở cửa nói chuyện, còn tưởng rằng thanh âm rất tiểu nhân, kỳ thật đã bị lương thủ sơn nghe được. Hắn may mắn chính mình không có bị Quế Hồng Diễm bắt góc, bằng không này nếu là mang về tới một cái mẹ kế, chỉ sợ này đó hải tử đều sẽ không nhận chính mình. Bất quá lại nói trước mắt, xem bộ dáng này muốn cho bọn họ nhận cái này cha cũng rất khó. Lăng húc thu thập sân, lại đi hậu viện thu thập một hồi, còn hảo không có gì tổn hại, vườn rau hết thể như cũ. Hái được không ít dưa gang lại đây, lăng húc đánh nước giếng giặt sạch, trước cho mấy cái hài tử, lúc này mới đưa đến trong phòng tới. Nhạc phụ đại nhân, ách, lương thúc, chư vị thúc thúc, tới nổi tiếng dưa, này vẫn là điển điển bọn họ loại đâu. Lăng húc tiếp thu đến lương thủ sơn cảnh cáo ánh mắt, cứ việc nội tâm khó chịu, trên mặt vẫn là một mảnh vân đạm phong khinh. Kỳ thật trong lòng sớm đã vô số thảo nê mã lao nhanh, nhạc phụ loại này sinh vật, chẳng lẽ chính là trời sinh tới khác hắn sao? Đây là dưa găng ha, nghe nói qua, vẫn là lần đầu tiên gặp qua đâu. Lão tam cầm lấy một cái, trước cung kính đưa cho hàn Lão gia tử, Lão gia tử, ta này huynh đệ. Thuật tử tình huống bọn họ nhiều ít minh bạch nhìn dáng vẻ là không được, nhưng bọn họ vẫn là hy vọng có thể có co kỳ tích phát sinh, đặc biệt là ở biết trước mắt vị này Lão gia tử chính là năm đó thay ý đi. Thân nhân sự nghe thiên mệnh đi. Hàn Lão gia tử cũng không phải văn năng, nói như vậy một câu, tiếp nhận lương thủ sơn đưa qua khăn lao tay, nói, tình huống rất nghiêm trọng, có thể hay không cố nhìn qua, liền xem mấy ngày nay. Như vậy, ta trở về lấy chút dược, ta trước tiên ở này thủ mấy ngày đi. Hàn Lão ra tử lời này vừa ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, lương thủ sơn thâm thi lễ, đà tạ hàng đại phu. Người khác không biết hắn nhưng rõ ràng, đây chính là cung đình trước thái y ghi viện đầu A cư nhiên có thể vì hắn huynh đệ lưu lại, như vậy y ghi đức cao thượng người, thật là không biết làm hắn như thế nào cảm kích mới hảo. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta, nói thật, ta cũng không riêng gì vì người này, càng là vì này mấy cái hải tử. Hàn Lão gia tử thật sâu nhìn hắn một cái, điểm đến tức ngăn. Hắn đây cũng là lo lắng mấy cái hải tử chịu khi dễ, đặc biệt là nhìn đến nơi này còn có một nữ nhân thời điểm, hắn trong lòng liền phạm nói thầm. Kim bảo kia hải tử nhưng chính là bởi vì có mẹ kế bị khi dễ, cái kia quế hồng diễm rõ ràng đối lương thủ sơn có tình, kia lương thủ sơn nhìn lạnh mặt, nhưng ai biết hắn trong lòng là sao tưởng, hắn vẫn là lưu lại chăm sóc chăm sóc mấy cái hải tử đi. Lương thủ Sơn sốt. Lời này là ở điểm hắn. Không tự chủ được ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Không nghĩ tới này mấy cái hài tử thế nhưng cùng vị này thái y kìa giao hảo. Hảo đến đối phương đã có thể vì bọn họ cùng chính mình cái này tra tới đối kháng. Tuy rằng nói như vậy có vẻ có chút quá mức, nhưng bị người như vậy hoài nghi, lương thủ sơn trong lòng kỳ thật cũng rất khó chịu. Này rõ ràng là chính mình ra, như thế nào chính mình cái này cha không chịu đến đại thế. Cố tình người ngoài đều được đến thông đâu. Đầu tiên là hàn gia kia tiểu tử ở nhà mình xuất nhập như nhà mình dường như, lại có lăng húc cái kia quen thuộc bộ dáng, hiện tại lại tới nữa cái lao nhân. Lương thủ sơn âm thầm này sinh ác độc, chờ xem, sớm muộn gì làm cho bọn họ biết, chỉ có chính mình mới là mấy cái hải tử chân chính thân nhân. Hàn Lão gia tử làm hàn ân cử đi về trước, thuận tiện làm người đưa một ít dược liệu lại đây. Canh gà hâm hảo. Lương thủ sơn tự mình qua đi huy, kết quả thuận tử còn ở vào hôn mê giữa, một chén canh gà có hơn phân nửa chén đều sái ra tới. Bất quá xem lương thủ sơn kia bộ dáng tựa hồ một chút đều không cảm thấy phiền thoái, vẫn như cũ bám giết không tha huy. Hàn Lão gia tử ở bên cạnh xem âm thầm ngật đầu, đối đãi khác phái huynh đệ còn như vậy có kiên nhẫn, người này. Hàn là đối đãi chính mình ở hài tử càng có kiên nhẫn đi. Nhìn đảo như là cái người có tình nghĩa. Thuận tử tình huống không được tốt, hiện giờ người đã gầy đến da bọc xương, tự chủ nuốt đều lao lực, liền càng miễn bản chuyện khắc nhi. Mà những việc này nhi, đều là lương thủ sơn không e rẻ hầu hạ. Lăng húc đảo không ít khoai tây ra tới, ở bên cạnh đánh ra. Tân khoai tây ra cũng hảo lộng, đặt ở trong nước rửa sạch sẽ, mạnh mẽ nhất trà sắt liền rớt. Lao tam, lão tứ thấy được liền tới đây hỗ trợ. Đừng nhìn hai cái đại nam nhân, thô tay thô chân. Nhưng làm khởi những việc này nhi tới khéo tay đâu. Lăng húc giống như lơ đãng bắt vài cái bọn họ tay, phát hiện một đám thế nhưng lòng bàn tay đều có vết chai, nếu không phải hàng năm làm việc nhà nông, đó chính là hàng năm lấy binh khí. Xem vài người thân hình chính là luyện qua, này hai người lăng húc kiếp trước không có gì ấn tượng, bất quá kia quế hồng diễm hòa thuận tử hắn là biết đến, công phu đều không yếu. Như vậy hai người kia, nghĩ đến cũng là không lầm. Nhạc phụ đại nhân bên người lại có nhiều như vậy lợi hại huynh đệ, hắn phía trước rốt cuộc đã làm cái gì? Lăng Húc cẩn thận hồi tưởng một chút, tựa hồ kiếp trước tiểu tiểu thê cũng không biết nhạc phụ đại nhân rời đi kia 4 năm làm cái gì. Tựa hồ là một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, mỗi khi có người nhắc tới, nhạc phụ đại nhân tựa hồ đều rất thương cảm. Tính, quản như vậy nhiều đâu, trước mắt chính mình chuyện này cũng chưa có thể giải quyết đâu. Nhạc phụ đại nhân đã trở lại. Vốn tưởng rằng hôn thư chuyện này có thể định ra tới, nhưng hiện tại xem này nhạc phụ đại nhân ý tứ, Lang Húc ngẫm lại liền cảm thấy buồn bực. Khoai tây rửa sạch sẽ, cắt thành khối, Lang Húc thuần thục đem khoai tây để vào trong nồi, lại thêm thủy, muối. Lúc này mới đem nắp nồi thượng. Một cái khác trong nồi Lang Húc buồn một nồi gạo cơm, suy xét đến nam nhân nhiều, lượng cơm ăn muốn đại, hắn cố ý nhiều thêm mễ. Hiện giờ lương gia nhật tử quá đến rực rỡ. Này gạo đều là nhưng kính ăn, cũng không cần lo lắng ăn bữa hôm lo bữa mai. Lão Tam, lão tư vốn dĩ nhìn đến Lăng Húc tuổi còn nhỏ còn tưởng hỗ trợ, không từng tưởng hắn này nấu cơm còn rất thuần thủ. Hai người liền trêu ghẹo Lăng Húc, không thấy ra tới a, này nấu cơm nhưng rất thuần thủ. Lão Tam nhớ rõ Lăng Húc hình như là người đọc sách, liền nói, không phải nói quân tử xa nhà bếp sao, người đọc sách có phải hay không đều chú ý cái này. Không lớn xác định bộ dáng. Nông hộ nhân gia, nào có như vậy nói." Lăng Húc cố ý giao hảo, cười nói, "Không có gì, tổng đi theo Điền Điền cùng nhau nấu cơm, xem cũng xem biết." Lương Thủ Sơn vừa lúc ra tới đưa chén, nghe thế mày chính là một túc. "Như thế nào, ngươi thường xuyên cùng Điền Điền cùng nhau nấu cơm?" Vẻ mặt xem kỹ, "Lăng Húc, thảo nê mã điên rồi." Cơm chiều đại gia hỏa ăn đều rất hương, đặc biệt là Lương Thủ Sơn bọn họ này nhóm người, trên đường mản trời chiếu đất, Rất nhiều thời điểm đều ở gầm lương khô, này có thể ăn thượng một đốn nóng hầm hập đồ ăn, miệng bản thật đẹp. Chơi chiêu rồi, lương thủ sơn phát hiện lăng húc tựa hồ không có rời đi ý tứ, liền những mày nói, đường núi không dễ đi, đã trễ thế này, ngươi còn không quay về sao. Cũng phát giác chính mình lời này quá trực tiếp, liền nói, đường trở về chậm tra ngươi lo lắng. Lăng húc há miệng thở dốc muốn nói cái gì? Bên kia lương mãn đột nói thẳng. Lăng húc đại ca đều ở tại này, lăng bá phụ ở tại tư thục, ngày thường rất ít về nhà. Vẫn luôn ở tại này. Lương Thủ Sơn như mày. Lương mãn thương sợ cha hiểu lầm, vội giải thích nói, điền điền một người chiếu cố như vậy một cái đại gia, còn muốn chiếu cố cầu cầu. Lăng húc đại ca cũng là lo lắng điền điền lo liệu không hết quá nhiều việc, hỗ trợ hầu hạ đồng ruộng gì đó, còn có thể giáo cầu cầu đọc sách. Lương Thủ Sơn chưa nói cái gì. Bất quá biểu tình cũng bình thường trở lại vài phần. Mấy cái hài tử lớn nhất mạng thương cũng bất quá 10 tuổi, điền điền càng tiểu, hai cái ca ca đều đọc sách, cũng làm khó nàng một người muốn chiếu cốt như vậy cả gia đình. Trước kia trong núi có dã thu xuống dưới công kích, lăng húc đại ca lo lắng, còn làm chúng ta mua cẩu, sau lại càng là đến núi sâu hỗ trợ muốn mấy chỉ tiểu chó săn giữ nhà. Lúc này đây nếu không có đồng tiền, còn không biết thế nào đâu. Nghĩ đến đồng tiền thế nhưng cắn chết người, lương mãn đột này trong lòng nghĩ lại mà sợ. Các ngươi huynh muội như thế nào dọn đến nơi này? Lương thủ sơn rốt cuộc vẫn là hỏi ra mấy ngày liền tới hoa mang, liền tính là phân ra, chẳng lẽ không thể ở nhà cũ trụ sao? Nhắc tới nhà cũ, lương mãn thương huynh đệ đồng thời đỏ đôi mắt. Lương mãn đột hừ lệnh nói, lại trụ đi xuống. Ta sợ chúng ta huynh muội chết cũng không biết chết như thế nào. Lời này là sao nói? Lương Thủ Sơn hoàng sợ. Lương mãn thương nhìn hắn một cái, lúc ấy ta không phải nói sao. Lương thiết truy mẫu tử căn bản là tưởng đem chúng ta đuổi đi, trộm chúng ta ăn. Còn đánh chúng ta, không có việc gì đều tưởng làm ra điểm nhi chuyện này tới nghĩ đến ở nhà cũ nhật tử. Lương mãn thương thật cảm thấy cùng nằm mơ giống nhau. Lương Thủ Sơn không hề nói cái gì, chỉ là rũ đầu. Có người ngoài ở, Lương mãn thương huynh đệ cũng không có nhiều lời. Sắp trời không còn sớm. Hàn Ân cử ngồi hàn ra xe ngựa đi trở về, y quán không rời đi người, hắn còn phải đi ngồi công đường. Nói tốt suốt đêm phái người đem dược liệu đưa lại đây, Hàn Ân cử liền đi trở về. Buổi tối vẫn để chỗ ở, đại gia lại phạm sầu, lương gia liền hai gian nhà ở ngày thường liền huynh muội mấy cái, nhìn nhưng thật ra rất rộng mở, hiện tại lập tức nhiều nhiều người như vậy, liền có vẻ có chút chen chúc. Còn hảo đông phòng giường đất cũng đủ đại, dứt khoát mấy nam nhân đều ở tại đông phòng. Quế hồng diễm cùng lương mãn thương huynh đệ còn có hổ tử đi tây phòng. Lại nói tiếp cũng quái. Hổ tử cùng lương thủ sơn bọn họ này đoàn người đều không lớn thích hợp, nhưng thật ra cùng lương mãn thương huynh đệ chơi khá tốt, đặc biệt là đồng tiền, người khác đều sợ, tiểu gia hỏa này khỏe mạnh khéo khỉnh cư nhiên dám tiến đến trước mặt đi, cũng may mắn đồng tiền không cắn người, bằng không thật muốn hủ chết cá nhân. Đệm chân tuy rằng không lớn đủ dùng, cũng may mắn lương điền điền sau lại làm một ít, thiên không lạnh, Đảo cũng miễn cưỡng chấp vá dùng, Ai đều không có cái gì dị nghị, chính là Quế Hồng Diễm nhìn đến tây phòng trên mặt đất nằm bò đồng tiền, lẩm bẩm một câu, như thế nào người cùng xuất sinh đãi ở một cái trong phòng A. Vừa thấy đến đồng tiền kia thị huyết ánh mắt. Nàng liên có chút sợ hãi. Nay nửa đêm đang ngủ ngon giấc, nếu như bị cắn thượng một ngụm, mệnh cũng chưa. Đồng tiền không phải xuất sinh, hắn là nhà của chúng ta người. Lương mãn độn vừa nghe liền phát hỏa. Ngươi nếu là không muốn đợi có thể đi ra ngoài trụ. Không ai ngăn đón ngươi. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào nói chuyện đâu. Quế Hồng Diễm bày ra một bộ trưởng bối gương mặt cửa mắng. Ta có nói sai sao? Đây là lang, không phải bình thường cậu. Ta còn không phải là vì các ngươi hảo. Hương. Hoài ngươi. Hổ tử nói tiếng phổ thông nói không được tốt. Bất quá xem Quế Hồng Diễm giống bọn họ. Thế nhưng qua đi đánh nàng một quyền. Hắn kia tiểu nắm tay tự nhiên đánh không xấu người, lại làm Quế Hồng diễm trừng lớn đôi mắt. Hổ Tử thái độ này, nhưng thật ra làm Lương Mãn Thương huynh đệ lau mắt mà nhìn, tức khắc đối đứa nhỏ này nhiều một ít hảo cảm. "Ngươi cũng đừng nói cái gì lang không lang, đồng tiền từ nhỏ liền ở nhà của chúng ta lớn lên, ở chúng ta trong lòng chính là người nhà." Lương Mãn Thương nói chuyện, so với Lương Mãn Độn kích động, hắn nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh. "Nhưng thật ra ngươi, một ngoại nhân" vẫn là đừng ở nhà của chúng ta khoa tay múa chân. Đương nàng kia phó tiểu tâm tư ai đều nhìn không ra tới sao, muốn làm bọn họ mẹ kế, ngươi cũng đến có cái kia bản lĩnh mới được. Bọn họ cũng không phải là kim bảo, tùy tiện làm người khi dễ, nếu cha đến lúc đó thành cha kế, cùng lắm thì phân ra là được, tả hữu cũng không phải không phân quá. Nếu là lương thủ sơn biết nhi tử đánh cái này chủ ý, phòng trừng cái mũi có thể khí vai. Hắn này còn không có tỏ thái độ đâu, cũng đã bị nhi tử phủ định. Người ngoài cái này chữ như thế nào nghe đều biến níu, Quế Hồng Diễm tưởng làm cho thẳng hai đứa nhỏ tư tưởng, vội nói, ta như thế nào chính là người ngoài. Ta là cha ngươi kết quả nàng lời nói còn chưa nói xong, đã ở ngoài cửa sổ mặt đứng nửa ngày lương thủ sơn lên tiếng. Hơn phân nửa đêm không ngủ được ồn ào cái gì, lại ồn ào liền đi gác đêm. Khi Quế Hồng Diễm nghiến răng nghiến lợi, người khác nói chuyện thời điểm hắn mặc kệ, Cố tình chính mình nói chuyện thời điểm hắn quảng, này không phải rõ ràng khi dễ chính mình sao. Trong nhà này, tất cả mọi người khi dễ nàng, thật không nghĩ đãi. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, không đợi kia chẳng phải là tiện nghi người khác, nàng dựa vào cái gì không đợi a? cái này ra sớm muộn gì đến là nàng, cái này nữ chủ nhân định đoạt. Như vậy nghĩ, Quế Hồng Diễm liền giận dỗi nằm ở trên giường đất, chung quy là để phòng kia lang, thế nhưng cả đêm cũng chưa ngủ ngon. So với Quế Hồng Diễm Bất An, ba cái hài tử nhưng thật ra vô tâm không phổi, ngủ đến độ khá tốt. Ngày hôm sau sáng sớm Lương Mãn Thương huynh đệ liền sớm lên đi trích đồ ăn, kết quả liền nhìn đến Lương Thủ Sơn ở trong sân đánh quyền, Lương Mãn Độn trận to mắt nhìn, càng xem đôi mắt càng lượng. Vẫn là Lương Mãn Thương túm hắn một phen, mau đi trích đồ ăn đi, trong chốc lát phúc mãn lâu người tới. Lương Mãn Độn lúc này mới lưu luyến không rời đi trích đồ ăn huynh đệ hai cái động tĩnh tự nhiên giấu không được lương thủ sơn, xem rõ ràng đã hấp dẫn hai đứa nhỏ, kết quả vẫn là đi hậu viện, hắn tức khắc có một loại thất bại cảm. Muốn nhìn một chút hai đứa nhỏ khởi sớm như vậy làm cái gì, lương thủ sơn vội theo qua đi, kết quả liền nhìn đến hai người đỉnh xương sớm ở trích đồ ăn. Các ngươi như thế nào hái được nhiều như vậy đồ ăn, buổi sáng cũng ăn không hết ta. Lương thủ sơn lúc này mới phát hiện, hậu viện thế nhưng nu nhược lương thực. Mười mấy mâu đất các màu rau xanh, còn có một ít chính mình không quen biết đồ vật. Này đó đồ ăn không phải ăn, là bán. Lương mãn thương trở về hắn một câu, vội không ngừng trích đồ ăn, cũng vô tâm tư cùng hắn nói tỉ mỉ. Lương Thủ Sơn đúng là soát hảo cảm thời điểm, tuy rằng không lớn rõ ràng chi tiết, bất quá hắn cũng không hỏi nhiều. Bình nhiều lời không bằng nhiều làm nguyên tắc, thế nhưng cũng lại đầy hỗ trợ trích đồ ăn. Quế Hồng Diễm sáng sớm liền dậy. Đến hậu viện nhìn thoáng qua, kết quả không có hứng thú đi trở về. Nhưng thật ra lão Tam, lão tứ, nhìn đến đại ca ở trích đồ ăn, không hỏi một tiếng liền tới đây hỗ trợ, nhưng thật ra hai cái thật sự người. Phúc mãn lâu tiểu nhị lại đây lấy đồ ăn, nhìn đến lương gia đột nhiên nhiều nhiều người như vậy còn sửng sốt một chút. Trồm giữ chặt lương Mãn Thương đến một bên nói chuyện, đây là trong nhà tới khách nhân vẫn là sao mà. Còn rất quan tâm. Lương Mãn Thương lắc đầu, nhẹ giọng nói: Cha ta đã trở lại. A. Nho nhỏ tiểu nhị sướng sốt, ngay sau đó nói, kia chúng ta xin ý. không phải là ra vấn đề đi, rốt cuộc trưởng bối đã trở lại, muốn nghe trưởng bối. Lương Mãn Thương nghĩ vậy hơn nửa năm tới nhưng đều dựa vào này rau xanh mua bán, lập tức khẽ cắn môi, tiếp tục làm. Nếu cha không đồng ý, lại nói không đồng ý. Quá sưng, giao tiền, đều không phải một ngày hai ngày, hai bên đều tin được. Thực mau liền chuẩn bị cho tốt. Tiểu nhị vẫn màn, vỗ vô, vô lương mãn thương bả vai. Có chuyện gì đi phúc mãn lâu đưa cái tin nhi, tuyến thúc sẽ không mặc kệ. Lương mãn thương vẻ mặt cảm kích, đà tạ. Đem người đưa ra đi, bọn họ còn phải đi cúc hoa thím ra cùng canh gác đại bá trong nhà. Hiện giờ thu đồ ăn cũng không cần bọn họ đại thật xa đưa lại đây. Cầm trên tay mới vừa nhận được vài đồng bạc, lương mãn thương do dự một chút liền giao cho cách đó không xa lương thủ sơn. thấp giọng nói Đây là bán đồ ăn tiền, vẫn là trưởng bối thu đi. Cái này cha vẫn là không kêu xuất khẩu. Lương Thủ Sơn đầy cõi lòng hy vọng, không nghĩ vẫn là như vậy kết quả. Bất quá hắn cũng có kiên nhẫn, lúc này mới gặp mặt không đến một ngày, bọn nhỏ mới lạ cũng là bình thường. Nhìn xem kia một thoán đồng tiền, nguyên lai bọn họ huynh nhội lại là dựa vào cái này sinh hoạt. Cha không cần, các ngươi lưu trữ đương tiền tiêu vào đi. Lương Thủ Sơn nghĩ nghĩ, ôn nhu nói. Về sau các ngươi huynh muội không cần vất vả như vậy, cha đã trở lại, các ngươi có chuyện gì nhi cùng cha nói, có cái gì việc cha cũng có thể làm, không cần các ngươi tự mình làm. Các ngươi tuổi còn nhỏ, đừng mệt muốn chết rồi thân thể. Nga. Lương Mãn Thương gật đầu, chưa nói cái gì. Tuy rằng không có nói, chính là ở bọn họ trong lòng, vẫn là đem cái này cha đưa người ngoài, sao có thể cái gì đều làm hắn làm. Bất quá lương thủ sơn hôm nay cái này không lấy tiền hành vi vẫn là lấy lòng huynh đệ hai cái, lẫn nhau liếp nhau, tuy rằng cũng chưa nói, nhưng con ngươi vẫn là khó nén vui sướng. Bọn họ tuy rằng không biết tiểu mội trong tay có bao nhiêu tiền, nhưng cũng biết không ít. Không phải không tin được cha, chỉ là đã trải qua nhiều như vậy, bọn họ chỉ tin tưởng lẫn nhau. Cơm sáng là lang húc làm, làm cơm, lại hầm một nồi khoai tây cà tím hương vị tuy rằng không có lương điền điền làm tốt lắm, bất quá thức ăn như vậy ở nông hộ nhân gia cũng không tồi. lương mãn thương huynh đệ hai cái vội vội vàng vàng ăn cơm, liên đắp phúc mãn lâu xe đi tư thủ. trước khi đi lương mãn thương vẫn là biệt lũ cùng lương thủ sơn chào hỏi, tuy rằng không kêu cha, lại cũng kêu lương thủ sơn thực vui mừng. ít nhất hai đứa nhỏ là nguyện ý thừa nhận hắn, chỉ là nhất thời vô pháp sửa miệng thôi. lương mãn thương huynh đệ đi tư thủ, hổ tử lập tức tịch mịch. Ba Ba ngồi xuống cửa, xem như vậy như là chờ bọn họ tan học dường như. Lão tứ cùng đại ca treo gẻo nói, đại ca, ngươi này tiện nghi nhi tử thu, cũng không sợ tiểu tử này trưởng thành cắn ngược lại ngươi một ngụm. Lương Thủ Sơn meo lại đôi mắt, nhìn chăm chăm nơi xa hổ tử bóng dáng, nhẹ giọng nói, là dưỡng thành dương vẫn là dưỡng thành hổ, còn không phải xem ta cái này đương cha. Lương Điền Điền ngủ đến mặt trời lên cao mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, nửa người có chút ma. Mở to mắt vừa thấy, cầu câu chính ghé vào trên người nàng trứng mắt mắt to nhìn chằm chằm nàng, lương điền điền hoảng sợ. Làm gì như vậy nhìn ta? Tên tiểu tử thúi này, cũng không biết bỏ bao lâu, cánh tay đều bị hắn áp đã tê dần. Cầu câu lắc đầu, lăn long lóc một vòng bỏ dậy, tỉ ngươi tỉnh, chúng ta đi ăn cơm đi. Bụng không biết cố gắng kêu lên, tiểu gia hỏa kéo lương điền điền rời giường. Ngủ cả đêm tinh thần khá hơn nhiều, đầu cũng không như vậy đâu. Lương Điền Điền thân cái lười eo. "Tỷ, chúng ta về nhà sao?" Câu Câu nhỏ giọng nói, "Ta tưởng đại ca bọn họ còn có nguyên bảo cùng đồng tiền, cũng không biết tiểu hôi có hay không đổ vật ăn, còn có tiểu hắc bọn họ." Lương Điền Điền xoa xoa ngạch, "Này nhớ thương thật đúng là nhiều." "Hảo, chúng ta hôm nay liền về nhà." Câu Câu tức khắc lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. Lương Điền Điền phát hiện Câu Câu tựa hồ càng ngày càng rắn nàng. Hơi chút tưởng tượng cũng liền minh bạch, tuy rằng tiểu gia hỏa không nói gì thêm, bất quá bị bắt cóc trải qua, phỏng chừng vẫn là dọa đến hắn. Nghĩ đến cầu cầu hiện giờ còn bất mãn bốn tuổi, lương điền điền đau lòng ôm sát hắn. Đừng sợ, có tỷ tỷ đâu. Ơn, không sợ, cầu cầu một chút đều không sợ hãi. Tiểu gia hỏa lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. Lương điền điền nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng bị dọa tới rồi bất quá thoạt nhìn tựa hồ cũng không có quá lớn bóng ma. Nghĩ đến kia kinh thiên một mũi tên, Lương Điền Điền ngược lại trong lòng một trận quay cuồng. Cũng không biết người nọ là ai, kia một mũi tên nhưng quá dọa người. Huyền Thái gia phu nhân nghe được trong phòng động tĩnh, mang theo người lại đây đưa rửa mặt, Lương Điền Điền vừa thấy hoảng sợ, vội xuống đất hành lễ, không đảm đương nổi phu nhân như vậy. Ta chính mình tới liền hảo. Huyền Thái gia phu nhân cười tủm tìm đỡ lấy nàng, người đứa nhỏ này Trên người còn có thương tích, như thế nào liền xuống đất? Đem nàng ấn đến trên giường, tiếp nhận nha hoàn đưa qua khăn, lương điền điền vội tiếp qua đi. Phu nhân, ta chính mình tới liền hảo. Lương điền điền đắc hàn, đây chính là huyện Thái gia phu nhân A, sao có thể làm nhân gia hầu hạ? Liên tính là có văn hiên quan hệ, nhưng người ta là tiểu hầu gia. Chính mình đâu, bất quá một cái thôn cô, tuy rằng cứu hắn một mạng. Lương Điền Điền vẫn là không nghĩ cùng hắn có cái gì liên lụy. Cơm sáng là cháo trắng rau xảo, cố kỵ đến Lương Điền Điền thương. Đều là thực thanh đạm đồ vật. Ăn qua cơm sáng, Lương Điền Điền trực tiếp đưa ra cáo tử. Ra tới đã hai ngày, trong nhà ca ca còn không biết như thế nào lo lắng đâu, ta tưởng đi trở về. Lương Điền Điền không yên lòng kia cả gia đình, không riêng gì người, còn có như vậy chút động vật đâu. Huyền Thái Gia phu nhân vừa nghe vợ nói. Chính là chủ không ổn. Vẫn là hạ nhân hầu hạ không đến. Như thế nào hảo hảo vội vã phải đi đâu, này thương còn không có hảo đâu. Lại nói, trong nhà bên kia ngươi cứ yên tâm hảo. Hàn đại phu đã giúp ngươi truyền nói chuyện, biết các ngươi tỉ đệ tại đây, sẽ không lo lắng. Như vậy mới càng lo lắng được không? Lương Điền Điền uyển chuyển biểu đạt chính mình lòng biết ơn, lại cũng kiên trì phải đi. Bọn họ tỉ đệ chính là nông hộ nhân gia hài tử. Đừng nói tiểu hầu gia chính là này huyện Thái gia trụ địa phương cũng không phải bọn họ tùy tiện có thể ở lại. Hiện tại là có văn hiên quan hệ. Nhưng bọn họ cùng văn hiên cũng không có gì quan hệ, làm người hiểu lầm liền càng không hảo. Lương Điền Điền kiên trì, cầu cầu cũng nhớ nhà, huyện Thái gia phu nhân liền tính là có tâm lưu người, xem bộ dáng này cũng là lưu không được. Nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định. Liền nói, tiểu hầu gia sáng sớm liền đi ra ngoài. Các ngươi nhưng đều là tiểu hầu gia khách nhân, liền tính là phải đi, ta cũng làm không được chủ, vẫn là chờ tiểu hầu gia trở về rồi nói sau. Nhân gia đều nói như vậy, Lương Điền Điền nhìn xem vẻ mặt mờ mịt cầu cầu, đành phải gật gật đầu. Ai tưởng tượng, nay nhất đẳng liền chờ tới rồi buổi chiều. Âu Dương Văn Hiên trở về thời điểm sắc mặt âm trầm, cũng không biết gặp chuyện gì. Bất quá nhìn đến trong viện Lương Điền Điền tỉ đệ, ý cười liền dần dần ở trên mặt mạc khai. Xem một bên huyện Thái Gia phu nhân tâm tắc bảo lạ. Bên ngoài gió lớn, người trên đầu còn có thương tích, như thế nào liền ra tới. Âu Dương Văn Hiên đi tới, nhìn xem nàng trên đầu tân đổi băng gạc, còn có đau hay không. Lương Điền Điền lắc đầu, không có việc gì, chính là khái một cái khẩu tử, không đau. Âu Dương Văn Hiên là gặp qua cái kia miệng vết thương, đích xác không phải rất lớn, lại chảy không ít huyết, nhìn cũng rất thâm. Vẫn là cẩn thận một chút nhi. Bên ngoài gió lớn, đến trong phòng nghỉ ngơi đi. Lương Điền Điền lắc đầu, ta cùng đệ đệ lo lắng trong nhà, tưởng về nhà nhìn xem. Nhanh như vậy, Âu Dương Văn Hiên có chút không tha, nhưng nhìn đến nàng vẻ mặt kỳ ký, ký, rồi lại không đành lòng cự tuyệt, cười nói, hảo, ta làm người chuẩn bị xe ngựa, này liền đi. Thế nhưng đều không có nói ra phủ định nói tới, cái này làm cho huyện Thái Gia Phu nhân đối Lương Điền Điền địa vị không khỏi lại đề cao vài phần kỳ thật nàng cũng buồn bực, xem tiểu hầu gia bộ dáng này không giống như là coi trọng nha đầu này, rốt cuộc nàng là người từng trải, ánh mắt kia là không lừa được người. nhưng nhìn tiểu hầu gia kia sùng ái bộ dáng, nàng liền càng thêm hồ đồ, chẳng lẽ đây là lão hầu gia tư sinh nữ? bởi vì là muội muội mới như vậy, huyền thái gia phu nhân chính mình đều cảm thấy ý tưởng này vớ vẩn, nhưng trừ bỏ thân nhân, nàng tạm thời thật đúng là không thể tưởng được khác. Thực khoái mã xe liền chuẩn bị tốt, là một chiếc đặc biệt đại xa hoa xe ngựa, vừa thấy chính là đặc thù định chế, kêu người kéo xe mã liền có bốn thất. Lương Điền Điền cảm thấy này có chút quá trương dương, bất quá có thể mau chóng về nhà, nàng cũng không rảnh lo những cái đó. Chờ lên xe ngựa, nhìn y ở trong xe ngựa lười biếng thiếu niên, Lương Điền Điền hỗn độn. Tiểu hầu gia, ngài đây là Lương Điền Điền đốn giác đầu đại gia hỏa này không phải là muốn đi nhà bọn họ đi. Âu Dương Văn Hiên cười cười, cũng không có trả lời nàng vấn đề, mà là hướng cầu cầu vẫy tay, cầu cầu lại đây. Hiên ca ca. Tiểu gia hỏa cũng không biết Âu Dương Văn Hiên thân phận ý nghĩa cái gì, cười tủm tỉm bỏ qua đi. Hiên ca ca nhà ngươi sen ngựa thật đại, so Hàn gia gia gia còn đại. Kia cầu cầu thích không thích? Âu Dương Văn Hiên trêu đùa Tiểu gia hỏa, hiển nhiên cũng thích này thảo hỉ tiểu tử. Ơn ơn. Cầu cầu vội không ngừng gật đầu, vớt xe ngựa thùng xe, nhà ta nếu là có một chiếc xe ngựa to thì tốt rồi. Tiểu gia hỏa lẩm bẩm lầu bầu. Âu Dương Văn Hiên mày một trọ, Nga, kia vì cái gì đâu. Hiện nhiên rất tò mò tiểu gia hỏa tư duy. Lương Điền Điền rất sợ cầu cầu há mồm quản nhân ra muốn đổ vật. Vội nói, cầu cầu Âu Dương Văn Hiên nén cười nhìn nàng một cái, thiếu niên kia trường tính trẻ con chưa thoát mặt, lại như thế nào đều làm người không sao cự tuyệt. Lương Điền Điền thầm than, thôi thôi. Về sau gặp mặt cơ hội thiếu, thả làm cho bọn họ chơi đi. Tuy rằng không hiểu biết đâu Dương Văn Hiên ra thế, bất quá xem hắn năm đó bị đuổi giết như vậy thảm, liền biết lại là một môn hảo môn đoán đoán. Phòng trưng cũng khó được có hài tử cùng hắn như vậy chơi, khiến cho hắn hưởng thụ một chút này khó được thời gian đi. Câu câu nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái, thấy nàng không ngăn trở, liền nói, nhà của chúng ta nếu là có xe ngựa, đại ca. Nhị ca đi tư thuộc liền có thể làm xe ngựa to. Cầu cầu mắt to chớp tha chớp, lại thần thần bí bí nói, nếu trong nhà có mã, cầu cầu liền có thể cưới đại mã. Như vậy đồng tiền cùng Nguyên Bảo liền đuổi không kịp ta. Nói xong tựa hồ cảm thấy thú vị, che miệng khanh khách cười. Âu Dương Văn Hiên sử sốt, ngay sau đó xoa bóp hắn tiểu béo mặt. Thật đúng là cái thiện lương hài tử, còn biết đau lòng ca ca. Như vậy hiểu chuyện đệ đệ. Như thế nào liền không phải chính mình ra đâu. Nghĩ đến nhà mình kia mấy cái hận không thể làm hắn sớm chết đệ đệ. Âu Dương Văn Hiên mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Tiểu hài tử đối người kỳ thật là thực mẫn cảm. Cầu cầu nháy tò mò mắt to, thật cẩn thận nói, hiên ca ca không cao hứng sao. Không có. Âu Dương Văn Hiên thở sâu, đem hắn ôm đến trong lòng ngực. Hiên ca ca chính là tưởng, nếu là có cầu cầu như vậy một cái ngoan ngoãn hiểu chuyện nhi đệ đệ thì tốt rồi. Cầu cầu ha hả cười, ta cũng có thể cấp hiên cà cà đường đệ đệ. Vô tâm không phổi. Âu Dương Văn Hiên sừng sốt, ngay sau đó cười nói, là. Cầu cầu cũng là ta đệ đệ. Này trong nháy mắt trong lòng nói không nên lời ấm áp. Cầu cầu thò lại gần ở trên mặt hắn xoạch hôn một cái, hoặc bộ dáng của hắn cười nói, hiên cà cà cũng là cà cà ta. Tiểu gia hỏa hiển nhiên không rõ nhận một cái tiểu hầu gia đường cà cà ý nghĩa cái gì. Âu Dương Văn Hiên sờ sờ mặt có chút ngây người, cư nhiên bị hôn. Lương Điền Điền nhìn Âu Dương Văn Hiên bị hồ vẻ mặt nước miếng, có chút không đành lòng đi xem. Xe ngựa đi thực ổn, cũng rất chậm. Lúc ban đầu mới mẻ kính qua đi cầu cầu liền có chút nhang chán. Âu Dương Văn Hiên từ trên xe ám cách lấy ra không ít tinh xảo điểm tâm, cầu cầu tới nếm thử. Ngay sau đó lại tiếp đón Lương Điền Điền. Đừng như vậy câu thúc, trước kia như thế nào hiện tại còn thế nào. Lương Điền Điền thầm nghĩ. Trước kia ta là ngươi ân nhân cứu mạng, hiện tại ngươi là tiểu hầu gia, này có thể giống nhau sao? Bất quá nàng thông minh chưa nói cái gì, cầm lấy một khối điểm tâm nếm nếm. Nhìn thủ công rất tinh xảo, kỳ thật ăn lên cũng cũng không tệ lắm. Cầu cầu ăn hai khối liền ăn no, cùng Âu Dương Văn Hiên khoe khoan nói, tỷ tỷ làm hoạch đảo tô so cái này ăn ngon, hiên ca ca ngươi đi nhà của chúng ta, làm tỷ tỷ cho ngươi làm ăn ngon. Như vậy trong chốc lát công phu liền đem Lương Điền Điền bán đứng. Kia hảo a." Âu Dương Văn Hiên cười đầu hắn, "Ta đây đều ăn sạch, cầu cầu làm sao bây giờ? Không nghĩ tới tiểu gia hỏa một chút đều không lo lắng, tỷ tỷ còn có thể cho ta làm." Xem hắn kia kiêu ngạo tiểu bộ dáng, đầu Âu Dương Văn Hiên dọc theo đường đi tiếng cười không ngừng. Xe ngoại lão buộc người gắt gao canh giữ ở xe ngựa bên, nghe bên trong tiếng cười, hắn cũng cười. Có bao nhiêu lâu rồi? tựa hồ từ phu nhân mất thiếu gia liền không có như vậy vui sướng cười quá này lương gia tỷ đệ tuy rằng đều là bất nhập lưu thôn cô bất quá nếu có thể làm thiếu gia như vậy không có cảnh giác buông cảnh giác kỳ thật cũng khá tốt chính là này thân phận ai thôn cô liền thôn cô đi thiếu gia này thân phận đã cũng đủ cao hà tất còn để ý bọn họ thân phận chỉ cần lương gia hải tử là thiệt tình đãi thiếu gia liền thành bất quá trước mắt thoạt nhìn mấy cái hải tử mà thôi có thể có cái gì tâm cơ, lão bột cũng không có tưởng quá nhiều, cũng không phải hắn không nghĩ, mà là lương gia huynh muội thật sự là tuổi đều quá nhỏ. dọc theo đường đi nói nói cười cười, hơn hai canh giờ sau tới rồi lao lang động, này đều chẳng vặn. lương mãn thương huynh đệ cũng là vừa rồi về đến nhà, kết quả mới vừa đi đến cổng lớn, liền nhìn đến mặt sau một chiếc xa hoa xe ngựa hướng ra này tới, huynh đệ hai cái sướng sốt đây là ai tới? Lương mãn thương huynh đệ đang xem đến lương điền điền tỷ đệ trong nháy mắt rốt cuộc bất chấp chung quanh kia mấy cái cao lớn hộ vệ, hồng con mắt liền vọt lại đây. Tiểu mội ngươi bị thương, có nặng hay không? Lương mãn thương nhìn đến lương điền điền trên đầu nhiễm huyết băng gạc, nước mắt liền rơi xuống. Lương mãn đột ngay sau đó nhìn đến từ trong xe ló đầu ra đầu nhỏ dưa, cũng là một trận kinh ngạc. Câu câu ngươi mặt làm sao vậy? Rồi tay liền đem tiểu gia hỏa ôm lấy. nhị ca. Cầu cầu từ ngươi, có người xấu chảo cầu cầu tựa hồ là thấy được thân nhân lại gợi lên tiểu gia hỏa chuyện thương tâm nhi, cầu cầu bẹp cái miệng nhỏ liền khóc. Nhưng thật ra lương điền điền, tuy rằng cái mũi lên men, còn là lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. Đại ca ta không có việc gì. Bị thương đầu, như thế nào có thể nói không có việc gì đâu. Lương mãn thương vẻ mặt nôn nóng, lung tung ở trên mặt lau một phen, nửa đỡ nửa ôm đem nàng tiếp được xe ngựa, mau về phòng nằm đi. Bên ngoài gió lớn, ngươi này bị thương đầu, nhưng đến hảo hảo nghỉ ngơi, vừa lúc hàn Gia Gia ở nhà chúng ta. Làm hắn cho ngươi hảo hảo nhìn một cái. Tự động xem nhẹ trong xe còn có một người đâu. Âu Dương Văn Hiên đầu tiên là sứng sốt, ngay sau đó nhìn càng lúc càng xa lương ra huynh muội, con ngươi có nghiền ngẫm nhi chợt lóe mà qua. Đây là thật không thấy được hắn, vẫn là cố ý. Khu khu không có biện pháp. Không ai phản ứng chính mình. Âu Dương Văn Hiên đành phải chính mình nỗ lực xoát tồn tại cảm. Lương Điền Điền bước chân một đốn, âm thầm thở dài một tiếng, quả nhiên, phiền toái còn không có xong. Cười xoay người, Lương Điền Điền giống như là thật sự đã quên việc này dường như, lúc này mới một phách chán, ca, ngươi xem ta đều đã quên giới thiệu, này kết quả chủ khả năng trọng. Vừa lúc đụng tới miệng vết thương, Lương Điền Điền bên này một miết miệng, Âu Dương Văn Hiên bên kia sắc mặt đại biến một bước lẻn đến nàng trước mặt liền đem người bế lên tới, mau! nàng miệng vết thương đổ máu, mau vào phòng. Lương Mãn thương huynh đệ hoảng sợ, lúc này cũng bất chấp thân phận của hắn, vội đem người làm tiến trong viện. trong viện Lương Thủ Sơn nghe được động tĩnh cũng vừa ra tới, bên người còn đi theo Lão Tam, Lão Tứ, nhìn đến hai cái nhi tử mang theo người xa lạ tiến vào chính là sừng sốt, chợt nhìn đến Lương Mãn đột trong lòng lợn hài tử, hắn ngay mắt hiểu được có chút kích động tiến lên. Mau nhường một chút, Điền Điền bị thương, đều đổ máu. Lương mãn đột ôm cầu cầu, vẫn như cũ chạy bay nhanh, thế nhưng nghiêng người đem Lương Thủ Sơn chắn qua đi. Này liền làm hắn phát cái không. Lương Thủ Sơn cười khổ, nay vẫn là đem hắn đương người ngoài a bất quá kia nữ hải. Là hắn khuê nữ đi. Lương Điền Điền bị một đám người bận rộn, trong lòng chỉ còn lại có cười khổ, dựa vào thiếu niên cũng không rộng lớn ngực, có chút đau đầu như mày. Tuy rằng nhìn đến vài bóng người, thật đúng là không chú ý tới cái gì bộ dáng. Người bị đưa đến đông phòng, Hàn Lão Gia tử mới vừa cấp thuận tử thay đổi dược. Thuận tử tình huống khi tốt khi xấu, cái này làm cho Hàn Gia Gia cũng rất khẩn trương, thường thường liền tới đây bắt mạch. Nhìn đến Âu Dương Văn Hiên tự mình ôm lương điền điền lại đây, tuy là lấy Hàn Lão Gia tử định lực lúc này đều kinh ngạc. Người, tiểu hầu hắn còn không có tới kịp xưng hô đâu, bên kia Âu Dương Văn Hiên bội nói, Hàn Lão, ngài mau cấp điển điển nhìn xem, nàng đầu lại đổ máu, thoạt nhìn rất thống khổ. Đối mặt cung đình trước thái y yể, liền tính là Âu Dương Văn Hiên cũng không có thắc đại, mà là lấy kính sưng sưng hô. Hàn Lão ra từ ôm quyền, ngay sau đó đi xem xét lương điển điển miệng vết thương. Lại cẩn thận dò hỏi một chút càng thụ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Không sao, chính là miệng vết thương có chút thâm, nứt ra rồi, không ngại. Một lần nữa dùng dược lại cẩn thận đem miệng vết thương băng bó, mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chờ hắn lão gia tử tránh ra, Âu Dương Văn Hiên lập tức liền đổ ở giường đất biên, bên cạnh còn có lương gia huynh đệ, cái này làm cho mới từ bên ngoài trở về lăng húc mẩy hơi hơi một chút. Ngươi cảm thấy thế nào? Âu Dương Văn Hiên ôn nhuận như ngọc thanh âm vang lên, làm người nghe thực thoải mái. Nhưng lương điền điền nhìn hắn kia trương quá mức quan tâm mặt, chỉ cảm thấy đau đầu. Gia hòa này! Chính là tiểu hầu gia a có thể hay không cùng nhà mình bảo trì một ít khoảng cách. Ta không có việc gì. Lương Điền Điền nhìn đến trong phòng rất nhiều người, bất quá tầm mắt bị ngăn trở nàng cũng không đại thấy rõ ràng. Ngươi nằm đứng núp nhích, ta mang đến không ít quý báo dược liệu, trong chốc lát làm người đi lấy. Ngươi này thương nhìn thanh, nhưng này thương ở đầu nhưng đại ý không được. Hảo hảo dưỡng, quay đầu lại ta làm người cho ngươi đưa một cái đầu bếp nữ lại đây. Âu Dương Văn Hiên một bộ mọi chuyện đều phải tận tâm bộ dáng, tức khắc làm Lăng Húc có nguy cơ cảm. Tuy rằng còn không có nhận ra Âu Dương Văn Hiên, nhưng này cũng không chậm trễ Lăng Húc đối hắn xuất thân cao quý nhận chi. Gia hỏa này, đỉnh một bộ cao phó xoay quan hoàn, đây là muốn làm sao a? Vị này nói vậy chính là điền điền cùng cầu cầu ân nhân cứu mạng, tại hạ Lăng Húc, điền điền vị hôn phu, vô cùng cảm kích. Lăng Húc nói lời này thời điểm ánh mắt trận lóe theo bản năng nhìn cha vợ bên kia liếc mắt một cái, quả nhiên nhìn đến một mặt ngưng trọng, tức khắc trong lòng lột bột một chút. Đắc tội liền đắc tội đi, trước làm hắn qua này quan lại nói, mặc kệ gia hỏa này cái gì mục đích, đều đến cho hắn biết, chính mình tiểu kiểu thê, chính là danh hoa có chủ. Âu Dương Văn Hiên thật sâu nhìn lăng húc liếc mắt một cái, biểu tình vẻ mặt nghiêm túc. Ta biết ngươi, ngươi kêu lăng húc, huyện ăn đầu. Nếu là nàng vị hôn phu, Hắn đương nhiên đều cẩn thận điều tra quá. Lăng húc ánh mắt một ngưng, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương lại là như vậy rõ ràng. Không biết vị công tử này là. Lương thủ Sơn đột nhiên mở miệng, mang theo một kia chần trờ. Vừa mới hắn thấy được câu Dương Văn Hiên mang đến người, đều không phải bình thường người, thế nhưng đều là ở trên chiến trường gặp qua huyết binh lính, đặc biệt là vị kia lão bộ người, thế nhưng cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác, hiển nhiên đối phương là vị cao thủ. Mặc kệ lương thủ sơn cũng nhìn ra người này không phải là cái gì kẻ xấu. Lần trước lão buộc người đuổi giết kia lão nhị thời điểm, kia sợi cao ngạo không thể xâm phạm khí thế, vừa thấy chính là xuất từ thế gia người. Chẳng qua những cái đó binh lính trên người dạy đặc sát khí lại không lừa được người, cái này làm cho hắn suy nghĩ rất nhiều. Ở liêu đông phủ lại là thế gia, lại là có quân đội duy trì nhân gia nhưng không nhiều lắm. Rốt cuộc hoàng đế sẽ không làm bình thường thế gia trường bình như vậy trước mắt người thân phận liền miêu tả sinh động chỉ là lương thủ sơn có chút không thể tin được thôi nhà mình hài tử nhưng không có gì đặc biệt chính là nông hộ nhân gia bình thường hài tử chẳng lẽ thật sự có thể kết giao loại này đại nhân vật lương điển điển vừa muốn mở miệng giới thiệu bên kia âu dương văn hiên cười vị này chính là lương thúc thúc đi ta kêu văn hiên là cầu cầu mới vừa nhận hạ ca ca hắn này một mở miệng trong phòng biết hắn thân phận người đồng thời biến sắc lão bột càng là vẻ mặt chấn động thiếu gia đây là cùng lương gia nhận thân sao này thật đúng là lão bột người thật không biết nói cái gì cho phải thật sâu nhìn thoáng qua cái kia béo đô đô tiểu tử đứa nhỏ này thật đúng là phúc khí a kaka lương thủ sơn quái dị nhìn thoáng qua hắn lại nhìn xem giường đất biên chớp mắt to hài tử trong nháy mắt tâm đều phải bị hòa tan Đây là hắn Lương Thủ Sơn Tiểu Nhi Tử, trường một đôi cùng hắn nương giống nhau xinh đẹp mắt to. Lương Thủ Sơn có chút thất thần, Văn Hiên bên kia lại không thèm để ý gật gật đầu. Ánh mắt đảo qua Lăng Húc, phát hiện hắn vẻ mặt kinh ngạc, sường sốt. Ngươi nhận thức ta. Con ngươi ẩn ẩn có chút hắn ý, thế nhưng có chút cảnh cáo ý vị. Văn Hiên. Âu Dương Văn Hiên. Lăng Húc rốt cuộc nghĩ tới, Tiểu Tử này thế nhưng là Âu Dương Văn Hiên định viễn hầu phủ tiểu hầu gia vân mệnh a thật đúng là trêu cợt người a Kiếp trước vị này tiểu hầu gia nhưng không có hiện tại phong cảnh a lang húc nghĩ đến gia hỏa này tựa hồ bị nữ nhân hãm hại rất thảm trong ánh mắt liền có chút đồng tình lang húc lại nghĩ tới lần trước cầm bức họa những cái đó kẻ thần bí nếu là hắn lại không rõ nhà mình tiểu kiều thê cùng vị này tiểu hầu gia chỉ sợ đã sớm nhận thức kia hắn cũng thật liền xấu hổ phí một đời Bất quá như thế nào nhận thức đâu? Chẳng lẽ là... Cứu mạng? Lăng Húc cẩn ẩn nhớ rõ. Kiếp trước vị này nhân sinh có thể dùng bốn chữ tới thuyết minh, mệnh đồ nhiều trong gai. Lăng Húc cũng không biết, hắn suy đoán thế nhưng đã ẩn ẩn gần sát chân tướng. Nghe điền điền nhắc tới quá. Lăng Húc nói lời này thời điểm trước sau nhìn Âu Dương Văn Hiên con người, quả nhiên nhìn đến hắn con người chấp động, ngay sau đó thu hồi quan mang. Nhưng chính là như vậy trong nháy mắt cũng đủ Lăng Húc hiểu biết đến bộ phận chân tướng. Thiếu mau Hải tử một cái, còn tưởng ở trước mặt hắn che giấu. Thật là, Lăng Húc có chút đắc ý, như là cái lao ngoan đồng giống nhau, có khác thâm ý nhìn thoáng qua Văn Hiên, thế nhưng không có chút nào có quắp cùng bất an. Này cũng làm Âu Dương Văn Hiên âm thầm gật đầu, cái này Lăng Húc. Xem ra cũng không phải cái loại này, đọc sách đọc ngốc rất con một sách, nếu hắn không xứng với kia nha đầu, hắn không ngại ra tay can thiệp một chút. Lúc này Âu Dương Văn Hiên còn nhỏ, căn bản không hiểu chuyện tình yêu là vật gì, chờ hắn minh bạch thời điểm, lại phát hiện hết thể đều đã mệnh chung chú định. Âu Dương Văn Hiên con ngươi chớp động, nhíu mày nhìn thoáng qua trên giường đất vẻ mặt đạm nhiên lương điền điền. Chẳng lẽ nha đầu này nói năm đó việc, nhưng xem nàng bộ dáng không giống a, rõ ràng thấy chính mình liền muốn tránh, một bộ không quen biết bộ dáng, nếu để ra liền quái. Tiên này lăng húc lời trong lời ngoài ý tứ khiến cho người nghiền ngẫm. Âu Dương Văn Hiên năm nay cũng bất quá 14 tuổi, vẫn luôn sinh hoạt ở trời trong phủ, bị người ám hại thời điểm không ít, lại muốn học tập các hạng tài nghệ. Này e quờ thật đúng là không cao, cùng hàn ân cử cũng liền sàn sàn như nhau, cho nên căn bản liền không thấy ra lăng húc giá hỏa này xạo quyệt. Nhưng thật ra lão một người, sống bó lớn tuổi, liếc mắt một cái liền nhìn ra lăng húc về điểm này nhi tính toán, thầm than nhà mình thiếu gia vẫn là quá thanh thật. Trong phòng mọi người đều trầm mặc, Lương Thủ Sơn đã nhìn ra vị này chính là không nghĩ bạo lộ thân phận. Một khi đã như vậy, đại gia hỏa liền đều giả bộ hồ đồ hảo. Giờ phút này hắn cũng đã xác định Âu Dương Văn Hiên thân phận. Hắn ẩn ẩn có chút lo lắng, chính mình không nghĩ bị liên lụy đến triều đình sự tình, chỉ hy vọng vị này tiểu hầu gia không cần quấy rầy chính mình nghĩ tới bình thường nông hộ nhân gia sinh hoạt. Lão tứ phía trước vẫn luôn tò mò nhìn hai đứa nhỏ, lúc này nhìn đến cẩu cẩu mắt to nhấp nháy nhấp nháy. Liền nói, ngươi chính là mãn phong đi, tới, têu tứ thúc, tứ thúc cho ngươi mua đường ăn. Cầu cầu nâng lên mí mắt nhìn hắn một cái, mắt to lại là không phù hợp tuổi thâm trầm cùng. Kinh bị, lao tam đẩy lao tứ một phen, đừng náo loạn, bọn họ còn không có gặp qua đại ca đâu. Mọi người theo bản năng tránh ra. Trong phòng đột nhiên một tiếng thét chói tai đánh vỡ trầm mặc. Lương điền điền tự nhận cũng coi như là trải qua qua sóng to gió lớn. Chết quá một lần người, còn có cái gì so này sóng gió lớn hơn nữa. Chính là liền ở ngày hôm qua, kia kinh thiên một mũi tên vẫn là làm nàng đến nay nhớ tới đều là nghĩ lại mà sợ. Nàng có đôi khi không cấm âm thầm suy nghĩ, có lẽ là an nhàn sinh hoạt quá lâu rồi, thình lình tới một phen như vậy kích thích, nàng kia yếu ớt trái tim nhỏ liền có chút phụ tải không được. Nàng vĩnh viễn cũng quên không được kia kinh thiên một mũi tên mặt sau nam tử sắc bén ánh mắt. Cho nên đang xem đến Lương Thủ Sơn nháy mắt nàng thét chói tai ra tiếng, lại là thân thể không tự chủ được phản ứng. "Ngươi làm sao vậy?" Lăng Húc cùng Âu Dương Văn Hiên đồng thời té đến giường đất biên, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Lương Điền Điền chỉ vào Lương Thủ Sơn, nghĩ đến kia kinh thiên một mũi tên, khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệnh. "Hàn Gia Gia, ngươi mau cấp Điền Điền nhìn xem." Lương Mãn độn cấp vành mắt đỏ bừng. "Không cần hắn thế, Hàn Gia Gia cũng lại đây, một sơ mạch." vội nói, kinh hách quá độ, không, có việc gì, ta cho nàng chat hai trầm, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Nói xong có khắc thâm ý nhìn thoáng qua Lương Thủ Sơn. Nha đầu này hắn cũng không phải một ngày hai ngày nhận thức, đừng nhìn là cái nữ hoa hoa, kia là gan không phải giống nhau đại, hiện tại cư nhiên bị thân cha dọa thành như vậy. Này cũng không phải là giả vợ a. Này Lương Thủ Sơn rốt cuộc làm cái gì đây? Hàn gia gia cấp lương điền điền chat hai trầm. Xem nàng sắc mặt vẫn là không được tốt xem, sẽ nhỏ giọng nói, hài tử, làm sao vậy? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Lương Điền Điền nhấp miệng. Đầu tiên là lắc lắc đầu, ngay sau đó nghĩ đến kia kinh thiên một mũi tên, lại gật gật đầu, nhỏ giọng đem chuyện này cùng Hàn Gia Gia nói. Hàn Gia Gia nhẹ nhàng thở ra, cha ngươi lúc ấy hẳn là vì cứu ngươi, không từng tưởng bị ngươi thấy được, còn thế nhưng còn phun vẻ mặt huyết, này cũng chính là nha đầu này đi. Đổi cái hài tử không chuẩn đều đến dọa ra thất tâm phong tới. Ngươi đừng sợ, hàn Gia Gia cho ngươi khai điểm nhi an thần dược. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. Ngoài miệng như vậy an ủi, trong lòng lại lo lắng, này tật xấu chỉ sợ một chốc đều sẽ không hảo. hắn đột nhiên có chút đồng tình lương thủ sơn, mới vừa về nhà liền đem khuê nữ dọa thành như vậy, phỏng chừng một chốc là sẽ không bị hài tử tiếp thu. Đặc biệt là tây phòng kia hai cái. Khi nữ nhân nhìn liền đối lương thủ sơn co tình nghĩa, lại cứ trải qua kim bảo chuyện này, mấy cái hài tử chỉ sợ trong lòng đều có bóng ma đâu, còn có cái kia kêu hổ tử hài tử, cùng sói con dường như, cũng không phải là cái người lương thiện. Đều nói ba tuổi nhìn đến lão, hàn gia ra, ra một phen tuổi. Cái gì nhìn không thấu a? Lương Điền Điền nhìn thoáng qua trên giường đất người, nhận ra là thuận tử, vội nói, hắn làm sao vậy? Nhìn giống như bệnh không nhẹ. Chúng một mũi tên, mũi tên thượng mang độc, có thể đỉnh đến hiện tại cũng là hắn mạng lớn, không biết còn có thể hay không cố nhịn qua. Tuy rằng hắn là thái y thì chính là có một số việc nhi cũng không phải có thể xoay chuyển. Lương Điền Điền nghĩ đến lúc trước cái kia ánh mặt trời đại Nam Hải, đối thuận tử ấn tượng còn khá tốt. Chỉ mong hắn có thể cố nhịn qua đi. Nghĩ khi nào cho hắn dùng điểm nhi hiện đại thuốc hạ sốt, hy vọng có thể cố nhịn qua đi. Hàn Gia Gia cùng Lương Điền Điền ở trong phòng nói chuyện công phu, Lang Húc cùng Lương Thủ Sơn cũng tới rồi Âu Dương Văn Hiên trước mặt. Điền Điền cùng Cầu Cầu lúc này đây được cứu trợ, còn không có tới kịp cảm ơn Văn Hiên đâu. Nếu đối phương không chọn phá thân phận, Lương Thủ Sơn tự nhiên cũng không nghĩ chọn phá. Lương Đại thúc khách khí, Âu Dương Văn Hiên thích Lương Gia này mấy cái hài tử cũng không có tự cao tự đại, nhìn thoáng qua nhà bọn họ tường viện, những mây nói, nơi này dựa vào núi lớn. Này tường viện đều là gạch mục, cũng không an toàn, mấy cái hài tử ở nhà thời điểm nhiều, lương đại thúc có thời gian cấp xây cái cục đá đi. Như thế nào đều so cái này rắn chắc, xây cao một ít, chính là giã thu tới cũng có thể để phòng điểm nhi, nơi này lương dựa núi lớn, nếu có thể đào cái liên tiếp sau núi địa đạo liền càng tốt. Ai cũng không biết đột quyết binh khi nào lại đến đánh cướp, hắn như vậy cũng là biến tướng nhắc nhở. Lương thủ sơn như suy tư gì gật gật đầu. Đa tạ công tử nhắc nhở. Lăng húc cũng là âm thầm gật đầu, hắn đã sớm muốn ra cố tường viện, nghề hà phía trước đỉnh đầu khẩn, thật vất vả khoan khoái, này một vội cũng không đảo ra thời gian tới. Cũng không biết lúc này đây là người nào tới bắt cóc điền điền cùng cầu cầu, sau núi còn có một khối thi thể, là bị trong nhà chó cắn chết, không biết xử lý như thế nào đâu. Lăng húc một bộ thẹn thùng đại nam hài bộ dáng, xấu hổ vào đầu. Chuyện này có phải hay không muốn bẩm báo quan phủ một tiếng? Hắn buồn ý là tưởng chính mình xử lý, nhưng kia thi thể thật nhiều người gặp qua, hắn liền không hảo trộm xử lý. Hiện tại xem Âu Dương Văn Hiên tới, đương nhiên đem cái này phiền toái ném cho hắn. Quả nhiên, Âu Dương Văn Hiên gật gật đầu, chuyện này ta sẽ làm người xử lý, các ngươi liền không cần phải xen vào. Quế Hồng Diễm mang theo hổ tử từ Tây Phòng ra tới, xem ra tới hổ tử vẻ mặt không kiên nhẫn còn thỉnh thoảng nâng lên chân nhỏ đá nàng một chút, hiện nhiên bị túm hành động rất là làm hắn không thoải mái. Cầu cầu mở to hai mắt nhìn cái này chỉ so chính mình cao nửa đầu tiểu nam hài, mắt to sáng ngời, cười tủm tỉm thò lại gần, ta kêu cầu cầu, ngươi là ai nha? Con tưởng rằng trong nhà tới khách nhân đâu? Hồ tử bị Quế Hồng Diễm kéo ra tới vốn là không cao hứng, xem cầu cầu thò qua tới liền tức giận lẩm bẩm một đống lớn. Ngươi nói cái gì? Cầu cầu nghe không hiểu, tò mò nháy mắt to. Phát hiện tiểu tử này thế nhưng không lưu tóc, liền đi hắn tiểu đầu chọc thượng sờ soạn một phen. Ngươi sao không dài tóc đâu, là rất hết. Chưa từng tưởng hổ tử đôi mắt trừng, đột nhiên đẩy ra cầu cầu, huyên huyên lại là một đống. Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng xem hắn biểu tình hiển nhiên là sinh khí. Cầu cầu xúc không kịp phòng quăng ngã cái dám ngồi sổm, ủy khuất nhấp miệng, nước mắt ở vành mắt đảo quanh. Ngươi làm cái gì? Lương mãn đột lại đây một phen đẩy ra Hổ Tử bế lên cầu cầu giận trứng mắt hắn, ngươi so cầu cầu còn đại, như thế nào có thể khi dễ hắn đâu? Nhìn đến cầu cầu muốn khóc, Quế Hồng Diễm cũng rất ngượng ngùng. Bất quá này Hổ Tử cũng không phải nàng Hải Tử, nàng cũng không cảm thấy cùng chính mình có quan hệ, liền nói: Kỳ thật Hổ Tử không cầu cầu đại, chính là lớn lên tương đối cao. Hắn cũng không phải không tóc, bị đại ca cấp cạo, bởi vì kiểu tóc quái dị. Liếc mắt một cái liền nhìn ra không phải người Hán hài tử, cho nên mới cạo đầu trọc. Quế Hồng Diễm thuận miệng giải thích một câu, cũng không thấy mấy cái hài tử. Tiến đến Lương Thủ Sơn trước mặt vẻ mặt lấy lòng. Đại ca, trong nhà tới khách nhân A. Nghiễm nhiên một bộ tiểu tức phụ bộ dáng, cười nói, buổi tối lưu cơm đi, ta đi chấn trên mua điểm nhi đồ ăn, lại cấp đại ca đánh bầu rượu. Không cần. Âu Dương Văn Hiên nhìn đến cầu cầu bị khi dễ, còn rất không cao hứng. Kết quả nghe được kia hài tử còn không có cầu cầu đại đâu, hắn lớn như vậy người tự nhiên khó mà nói cái gì, lại cũng không thích Quế Hồng Diệm nữ nhân này vẻ mặt định nọt. Vây tay, đi đem trên xe đồ vật đều dọn xuống dưới. Lại nói, Lương Đại Thúc, chúng ta còn có việc nhi, hôm nào lại đến. Hắn tới Linh Sơn huyện cũng không phải là vì chơi, kia hỏa kẻ cắp còn không có bắt được, hắn còn phải đi nhìn chằm chằm điểm nhi. Lao buộc người mang theo người dọn xuống dưới một đống đồ vật, tư nhiên đều là cái các màu đồ bổ. Chính là Lao Sơn Tham đều có vài cây, xem lương thủ sơn thẳng như mày. Vội nói, văn công tử khách khí, như vậy quý trọng đồ vật chúng ta cũng không thể thu. Không thân chẳng quen, ai cũng không nghĩ thiếu người lớn như vậy nhân tình. Nay cũng không phải ta chuẩn bị, là xem điền điền cùng cầu cầu bị bệnh, phía dưới người chuẩn bị. Lương đại thúc đừng cùng ta khách khí, hài tử con nhỏ. Cho bọn hắn hảo hảo bổ bổ. Âu Dương Văn Hiên nhìn đến Lương Điền Điền đỡ khung cửa đi ra, vội nói, ngươi thương còn không có hảo, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Cảm ơn. Lương Điền Điền biết, liền tính là hôm nay chính mình cự tuyệt, ra hỏa này cũng sẽ đem đồ vật lưu lại, đành phải nói lời cảm tạ. Âu Dương Văn Hiên cười. Cùng ta còn khách khí cái gì? Lại hướng mọi người ôm quyền, có việc nhi liền đi trước. Thật sâu nhìn thoáng qua Lương ra sân. Xoay người liền đi Không phải hắn không nghĩ nhiều đãi Tuy rằng đã rất điệu thấp Nhưng hắn vẫn là lo lắng có người Bởi vậy tra được nơi này tới phiền này người một nhà Trên đường trở về lão buộc người cũng lên xe ngựa Thiếu gia, Người đã chảo không sai biệt lắm Chính là cái kia đầu mục tạm thời còn không có bắt được Bất quá cũng có mặt mày Nói là chạy trốn tới long giang phủ bên kia Hắn nhưng thật ra thông minh Thu hồi gương mặt tươi cười Thiếu niên vẻ mặt nghiêm túc không hướng càng chạy, nhưng thật ra biết Dương Đông kích tây, bất quá hắn chạy đến nơi nào đều không có dùng, cần phải đem người cho ta trảo trở về. Lão bột người gật đầu, đi ra ngoài phân phó vài câu, lại trở về trong xe ngựa, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng Có nói cái gì, nói đi. Đơn độc đối mặt lão nhân, Âu Dương Văn Hiên thái độ vẫn là hảo không ít. Lão nhân do dự một trận, nhẹ giọng nói, thiếu gia lương cô nương phụ thân kéo dài quá thanh âm vẫn là một bộ khó có thể mở miệng bộ dáng ngài lão muốn nói gì âu dương văn hiên ánh mắt đột nhiên sắc bén lên lão buộc cười khổ quả nhiên kia lương cô nương chính là thiếu giang lịch lân lão nô chỉ là tưởng nói kia lương cô nương phụ thân chỉ sợ không phải bình thường nông hộ nhân gia hắn tử nếu lão nô không nhìn lầm hắn một thân công phu nhưng không yếu chính là hắn kia hai cái huynh đệ đừng nhìn đều là hơn 20 tuổi lại cũng đều là người biết võ Lão nô nương nói chuyện công phu xem qua bọn họ bàn tay, mặt trên thật dày một tầng vết chai, kia đều là hàng năm lấy binh khí người, còn có cái kia quế hùng diễm, cho dù là nữ nhân, công phu thoạt nhìn cũng là không yếu. Lão nô chính là lo lắng, người như vậy đột nhiên trở về, có thể hay không cấp lương cô nương bọn họ mang đến phiền toái. Hàn chủ yếu vẫn là lo lắng cấp nhà mình thiếu gia mang đến nguy hiểm. Âu Dương Văn Hiên nhíu mày có thể hay không là bởi vì quen làm việc nặng tròn nên có vết chai. lão buộc thở dài, thiếu gia vẫn là không muốn hướng hỏng rồi tưởng a bất quá trước mắt tình thế lại không thể không lo lắng nhiều. Thiếu gia nhìn xem chính mình bàn tay sẽ biết. Âu Dương Văn Hiên nâng lên cặp kia trắng non bàn tay, cho dù sống trong nung lũa như hắn giống nhau, lòng bàn tay cũng là có không ít vết chai, đó là thường xuyên nắm cung tiễn, luyện võ lưu lại. Lão buộc đồng dạng nâng lên chính mình cặp kia tràn đầy nếp nhăn tay, lòng bàn tay vết chai càng nhiều. Tập luyện công phu bất đồng, nhân thủ thượng vết chai cũng bất đồng, mấy người kia hiển nhiên đều là tiện pháp cực cao minh người. Lão buộc há miệng thở dốc, nhìn đến thiếu gia không ngừng biến hóa sắc mặt, biết hắn đã nghe lọt được, liền không hề nhiều lời. Lão buộc một thân công phu, huống chi lại là sư phó của hắn, Âu Dương Văn Hiên như thế nào sẽ không biết đối phương nói chính là đối Nếu không có 10 phần nắm chắc, cũng là sẽ không theo hắn nhắc tới. Là không thể tiếp tục bị thay trồng chuông Âu Dương Văn Hiên thở sâu, làm cẩm ý hề vệ người đi cha cha đi. Ngay sau đó nhắm mắt lại. Nếu có thể, hắn là thật sự không nghĩ điều tra bên người người. Thôi thôi, liền tính là vì kia nha đầu an toàn, cũng muốn tra một tra Nghĩ như vậy, hắn trong lòng an tâm một chút. Thiếu gia lúc này mới chúng ta truy tung cái kia đầu lĩnh thời điểm. Bắt được một người, phía dưới người không biết như thế nào xử trí, muốn hỏi một chút thiếu gia ý kiến. lão buộc người đột nhiên nói. Khi nào chảo cái a miêu a cẩu đều phải tới hỏi hắn ý kiến. Nôi sống như vậy nhiều người đều là ăn mà không làm. Âu Dương Văn Hiên sắc mặt khó coi, hư lệnh nói. Có phải hay không bắt được một người liền phải tới hỏi ta ý kiến? Hiển nhiên là không cao hứng. lão buộc người từ nhỏ nhìn Âu Dương Văn Hiên lớn lên nơi nào không hiểu biết vị này tiểu thiếu gia cười khổ nói nếu là người bình thường cũng không dám tới quấy rầy thiếu gia thật sự là người này cùng lương cô nương bọn họ có quan hệ bằng không hắn ăn no càng a quả nhiên Âu Dương Văn Hiên nhún mẩy ân chẳng lẽ kẻ xấu bên trong có kia nha đầu nhận thức người trong nháy mắt Âu Dương Văn Hiên nghĩ tới rất nhiều con người không chút nào che giấu sát khí chẳng lẽ kia nha đầu thế nhưng cùng chính mình giống nhau Bị bên người người bán đứng sao? Là lương cô nương nhị thúc, chúng ta người bắt được thời điểm hắn đang bị đưa hướng cảng bên kia, nghe nói là lão buộc người không biết nên nói như thế nào. Âu Dương Văn Hiên vừa nghe là lương điền điền nhị thúc cùng những người đó rảo hợp ở bên nhau. Lúc ấy liền nổi giận. Nói, thật là đáng chết. Nhị thúc, thế nhưng là nàng thân nhân, chắc không được đâu, lão lang động như vậy hẻo lánh giao thông lại không có phương tiện địa phương. Như thế nào đã bị những cái đó kẻ xấu nhìn thẳng? Đặc biệt là tưởng tượng đến hai đứa nhỏ thế nhưng xuất động vài cái kẻ xấu, Âu Dương Văn Hiên càng muốn liền càng tức giận. Lao Nô đã tìm hiểu qua, cái kia nhị thúc cũng không phải lương cô nương thân nhị thúc, là nàng kia sau nãi gả tới thời điểm mang đến người, luôn luôn đối bọn họ huynh mội đều không quá hữu hảo. Trước chút thời gian bị kia kẻ xấu đầu mục coi trọng, bắt lấy thời điểm một thân thương. Nghe nói là bị kia kẻ xấu đầu mục đánh. Nói là rất trọng. Loại sự tình này, nếu không phải lão buộc vẫn luôn làm người nhìn chằm chằm, hắn sẽ không biết. Âu Dương Văn Hiên vừa nghe liền chán ghét nhữ nhữ mi, đem người giao cho quan phủ. Làm cho bọn họ xử lý đi. Nếu đối kia nhà đầu không tốt, kia hắn cũng không cần phải chiêu cố. Là, lão buộc vừa thấy thiếu gia ở nổi nóng, cũng không dám nhiều lời. Chỉ mong không cần cành mẹ để cành con mới hảo nghĩ đến lương gia thế nhưng nhiều gia như vậy một cái tiểu hải tử lão buộc há miệng thở dốc trung quy vẫn là chưa nói cái gì thiếu gia đã đủ phiền lòng liền không cần lấy những việc này nhi tiếp tục phiền hắn đến nỗi đưa bé kia hy vọng không cần là chính mình tưởng như vậy thiện đi Âu Dương Văn Hiền Lương Điền Điền nhìn trước mặt nam nhân khoe miệng chịu chịu vận mệnh thật đúng là cha tấn người a người nam nhân này cư nhiên là chính Minh Cha Muốn hay không như vậy tuổi trẻ A. Xem hắn tuổi tác cũng liền 27-28 tuổi đi, giống như cùng kiếp trước chính mình cũng không kém vài tuổi. Như vậy một cái xoay ca, làm nàng há mồm kêu cha. Không phải lương điền điền làm ra vẻ, thật sự là mở không nổi miệng A. Húng chi. Mỗi lần nhìn đến hắn, lương điền điền đều sẽ nhớ tới kia kinh thiên một mũi tên. Còn có kia nóng hầm hập máu tươi phun vẻ mặt cảnh tượng, không có làm ác mộng đều là nàng lá gan lớn. Lương Thủ Sơn ba ba chờ, đáng tiếc vẫn là không mong tới kia một tiếng cha. Hắn có chút mất mát. Cầu cầu. Lương Thủ Sơn lại đem ánh mắt chăm chú vào ôm tỷ tỷ đuổi cầu cầu trên mặt, rồi tay tưởng sờ sờ tiểu gia hỏa cọ phá khuôn mặt nhỏ, không nghĩ bị cầu cầu né tránh. Người là ai nha? Cầu cầu tò mò nói. Ta là cha ngươi. Lương Thủ Sơn nhẹ giọng nói, như là sợ sợ hãi tiểu gia hỏa dường như. Cầu cầu xem hắn. Lại nhìn xem Quế hồng diễm, đột nhiên lôi kéo lương điền điển tay nhỏ giọng nói, Kim bảo hắn cha không cần hắn, có phải hay không chính là bởi vì có mẹ kế. Ngay sau đó lại nhỏ giọng nói, cầu cầu không nghĩ bị đánh, tỷ, chúng ta không cần cha được không? Không cần cha, liền sẽ không có mẹ kế, liền sẽ không bị đánh. Ở tiểu gia hỏa trong lòng, trước nay đều không có quá cha tồn tại, cũng không cảm thấy có cái gì. Lương Thủ Sơn thân thể lung lay một chút. Cái này thiết tranh tranh hắn tử, đối mặt đột quyết truy binh đều không có hoảng loạn quá, lúc này lại vẻ mặt hoảng loạn. Đứa nhỏ này, thế nhưng không cần hắn, là sợ hắn cái này tra đối bọn họ không hảo sao. Cũng khó trách đâu, mấy cái hài tử đã trải qua rất nhiều không tốt chuyện này, chỉ sợ này trong lòng đối ai đều có để phòng đi. Húng chi chính mình vừa đi chính là 4 năm, đi thời điểm bọn họ còn nhỏ, này thình lình trở về, xa lạ cũng là bình thường. Lương Thủ Sơn không ngừng an ủi chính mình, muốn nỗ lực làm ra một cái gương mặt tươi cười, lại phát hiện làm được so với khóc còn khó coi hơn. Câu câu biểu môi, dứt khoát không xem hắn. Quế Hồng Diễm vội không ngừng đỡ lấy hắn, như mày nói, đứa nhỏ này không cái nương tại bên người dạy dỗ chính là không được, như thế nào có thể nói loại này lời nói đâu, thật là bất hiếu. Vẻ mặt ghét bỏ. Trước kia xem đứa nhỏ này lớn lên xinh đẹp cũng nên là hiểu chuyện nhi, nhưng hiện tại xem. Thật là không theo đại ca. Quả nhiên a, trong nhà này không có cái nữ chủ nhân chính là không được. Lương Điền Điền vốn đang rất xấu hổ, nghe xong nàng lời này lập tức mày một trọ. Nhà của chúng ta cầu cầu mới 4 tuổi, xin hỏi bác gái ngươi bao lớn rồi. Cùng một cái hải tử so đo, bác gái ngươi không chế mất mặt sao. Vốn đang tưởng cấp cha chừa chút nhì mặt mũi, bất quá nghèo nữ nhân này cấp mặt không biết xấu hổ, nàng nhưng không nghĩ ủy khuất nhà mình huynh đệ. Cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình là ai, cư nhiên dám chạy nhà bọn họ khoa tay múa chân, thật là không biết xấu hổ a. Câu cầu chính là lương điền điền nghịch lân, đừng nhìn bọn họ trên danh nghĩa là tỷ đệ, ở lương điền điền trong lòng đó là đương nhi tử tới dưỡng, có người dám khi dễ cầu cầu, xem nàng không liều mạng. Không khéo. Này Quế Hồng Diễm vừa lúc xúc phạm nàng điểm mấu chốt. Bác gái. Cư nhiên kêu nàng bác gái. Quế Hồng Diễm trừng lớn đôi mắt. Nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem lương điền điền ăn. Nàng có như vậy lão sao? Lương điền điền lại như là không có nhìn đến nàng vẻ mặt khiếp sợ dường như, cười lạnh nói, lại nói. Ta đệ đệ có hay không ra giáo cũng không tới phiên ngươi tới nói, chúng ta nương là đi được sớm, khá vậy không phải cái gì A miêu A Cẩu muốn làm chúng ta nương đều có thể. Nói lời này thời điểm nàng thật sâu nhìn thoáng qua lương thủ sơn, phát hiện hắn vẻ mặt dại ra như là không nghe hiểu dường như. Liền vâu ngữ mắt trợn trắng, này người nào a, không phải là xem không rõ chính mình trọc phiền phải đi, vẫn là nhìn không ra tới bọn họ huynh muội đối kia nữ nhân cách hứng. Nhìn Quế Hồng Diễm tức muốn hộp máu mặt, tả hữu lời nói đều nói, đơn giản liền một hơi nói xong. Bác gái làm ơn người thấy rõ ràng. Cái này ra họ lương, không phải khách điểm, càng không phải ai ngờ tới liền tới. Nói xong hừ lạnh một tiếng, bế lên cầu cầu, đi. Tì mang ngươi đi cúc hoa thím ra. Chúng ta ném, bọn họ khẳng định thực lo lắng. Xem cũng chưa xem lương thủ sơn, xoay người liền đi. Lương không có, cha không đau bọn họ, bọn họ liền tìm đau bọn họ người đi. Lương mãn độn hừ một tiếng, dùng sức chừng mắt nhìn liếc mắt một cái quế hồng diễm. Vội đuổi theo lương điền điền, tiểu mội ngươi có thương tích, ta tới cấp ngươi ôm cầu cầu. Nhị ca ta chính mình có thể đi. câu cầu tưởng chính mình đi, lại bị lương mãn độn ôm lấy, nhìn đuổi theo đại ca. Tiểu gia hỏa thật cẩn thận nói, cái kia bác gái nàng là tưởng cấp chúng ta đương mẹ kế sao. Vẫn luôn không nói chuyện lương mãn thương hừ lạnh một tiếng. Nàng tưởng bở. Lương mãn độn thâm chấp nhận, như là nói cho ai nghe dường như, lớn tiếng nói, nương vừa mới chết, thầy cốt chưa lạnh, ta xem cái nào không biết xấu hổ tưởng cho chúng ta đương mẹ kế. Hừ. Lại là quay đầu lại hung tận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái quế hồng diễm, kia bộ dáng, hận không thể ăn nàng dường như. Quế hồng diễm khí thẳng dậm chân. Đại ca, ngươi nhìn xem, đây là ngươi hải tử, ngươi mấy năm không ở nhà, này đều thành cái gì, một đám cùng giã hải tử dường như, một chút ra giáo đều không có. Quá làm nhân sinh khí, chờ xem, chờ nàng thành nhà này nữ chủ nhân, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ. Lương thủ sơn ngốc ngốc nhìn mấy cái hải tử, đuổi theo ra vài bước, nhưng xem kia mấy cái hải tử cũng không nhìn hắn cái nào, nói không thương tâm tuyệt đối là giả. Thất hồn lạc phách đứng ở trong viện, lương thủ sơn trăm triệu không nghĩ tới một hồi ra liền gặp phải như vậy xấu hổ, bọn họ đó là cái gì ánh mắt? Tự trách mình sao? Nhưng chính mình cũng là có khổ chung a, Quế Hồng Diễm đợi nửa ngày cũng không có chờ đến đại ca cho chính mình xuất đầu, mắt thấy kia mấy cái hải tử đều đi xa, Quế Hồng Diễm khí dầm chân, lớn tiếng nói, đại ca, ngươi còn quản mặc kệ, ngươi còn như vậy, ta có thể đi à? Không có người lưu ngươi, Lãnh Đạm nói xuốt khẩu, Lương Thủ Sơn xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, nói thẳng, nếu không phải vì thuận tử, nếu không phải sợ hắn chết không nhắm mắt mấy chữ Lương Thủ Sơn trung quy vẫn là chưa nói xuốt khẩu, lại phân có một phân hy vọng, hắn vẫn là hy vọng này nhỏ nhất huynh đệ có thể tỉnh lại. Lương Thủ Sơn thật sâu nhìn nàng một cái, kia Hải Tử nói không sai, nơi này là Lương gia, không hề là Đại Mạc Thảo Nguyên, ngươi muốn biết rõ ràng thân phận của ngươi. Ngươi chỉ là cái khách nhân mà không phải chủ nhân nhà này. Quế Hồng Diễm cả người chấn động, đại ca đây là... ở điểm nàng sao. Bởi vì nghe Minh Bạch kêu ý ngoài lời, cho nên Quế Hồng Diễm phá lệ tức giận. Trong lòng có một đoàn lửa giận ở thiêu đốt, chính mình như thế nào liền không chiêu hắn đại thấy. Còn không phải là một cái chết hài tử sao, chính mình nói cái gì, bọn họ liền như vậy cho chính mình rất mặt, cư nhiên còn đi rồi. Có bản lĩnh các ngươi cũng đừng trở về, mấy cái chết hài tử mà thôi. Đi thì đi. Quế Hồng Diễm tức giận nói, các ngươi đừng hối hận. Thật sự xoay người liền đi. Cũng không tin bọn họ không lo lắng cho mình. Một bước, hai bước, ba bước. Quế Hồng Diễm yên lặng đếm. Tiểu muội, Quả nhiên, Lão Tứ mở miệng gọi lại nàng. Quế Hồng Diễm trên mặt dâng lên một mặt đắc ý, bất quá thực mau liền che giấu rớt, nổi giận đùng đùng quay đầu. Các ngươi còn lưu ta làm gì, trong nhà này dù sao cũng không có ta vị trí nói a, nói a, các ngươi chạy nhanh nói a, như là di vãng như vậy hống chính mình, an ủi chính mình, lưu lại chính mình đi. Quế Hồng Diễm vẻ mặt chờ đợi, lao tứ sừng sốt, đột nhiên không biết như thế nào nói tiếp. Đột nhiên một cái chào phúng thanh nhem vang lên, không biết Quế cô nương muốn ở lương gia muốn cái gì vị trí. Tiểu nội ngươi mắng quá hả giận, ta đã sớm muốn mắng nữ nhân kia, nhưng lão nghĩ hảo nam không cùng nữ đấu, ta liền nhịn xuống núi trên đường lương mãn độn vẻ mặt hưng phấn. Ngươi không biết, kia nữ nhân một bộ đem nhà chúng ta trở thành chính mình ra bộ dáng, khoa tay múa chân, ta đã sớm không quen nhìn nàng. Nàng cư nhiên nói chúng ta không có gia giáo, ta xem nàng mới là không có gia giáo đâu. Một cái đại cô nương, cùng một đám nam nhân ở bên nhau, ta nhưng không nghe nói qua. Vẻ mặt trâm trọc niệm ai? Ngươi như vậy có thể nói như thế nào không lo nàng mặt nói? Lương mãn thương chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi một người nam nhân, ở sau lưng nghị luận một nữ nhân tính cái gì bản lĩnh. Lương mãn đột không dám cùng đại ca chống đối, rào biện nói, ta đây còn không phải không quen nhìn nàng sao, đại ca ngươi nhưng đừng nói cho ta ngươi không thấy ra tới, kia nữ nhân là muốn làm chúng ta mẹ kế đâu. Ta như thế nào không thấy ra tới. Lương mãn thương tức giận nói, nếu là không thấy ra tới, ta có thể cho các ngươi như vậy hồ nháo han cũng không thể đi theo chạy ra, còn không phải coi thường kia nữ nhân. Nhắc tới chuyện này lương mãn đột liền thở dài. Kỳ thật ta cũng biết, cha như vậy tuổi trẻ khẳng định sẽ cho chúng ta tìm cái mẹ kế. Lúc trước Kim bảo cha đều như vậy đại niên kỷ, còn không phải cưới lưu điền thị, hướng chi chúng ta cha đâu. Chính là lương mãn đột đột nhiên tới hỏa khí, chúng ta nương mới đi rồi không đến một năm, nữ nhân kia liền nhớ thương cấp chúng ta đương mẹ kế nay còn không có đương mẹ kế đâu liền không quen nhìn chúng ta huynh muội tương lai nàng nếu là tái sinh hai cái. kia chúng ta huynh muội còn có đường sống sao. Lương Điền Điền ngoại ý muốn nhìn thoáng qua nhị ca, gia hỏa này mới 9 tuổi đi. Tấm tắc, nhìn xem nhân gia này ý nghĩ, cư nhiên tưởng nhiều như vậy. Lương Mãn Độn chú ý tới tiểu muội ánh mắt. Vội nói, ngươi đừng tưởng rằng nhị ca hù dọa ngươi a ngươi nhìn xem kim bảo, bị kêu mẹ kế đánh. Mọi người đều nói có mẹ kế liền có cha kế, ta cùng đại ca ở tư thuộc bọn họ tưởng khi dễ cũng khi dễ không đến, chúng ta còn không phải lo lắng ngươi cùng cầu cầu. Ngươi không thấy được cái kia hổ tử sao, đó là cha ở bên ngoài sinh nhi tử, đều so cầu cầu cao, liền tính là không có cầu cầu đại, chính là cũng không nhỏ. Các ngươi nói, nương khi đó còn chưa đi đâu, cha hắn liền nghĩ đến này, lương mãn đột đột nhiên giơ tay cho chính mình một cái tác. Ta như thế nào còn gọi hắn cha đâu, hắn không phải cha ta. Chính là ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng vẫn là hy vọng có cái cha, lương mãn đột tưởng tượng đến nhiều năm như vậy hủy khuất, đôi mắt nháy mắt liền đỏ. Mãn độn ngươi đây là làm gì? Lương mãn thương muốn ngăn thời điểm đã chậm. Lương điền điền lại ngây ngốc đứng lại, nhị ca ngươi nói gì? Cái kia hổ tử thế nhưng là cha hài tử, kia chẳng phải là. Chẳng lẽ cái kia cha đi ra ngoài 4 năm? Chính là cùng người khác đi qua. Trách không được nhiều năm như vậy không có tin tức đâu. Lương điển điển mèo lại đôi mắt, nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép có người tới khi dễ bọn họ huynh mội. Liên tính là bọn họ trên danh nghĩa cha cũng không thành. Tiểu mội ngươi vừa trở về không biết, cái kia hổ tử, nói chuyện huyên thuyên chúng ta cũng nghe không hiểu, bất quá cha. Người kia nói đó là hắn hài tử. Lương Mãn Thương nhắc tới chuyện này thần sắc cũng là ảm đạm. Hắn làm sao không biết này đối bọn họ huynh mội ý nghĩa cái gì? Thật đúng là đủ có thể, đi ra ngoài 4 năm thế nhưng còn mang về tới cái hài tử, như vậy còn không ngừng. Cư nhiên còn mang về tới một cái nữ nhân. Không thấy ra tới sao, tâm địa gian rảo cũng không ít. Lương Điền Điền cười lạnh, nếu bọn họ cho rằng như vậy là có thể chiếm nhà bọn họ, kia bọn họ có thể tưởng tượng sai rồi. Đại ca, đi. Trở về. Lương Điền Điền đột nhiên quay đầu trở về đi. Điền Điền chúng ta còn trở về làm gì, xem kia nữ nhân sắc mặt sao? Lương Mãn đột muốn giữ chặt nàng. Vì cái gì xem nàng sắc mặt? Lương Điền Điền nhướng mày, đó là nhà chúng ta, dựa vào cái gì chúng ta huynh muội đi a? Phải đi cũng là những cái đó người ngoài rời đi. Lương Mãn thương như suy tư gì, gật gật đầu, tiểu muội nói rất đúng, chúng ta không thể đi. Bất quá liền như vậy đi trở về cũng quái không tốt, liền nói, tiểu muội, hôm qua tiểu hoa đã tới, nhìn đến nhà chúng ta nhiều người như vậy cũng chưa đi đến sân, hôm nay cũng không biết bọn họ đã tới không có, ngươi cùng cầu cầu đã trở lại, liền đi cúc hoa thím bên hướng kia xem một cái đi. lương điền điền nghĩ đến cúc hoa thím kia người một nhà vẫn luôn đem bọn họ đưa nhà mình hài tử dường như, liền gật gật đầu, kia hảo, chúng ta đi. cúc hoa thím nhà bọn họ ở tại thôn trung gian vị trí. Lương Điền Điền huynh mội xuống núi tự nhiên liền đi ngang qua hiện giờ Trần Gia Tam thúc bọn họ tân ra, vừa lúc đuổi kịp Trần Gia Tam thẩm ra tới nhặt ủi, nhìn đến bọn họ huynh mội liền sử sốt. Điền Điền ngươi này đầu là sao địa Đây là đổ máu A, như thế nào làm cho A? Nàng hiển nhiên còn không biết Lương Điền Điền tỷ đệ bị bắt đi chuyện này. Trần Gia Tam thẩm cũng không phải người ngoài, Lương Mãn Độn lênh mồm lênh miệng liền đem Lương Điền Điền tỷ đệ bị bắt cóc chuyện này nói. Điên điên cùng cầu cầu này vừa trở về, chúng ta đi xem cúc hoa thím, nàng lo lắng đã lâu. Đây là gì người tới bắt cóc a Trần gia tam thẩm vừa nghe nóng nảy, chúng ta lão lang động nhiều ít năm không ra bắt cóc chuyện này, đây là chuyện gì vậy a Trần gia này phòng ở còn không có cái hảo, tới hỗ trợ người cũng không ít, vừa nghe lương điền điển tỷ đệ bị bắt cóc, đại gia hỏa mồm năm miệng 10 liền hỏi tới. Không có biện pháp, lương mãn thương liền lại đem sự tình nói một lần. Chúng ta cũng không biết là người nào bắt cóc, bất quá điền điền mang theo cầu cầu ở sau núi săn thú, đã bị người cấp mang đi. Tuy nói nông hộ nhân ra giản dị đi, nhưng vừa nghe cũng phát giác không thích hợp tới. Đều đuổi tới trong rừng đi, đây là có người biết bọn họ tỉ đệ hành tung A, khẳng định là quen thuộc người làm A chúng ta thôn sao liền ra loại người này đâu. Có nhân tâm tư mau liền nghĩ tới. Lương điền điền hinh mội sướng suốt, lẫn nhau liếm nhau trước tiên nghĩ đến chính là lương vương thị mẫu tử phía trước bọn họ nhân tâm hoảng sợ cũng không nghĩ tới nhiều như vậy hiện tại bình tĩnh lại tưởng tượng nhưng không phải có chuyện như vậy như sao người đuổi tới trong rừng không phải người quen cũng không biết nói chuyện này a lương điền điền suy nghĩ càng nhiều xảy ra chuyện như trước cái kia thái bao tử giống như không thiếu theo dõi bọn họ tỉ lệ còn cung tiểu tam tử hỏi thăm bọn họ hành tung tới lúc ấy giống như còn muốn cho cầu cầu cùng hắn đi Lương điền điền mèo lại đôi mắt, nàng giống như nghe nói qua, thái bao tử có một đoạn thời gian cùng lương thiết truy đi rất gần. Còn có thể có ai a? muốn nói này trong thôn ai láo tưởng hư điền điền bọn họ. Chứ bỏ nàng cái kia sau nãi còn có thể có ai. Nhị cây cột tức phụ cũng tại đây hỗ trợ nấu cơm, mỗi ngày có thể hôn thượng ăn một bữa tốt, nàng tuy rằng miệng không tốt, nhưng thật ra rất cẩn mẫn. Lúc này nghe được động tĩnh, cũng không sợ đắc tội với người. Lúc ấy liền đem chuyện này điểm ra tới. Điền Điền, ngươi đầu sao? Tiểu Tam tử không biết từ chỗ nào toát ra tới, hét lên một tiếng. Có phải hay không Thái Bao tử lại khi dễ các người, ta tìm ta ca thu thập bọn họ đi, Điền Điền ngươi chờ. Vô cùng lo lắng. Trần gia Tam thẩm tức giận nói, Điền Điền là bị người bắt cóc. Ngươi tìm Thái Bao tử làm gì a? Gì? Tiểu Tam tử cả kinh, Điền Điền ngươi bị người bắt cóc, ai làm? Có phải hay không thái bao tử? Như thế nào lại là thái bao tử đâu? Mọi người nhìn ra không thích hợp, người đứa nhỏ này. Sao ăn vạ thái bao tử, điền điền cùng cầu cầu là bị y. Y. nhân bắt cóc đi, liền hôm qua, ở trong rừng. Nhị cây cột tức phụ nói, tiểu tam tử A, ngươi có phải hay không đã biết gì ngọn ý? Nàng con không đốc. Thái bao tử những cái đó thiên, mỗi ngày đi theo điền điền cùng cầu cầu. Chính là Điền Điền nhà bọn họ đồng tiền căn chết công lộc thời điểm. Ta cùng cầu cầu đi đưa thịt, thái bao tử còn lão muốn cho cầu cầu qua đi, chúng ta không đi hắn còn dọa hù người. Ta liền nói, khẳng định là hắn muốn bắt cóc Điền Điền cùng cầu cầu, chính là bởi vì lần trước hắn bị đánh, hoáng Điền Điền đâu. Tiểu hài tử tư duy luôn là tương đối đơn giản. Bất quá bọn họ lại đồng dạng mất cảm, chuyện này nhi cấp đại nhân khai một phiến cửa sổ. Không được, ta phải đi theo cha nói nói. Trần gia Tam thúc không biết khi nào đi vào đám người, mà thông trầm. Trần gia Tam thẩm như mày nhìn đến Điền Điền trên đầu nhiễm huyết băng gạc, liền nói: đi thôi, Điền Điền các ngươi cũng đi, cùng ngươi Tam thúc đi. chuyện này nhi không thể liền như vậy tính. Đại gia hỏa cũng mồm năm miệng mười, đi, đi, đại gia cùng nhau tìm lý chính đi. này nếu là Thái Bao Tử làm, nhưng đến cho Đại gia hỏa một công đạo. Trong thôn ra loại này người xấu, đó là ảnh hưởng toàn bộ thôn thanh danh chuyện này, việc này quan tập thể vinh dự. Nói nữa, người như vậy, trong thôn cũng dung không dưới, ai biết hắn hôm nay quải lương điền điền tỷ đệ, ngày mai có thể hay không bắt cóc nhà mình hải tử. Lương điền điền cười khổ, đến, bọn họ này vừa ra khỏi cửa còn gặp được chuyện này, xem ra cúc hoa thím ra tạm thời không cần đi. Đại gia hỏa cùng đi lý chính ra, đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Lương Điền Điển tự động lọc bị Âu Dương Văn Hiên cùng huyện Thái Gia Phụ nhân cứu chuyện này, chỉ nói là gặp người hảo tâm. Chân Trung vừa nghe chuyện này như thế nhưng cùng người trong thôn có quan hệ, còn kinh động quan phủ, cũng hoảng sợ. Ngày mai ta liền đi một chuyến huyện nha các ngươi nhưng cẩn thận một chút nhi. Chân Trung lo lắng nói, còn có mã thương, mã đột, các ngươi đi tư thủ cũng muốn kết bạn, cùng nhà của chúng ta này mấy cái tôn tử cùng nhau, nhưng đừng ca hai liền đi rồi thật gặp được người xấu các người đều chạy không thoát. Lương mãn thương huynh đệ một khi nhắc nhở cũng là nghĩ lại mà sợ, vội không ngừng đáp ứng rồi. Chờ từ lý chính ra ra tới, thiên đều mau đen, lương điền điền huynh muội lại hướng cúc hoa thím ra đi, vừa lúc gặp được muốn hướng nhà bọn họ đi tiểu hoa, đoàn người lại trở về cúc hoa thím ra. Nhìn đến lương điền điền cùng cầu cầu bị thương, không riêng gì cúc hoa thím, trần mãi mãi này đều rơi lệ. Đáng thương hài tử! Sao liền nhiều như vậy thay nhiều khó đâu? Lương Điền Điền vội lại khuyên nói chính mình không có việc gì, hơn nửa ngày này mấy người phụ nhân mới hỏa hoãn lại đây. Sợ dọa đến bọn họ, Lương Điền Điền cũng không có nói chính mình bị cứu chi tiết, chỉ nói lúc ấy dọa hôn mê. Nhưng thật ra Tiểu Hoa lôi kéo Lương Mãn Thương nói, hôm qua xem các người ra trong viện rất nhiều người, đây là tới khách nhân sao mà? Ngày hôm qua người nhiều, nàng cũng chưa kịp hỏi, Lương Mãn Thương thần sắc cũng ám nếu tới khách nhân thì tốt rồi. lương mãn đồn ở bên kia âm dương quái khí nói, gì khách nhân a, là chúng ta cha đã trở lại, trả lại cho chúng ta mang về tới một cái đệ đệ, nga, còn có một cái mẹ kế. mãn đồn đừng nói bậy. lương mãn thương quát lớn nói, gì đệ đệ a, trần mãn mãi cùng cúc hoa thiếm vừa nghe chính là cả kinh, mẹ kế. thủ sơn ở bên ngoài lại thành thân. trần mãn mãi thẳng nhíu mày.